Với hắn mà nói, tổ thần ca ngợi liền là thiên ân. Tiếp xuống làm thế nào, ta nghĩ ngươi đã trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Miễn là ngươi kiên định trong lòng tín ngưỡng, như vậy thần nhất định sẽ phù hộ ngươi, không cần có điều cố kỵ. Ba câu nói này liền là công khai nói cho ngươi, có bản thần cho ngươi chỗ dựa, cái gì đều không cần sợ. Coi như địch nhân cường đại tới đâu, cũng cho ta hung hăng đánh. Những người khác cũng nghe ra ý tứ lời nói, nhìn xem trên tế đài rẹ mì lạ đổ tràn đầy hâm mộ. tổ thần điện hạ Ngài dung sĩ rẽ mì là đồ biết rõ làm như thế nào. Ta nhất định sẽ thành lập một cái cường đại thần chi quốc độ, đem ngài hào quang phổ chiếu thế giới nơi khác, để thần con dân an cư lạc nghiệp. Chiếm được thần khẳng định, rẽ mì là đồ càng thêm tự tin. Coi như sau lưng ngươi có mỹ quốc thì thế nào. Sau lưng ta có thần. Hơn nữa còn là vạn thần chi tổ tổ thần điện hạ. Các ngươi dám theo ta so. Đúng lúc này, rẽ mì là đồ phụ thân hố mỹ đông nhiên phụ phục quỳ hướng về phía trước ba bước, lớn tiếng lại thành nói Ba vĩ đại tổ thần điện hạ ta là thiên lang bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tự, đồng thời cũng là rẽ mì lạ độ phụ thân, càng là ngài thành tín con dân. Hiện tại ta có chuyện hướng ngài báo cáo, hy vọng có thể lấy được ngài cho phép. Chuyện gì? Lâm Bắc Phạm Thanh Âm lại một lần nữa từ tâm lý văng lên. Hồ Mỹ Phạm Phất còn cảm thấy có một đôi con mắt thật to chính đang nhìn chăm chú hắn, giống như thái dương một dạng to lớn. Mình ở đôi mắt này trước mặt là nhỏ bé như vậy. Ngữ khí càng thêm thành kính. Vị đại không gì không thể tổ thần điện hạ, Rẹ Mỹ La Đồ là ta Thiên Lang bộ lạc ưu tú nhất dũng sĩ, cũng là ta Thiên Lang bộ lạc tương lai người thừa kế. Hiện tại hắn đã đầy đủ ưu tú, hơn nữa còn chiếm được tổ thần điện hạ ngài xem trọng. Cho nên, ta nghĩ ở ngài chứng kiến phía dưới, đem ta tộc trưởng vị trí chuyển cho dẹ Mỹ La Đồ, hy vọng hắn có thể xuất lĩnh Thiên Lang bộ lạc cùng một chỗ xây một cái mỹ hảo thần chi quốc độ. Phu thân đại nhân, ngươi Mỹ La Đồ khiếp sợ nhìn cha của mình. Lâm bác phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, cái này hố mì thực sự là rào hoạt. Ba hiện tại hắn trong mắt mọi người, liền là không gì không thể thần. Ba đối với tín ngưỡng thần thiên lang bộ lạc mà nói, hắn liền là thần dụ, là không thể vi phạm thiên điểu. Nếu như hắn đồng ý hố mì thỉnh cầu, như vậy rẽ Mỹ là đồ kế thừa tộc trưởng vị trí liền danh chính ngôn thuận, tuyệt đối sẽ không có cái gì phản đối, hơn nữa còn đem thiên lang bộ lạc trói đến tổ thần cái này một chiếc thuyền lớn phía trên, một công nhiều việc. Bất quả. Đây là Lâm Bắc Phàm vui vẻ nhìn thấy. Chuẩn. Quân quận thành âm lần nữa chuyển đến. Ba cảm ơn tổ thần điện hạ ân chuẩn. Hồ Mị lớn tiếng nói, sau đó chậm rãi bước đi lên tế đàn, ở tổ thần ánh mắt phía dưới, đem tộc trưởng Tín Vân, một căn cổ điện quyển trượng, giao đến Rễ mì Lạ Đồ trong tay. Thứ nay về sau, Rễ Mị Lạ Đồ, ngươi chính là Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ bản thân đảm nhiệm, để cho mình tộc nhân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt mỹ mãn. Để thần hào quang vậy khắp toàn thế giới. Là, phụ thân đại nhân, ta nhất định đem ngươi lời nói khắc ghi tại tâm. Ở dưới sự lãnh đạo của ta, thiên lang bộ lạc chỉ có thể càng ngày càng tốt. Thần quang huy tất nhiên có thể phổ chiếu đại địa, dài khắp toàn thế giới. Dẹ mì là đồ lớn tiếng cam đoan. Hồ mì vui mừng ngật đầu. Dẹ mì là đồ đứng lên, thật cao dơ lên trong tay quyền trượng. Ba cùng lúc đó, mây trên trời rốt cục lộ ra một tia khe hở, một đạo hào quang sáng chói chiếu xuống, vừa vặn chiếu xạ ở trên tế đài dẹ mì là đồ đem hắn thân ảnh chiếu dọi sáng lạn sinh dáng hồng, giống như một vị chiến thần. Bài kiến tộc trưởng. Bài kiến tộc trưởng. Đám người tề thanh hô to. Dẹ mi là đồ, bản thân đưa ngươi một cái tiểu lễ vật ta. Lâm bác phạm thanh âm văng lên. Đột nhiên, ở phía dưới đứng yên gần 3.000 binh sĩ bên trong, có hơn trăm người bỗng nhiên nôn ra máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một màn này đem rất nhiều người đều dọa, vô duyên vô cớ thổ huyết ngã xuống đất, đây là nhận lấy rủa sao Ba những người này đều là các quốc gia phái tới gián điệp, đã bị ta phế, còn dư lại giao cho ngươi. Ba cảm ơn tổ thần điện hạ ân điện. Dẹ mi là đồ lớn tiếng nói. Gần nhất bởi vì hắn thế lực bành trướng quá nhanh, hấp dẫn quá nhiều người, không có cách nào đem trung gian phân biệt ra được, tạo thành thai họa ngầm rất lớn. Hắn một mực vì cái này đau đầu. Ba không nghĩ tới tổ thần điện hạ vừa đến đã dễ như trở bàn tay, đem những cái này gián điệp toàn bộ nắm chặt đi ra, không biết bớt bao nhiêu công phu. Thai họa ngầm giải trừ. Từ nay về sau đại hậu phương càng thêm tinh khiết, an ổn. Về phần có thể hay không lầm. Hắn cũng không nghi ngờ tổ thần, tổ thần nói bọn họ là gián điệp liền là gián điệp, tuyệt sẽ không sai. Bởi vì thần là không gì không biết. Người tới, đem những cái này thổ huyết ngã xuống đất người bắt lại cho ta, sau đó chặt chẽ thẩm vấn, cho ta bắt được chủ sự sau màn. Là, thủ lĩnh. Lập tức có người đi lên đem những người này trói gô. Gặp sự tình kết thúc về sau, Lâm Bác Phàm cũng ly khai. Ba trên trời đoá này to lớn vô cùng mây trắng đông nhiên sụp đổ, lại hóa thành từng mảnh từng mảnh tiểu bạch vân, phân tán đến tư phương. Thấy một màn như vậy, đám người cũng biết tổ thần rời đi. Tâm lý có chút phiền muộn, có chút không ớn. Thần A. Không biết khi nào, bọn hắn còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy bậc này nhân vật vĩ đại. Chỉ là hôm nay một màn, liền có thể xem như cả đời đề tài nói chuyện. Trên đời có thần, ta đã từng gặp qua. Thần đâu đâu cũng có. Thần không gì không biết. Thần không gì làm không được. Ở thần trước mặt, chúng ta nhỏ bé như hạt bụi. Ngàn vạn hình dung tử, đều không thể nói hết thần một phần vạn. Nhưng là, chúng ta cũng đã nhận được thần chiếu cố. Bởi vì chúng ta là thần bộ đội, thiên lang quân. Một đoạn văn này đến từ tương lai một vị thiên lang tướng quân viết tự chuyện binh sĩ nhật ký, ta thiên lang kiếp sống. chương 610, Chiến tranh bộc phát, khu nở dê hoa nở dê ta y chính bộc phát. Tế tự hoàn tất, đám người lập tức mở một cái tiểu hội. Nguyên lai like song phương ý kiến đều có phân kỳ, hiện tại tổ thân ngoi đầu lên về sau, tất cả phân kỳ không tồn tại nữa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhìn suy tính vấn đề là làm sao trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất kiến quốc. Nhằm vào này, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến. Hộp mì nói, ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức áp dụng hành động. Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm, một là chúng ta tới chỗ này tin tức khẳng định bị những cái kia biết do, một mực chú ý. Nhưng lại nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy đặt thành điều kiện, nghĩ không ra chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ thiên lang rong binh đoàn, như vậy thì có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đệ nhị, chúng ta nội bộ gián điệp cũng đã bị móc ra, vừa mới bắt đầu là ngoại giới khả năng không có phát hiện, nhưng là thời gian lâu dài khẳng định cũng sẽ chú ý được, dạng này sẽ để cho bọn hắn gia tăng phòng bị. Cho nên lúc này xuất kích, hiệu quả tốt nhất. Đệ tam, chúng ta nơi này có được hơn 6.000 con tin, đây là một cái phi thường lớn thẻ đánh bạc. Sẽ để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám luận động. Đệ tứ, chúng ta bây giờ cũng coi là binh hùng tướng mạnh, vũ khí rồi rào. Thiên lang dòng binh đoàn có được 5.000 người, thiên lang bộ lạc có được 3.000 người, nếu như tập hợp lại là một cố rất cường đại lực lượng, đủ để làm một phen sự nghiệp. Hơn nữa tổ thần điện hạ vừa mới giáng lâm, càng là bên ta sĩ khí vượng nhất thời điểm, phi thường thích hợp tác chiến. Hộ mì thao thao bất tuyệt giảng, đám người vừa nghe vừa gật đầu. Lúc đầu rẽ Mỹ lạ đồ còn hạ không được quyết tâm, tính toán đợi nhân viên góp đủ một vạn lại xuất binh. Nhưng bây giờ nghe được bản thân anh Minh phụ thân một fan phân tích, phát hiện đại thế ở ta, đã là thời cơ tốt nhất, kiên định quyết tâm. Rẽ mỉ lạ đồ lớn tiếng nói, vậy ta lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trong vòng 2 ngày xuất binh. Đám người vui mừng gật đầu, không hổ là thần dũng sĩ. Như vậy, chúng ta mục tiêu là cái gì? Somalia làm sao? Hô Mỹ mỉm cười, vị trí địa lý của nơi này vô cùng siêu việt. Bắc gần Vịnh Á Đèn, Đông Sáp Ấn Độ Dương, Tây tiếp Kenya cùng Ethiopia, Tây Bắc tiếp đi Djibouti. Ba đường ven biển dài là vô cùng trọng yếu giao thông yếu đạo, phát triển kinh tế khu vực, tài nguyên phong phú. Ở trong này đặt chân càng thêm có lợi cho phát triển. Hơn nữa nơi này còn là một cái trật tự hôn loạn địa khu, có mấy phương bộ tộc thế lực ở trong này đặt chân, làm theo ý mình lại công kích lẫn nhau, thực lực không tính cường đại, cái này cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Hơn nữa nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta hết sức quen thuộc. Nếu như ngươi từ nơi này xuất binh, chúng ta còn có thể nội bộ phối hợp, nội ứng ngoại hợp phía dưới nhất cử cầm xuống Somalia. phu thân đại nhân, ta đang có ý này. Dẹ mì là đồ cười. Cùng ngày, hộp mì đám người liền vội và chạy trở về, vì trận đại chiến này chuẩn bị sẵn sàng. Thiên lang bộ lạc chính là như vậy, sự tình chưa quyết định được trước đó yêu cầu nhiều mặt thảo luận xác minh. Nhưng khi sự tình một khi quyết định ra đến, bọn hắn liền sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, hành động cấp tốc Truyện cùng kéo lùi về. Cho nên hai ngày sau, Thiên Lang Dũng binh đoàn cấp tốc xuất kích. Cùng lúc đó, Trầm mặt đã lâu Thiên Lang bộ lạc dống nhiên một phát, ở Somalia bộ tộc thế lực không tưởng tượng được tình huống phía dưới, dống nhiên liền diệt hai cái bộ tộc thế lực, khống chế từng cái yếu đạo, uy thế ngập trời. Khi bọn hắn kịp phản ứng phấn khởi phản kháng thời điểm, Thiên Lang Dũng binh đoàn đại quân đã binh lâm thành hạ, đại cục đã định. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh mới kéo dài một ngày một đêm liền kết thúc. Thiên lang dòng binh đoàn cùng thiên lang bộ lạc lấy được trọng đại thắng lợi, lấy phi thường trả giá thật nhỏ bắt lại yếu địa chiến lược Somalia. Khi tin tức kia chuyển tới về sau, cả thế gian chấn kinh. Ba từng cái Mỹ quốc quốc gia, thậm chí ngay cả Somalia trung quanh quốc gia chính phủ trắng trận công kích thiên lang dòng binh đoàn, công kích rẻ Mỹ đồ nói hắn là chiến tranh người chế tạo, hòa bình, kẻ phá hoại, còn đem hắn nói xấu thành hài nở dạng này mà vương nhân vật. Tóm lại, chế tạo tất cả dư luận đến hủy diệt hắn. Thậm chí còn hô hào liên hợp quốc xuất binh tấn công. Bởi vì, Châu Phi nhiều hơn một cái cường quyền chính phủ không phải bọn hắn nguyện ý Châu Phi càng phân liệt bọn hắn lấy được thì càng nhiều. Nếu mà có được một cái thống nhất cường thế chính quyền, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích. Rất nhiều quốc gia đều đối với cái này giữ yên lặng. Bọn hắn cũng rất muốn một cái phân loại yếu thế Châu Phi, nhưng là không tốt nói ra miệng, chính trị đều là bận thịu. Nhưng là, dẹ là đổ vẫn như cũng làm theo ý mình. Ngay ngắn trật tự phái binh ra trận không chế các đại giao thông yếu đạo, thực hiện chế độ quân nhân. Đối với phản đối thế lực tiêu diệt, tuyệt không nhân nhượng cường thế đến cùng. Ba về phần Mỹ quốc quốc gia, tùy ngươi bước bước, dù sao trên người của ta lại sẽ không rơi khối thịt. Nhưng là nếu như ngươi xuất binh, ta liền trước cầm 6.000 tù binh tế thiên. Mỹ quốc quốc gia chính phủ hận đến Nguyên Răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn dẹ Mỹ là đổ thế lực từng bước một lớn mạnh. Ba còn có một cái nguyên nhân trọng yếu để bọn hắn không cách nào đem chú ý lực trong đó đến châu Phi bên kia. Đó là bởi vì châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ sớm bạo phát. Ba trước đó bởi vì bọn họ khư khư cố chấp xuất binh, cuối cùng lại bị toàn bộ tù binh, dẫn đến phong hiểm hệ số tăng lên, đồng ớ zo đã bị phạm vi lớn làm không ngã xuống, đồng ớ zo yếu ớt không chịu nổi. Thật vất vả có chỗ khởi sắc, lại bởi vì Somalia sự kiện đã dẫn phát một phen phong hiểm nhắc nhở, đồng ớ zo lần nữa bị làm không. Đồng ớ zo liên tục bị giảm giá trị, rốt cục kích phát tiềm ẩn chủ quyền nợ nần thai hoàng ầm. Ba còn không trả nợ Châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ bạo phát. Châu Âu các đại cỗ chỉ liên tục trong tỏa không đến 3 ngày giảm mức độ vượt qua 10%, thị chỉ bước hơi 2 vạn ức đô la Mỹ. Đồng euro trên diện rộng bị giảm giá trị, liên tục 3 ngày giảm mức độ vượt qua 12%. Ba còn có một số xí nghiệp lớn đại công ty tuyên bố phá sản, tìm kiếm phá sản bảo hộ. Thất nghiệp suất nhanh chóng tăng lên, rất nhiều dân chúng mất đi công tác, không có thu nhập, chỉ có thể bắt đầu chơi du hành thị uy. Châu Âu hỗn Trận này nguy cơ thình lình bắt đầu từ châu Âu lan tràn đến mặt khác địa khu. Bây giờ toàn cầu kinh tế một thể hóa, mọi người kinh tế đều nối liền cùng một chỗ, một phương xảy ra chuyện địa phương khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác địa khu cổ chỉ cũng ứng thanh rơi xuống, giảm mức độ to lớn. Phong hiểm tiền tệ cũng đi theo nhanh chóng bị giảm giá trị, mọi người tìm kiếm bảo trị tiền tệ, đô la cùng hoàng kim lịch thế dâng lên. Ba thị trường giao dịch trở nên mềm nhũn, giảm mức độ cũng không nhỏ. Xuất khẩu sinh ý bị ngăn trở. Rất nhiều buôn bán bên ngoài xí nghiệp sinh ý thụ ảnh hưởng. Ba các nơi phát triển kinh tế cũng bởi vậy hàng tốc. Tóm lại, trận này khủng hoảng tài chính lan tràn đến toàn thế giới, thụ ảnh hưởng nhân số nhiều đến 10 ức. Hơn nữa số này vẫn là theo lấy nợ nần nguy cơ tăng lên, thời gian rời đổi, tiếp tục đề cao. chương 611, in the theo tí vô phát sóng. Tinh quang tập đoàn hợp tác thương ra rất nhiều, tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá cùng Lâm Bắc Phàm lấy được so sánh. Chút tổn thất này tự nhiên có thể không đáng kể. Khủng hoảng kinh tế là thế giới phạm vi một lần một lần nữa tẩy bài, nắm chặt được cơ hội tư bản tự nhiên có thể thừa cơ quật khởi, chấp trưởng tương lai mấy chục năm phong vân. Nắm chắc không đến cơ hội, chỉ có thể theo nguy cơ tan thành mây khói. Lâm Bác Phạm bọn hắn nắm chắc thời cơ, ở nguy cơ bộc phát trước đó đã sớm ra trận. Sau đó không cần làm cái gì, Nam liền có thể kiếm tiền, hắn mỗi ngày đều có mấy trăm ức tài chính nhập trướng, tốc độ kiếm tiền cứ gọi là một cái nhanh. Nửa tháng nữa lại có thể thăng cấp Lâm bác phàm cao hứng phi thường Lúc đầu cho rằng tư bản đạt đến hắn trình độ này Muốn nhanh chóng tăng trưởng đã không thể nào Thế nhưng là không nghĩ tới hắn quả nhiên là lao thiên ra 33 sủng ái nhất nhi tử Trực tiếp đưa hắn một trận có thể đụng tay đến khủng hoảng kinh tế Nhường hắn kiếm tiền tốc độ không có đổi chậm Ngược lại so năm ngoái nhanh hơn Một đợt này khủng hoảng kinh tế so với hắn dự đoán còn muốn hung mãnh Nguyên lai đoán chừng nhiều nhất đầy đủ hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới Bây giờ nói không biết còn có thể đẩy về sau vào một mạng lớn, đặt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới cũng không xa. Ba lúc này, tẩy não thần khúc tiểu bình quả dậy sóng rốt cục từ từ thối lui, lại ở ngàn vạn quảng trường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tinh quang hợp thời đẩy ra bài thứ hai Olimpip ca khúc tin tưởng mình. Làm vang dội cùng kích động lòng người giai điệu vừa vang lên, mọi người liền cảm thấy ổn. Duy trì luyến tuyết ái tiểu trước sau như một tiêu chuẩn cao. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa. Đau xót từng lấp ký ức Đơn giản là Thủy Trung tin tưởng, khứ bính đọ sức mới có thể thắng lợi. Bài hát này từ Hoa Quốc dốc Ấn Rộn Thiên Vương Dương Đại Khôn Chủ Sướng, một đám tràn ngập giống được kích thích tố nam tính minh tinh đi theo cao giọng la lên, bối cảnh là các vị ô liêm tiếp dung sĩ ở trên sân thi đấu bính bác thân ảnh. Liên như là bài hát này một dạng, muốn thành công liền phải cố gắng, đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Chỉ có tin tưởng mình, còn có thể vượt qua bản thân. Chỉ có tin tưởng mình, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Bài hát này lại một lần nữa vang dội toàn thế giới. Rất nhiều ngoại quốc dân mạng buồn bực, vì sao gần nhất luôn là bị tinh quang chiếm bình phong. Lúc trước có kỳ khai đắc thắng, về sau có thần khúc tiểu bình quả, hiện tại lại tới một bài tin tưởng mình, một tháng một ca khúc, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Bà khôi hài nhất chính là, châu Âu du hành thị huy đội ngũ cư nhiên đem bài hát này xem như BGM, muốn tin tưởng mình, kiên trì liền có thể thắng lợi. Kết quả toàn bộ du hành đội ngũ vô cùng phấn khởi, giống như muốn lên chiến trường một dạng. Đem các nước chính phủ khiến cho đau đầu một nước. Nhật Bản dân mạng lại một lần nữa bị trô đến. Đẩy ra nhiều như vậy Olimpip ca khúc, năm nay là các người Olimpip, hay là chúng ta Nhật Bản Olimpip. Ba ngoại trừ đẩy ra bài thứ 2 Olimpip ca khúc, tinh quang năm đại kịch bên trong phim TV Internet Nam Octetivo cũng rốt cục chiếu. Đây là một bộ chống tham nhũng chính trị đề tài phim TV, trên thực tế nếu không phải là treo tinh quang tên tuổi, bộ này phim TV khả năng đều không có quá nhiều ảnh hưởng thậm chí tung tóe không nổi một điểm bạc nước. Bà coi như chúng tuyển tinh quang năm đại kịch, nhưng nó cũng là chờ mong giá trị thấp nhất kịch. Nhưng mặc dù như thế, phim TV phát sóng tỷ lệ người xem vẫn là đạt đến 2%, mặc dù không bằng mặt khác tỷ lệ người xem phát sóng tỷ lệ người xem, nhưng là phi thường làm cho người ghé mắt. Đây cũng là tinh quang đáng kể kinh doanh mới lấy được ưu thế. Căn cứ mới nhất số liệu thống kê, năm ngoái 1 năm, tinh quang Bình quân tỷ lệ người xem so tên thứ hai cao hơn không? 5%. Buổi tối Hoàng Kim thời đoạn mạnh hơn, so tên thứ 2 cao hơn 1%. Liên mang ý nghĩa đồng dạng phim TV, ở Sở Ta TV phát ra cùng tại cái khắc truyền hình phát ra là hai khái niệm. Cho nên mặc dù là không được hoan nên phản hủ phim TV, tinh quang vẫn như cũ hồn được. Ba lúc này, An Nhiên là một vị thời thượng ma đô nữ nhân trẻ tuổi, bình thường thích nhất liền là truy kịch, nhất là Sở Ta TV phim TV, chất lượng bình thường đều rất cao. Nhất là bản thân đẩy ra phim TV, đều để nàng truy muốn ngừng mà không được. Võ lâm ngoại chuyện ba ái tình công ngụ ba đẩy ra về sau nàng liền truy, hiện tại hai bộ này kinh điển phim TV vừa mới truyền hình xong, lại không có mặt khác phim tivi đẹp mắt, nàng đành phải đem đài quay lại tinh quang. Nhìn qua những cái này cao chất lượng phim tivi về sau, nàng đối với những khác phim tivi đều không hứng thú lắm. Nghe nói đêm nay muốn đẩy ra một bộ phản hủ phim tivi không biết có đẹp hay không. An Nhiên tự nói, trên thực tế cũng không ôm hy vọng gì. Bởi vì phản hủ kịch đều là những cái kia như cũ để cho nàng vừa nhìn liền mệt rã rời. Hơn nữa đối với nàng loại này thời đại mới nữ tính mà nói, chống tham nhũng cái gì cách nàng qua xa, thực sự không làm sao có hứng nổi. Nếu như không phải mặt khác đài truyền hình phim tivi quá phế, nàng đều muốn đổi đài. Đúng lúc này, in phê nàng ốc okay, khe tí bô chiếu. Trên đầu một mảnh thanh thiên, trong lòng một cái niềm tin. Không phải tuổi nhỏ vô tri chỉ là không sợ khiêu chiến. Mở đầu khúc chủ đề, lập tức liền đem nàng lộ thai hút vào. Thật là dễ nghe. Đoán chừng lại là Luyến Tuyết Thái tiểu ca. An nhiên suy đoán. Bà trên thực tế, chỉ cần là tinh quang đẩy ra phim TV cùng điện ảnh, cơ bản đều là Luyến Tuyết ái tiểu sáng tác bài hát phối nhạc, nghe xong liền vô cùng sáng chói mà kinh điển. Chính vì vậy, bọn họ ảnh thị kịch chất lượng lăng không tăng lên một đoạn. Nghĩ đến ca khúc liền nghĩ đến phim TV, nghĩ đến phim TV lại nghĩ tới ca khúc, để cho người ta ấn tượng 10 phần khác sâu. Ở trong mắt người khác, Luyến Tuyết ái tiểu cùng tinh quang đã thật chặt buộc chung một chỗ, không thể rời. Cho nên, tinh quang đài truyền hình thu nạp một đám khổng lồ mê ca nhạc, hóa thành đài truyền hình nội tình một trong. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều bị bài hát này hấp dẫn, điểm vào sở ta TV. Phát hình viện kiểm sát, phản tham cục đồng chí ở pha án và bắt giam vụ án đủ loại chú ý cẩn thận màn ảnh bày ra, thật giống như ca khúc bên trong hát một dạng. Một chút thờ ơ nói chuyện, đem ta nghi hoặc cởi ra. Một loại không giải thích được xúc động, gọi ta tiếp tục truy tìm. Ba cuối cùng mang ảnh khóa chặt ở một đám thân xuyên chế phục thẳng tắp đứng thẳng kiêu ngạo viện kiểm sát nhân viên công tác bên trên. Sau lưng là trang nghiêm túc mục viện kiểm sát, còn có quốc huy chiếu lấp lánh. Ba chỉ cần chân tướng rõ ràng, tất cả tất cả không thẹn lương tâm. Ca khúc cùng phim TV Hoàn Mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bài hát này quá êm thai, ta cảm thấy đây quả thực là viện kiểm sát ca. Giống như dùng ở pháp viện cũng phù hợp. Về sau phản hủ bại sướng liêm, ta liền nhớ ký bài hát này. Mọi người nghị luận ở Mỹ, khen không dứt miệng Ở mọi người tiếng nghị luận, phim TV nội dung cốt truyện bắt đầu trải rộng ra, vừa bắt đầu liền tiến vào một cái mục nát vụ án. Kinh đô cao nhất viện kiểm sát nhân dân phản tham tổng cục tiếp vào thực danh báo cáo, kinh đô nào đó bộ ủy triệu Đức Hán trưởng phòng dính liễu kết xu nhận hối lộ, Hán Đông tỉnh Kinh Châu thị phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân cũng có liên quan vụ án trong đó, phản tham tổng cục điều tra xử xử trưởng Hầu Lượng Bình yêu cầu Hán Đông viện kiểm sát phản tham cục cục trưởng Trần Hải phối hợp Bắc Kinh phương diện hành động hiệp đồng điều tra. Cố sự bởi vậy triển khai, Chương 612, Kiệt tác hình tượng. Cố sự phân chia 3 đầu tuyến, trong đó chủ yếu nhất 2 đầu tuyến theo thứ tự là phản tham cục điều tra sử sử trưởng hầu lượng bình điều tra triệu Đức Hán tham hô nhận hối lộ sự kiện, mặt khác 1 đầu tuyến là ở trong chính phủ thương thảo phó thị trưởng đình nghĩa chân phương thức xử lý. An nhiên tương đối cảm giác hưng thú là hầu lượng bình điều tra triệu Đức Hán con đường này. Nhất là bọn họ đối thoại phi thường có ý tứ, đặc biệt hấp dẫn người. Nói thí dụ như... Phản tham cục điều tra sử sử trưởng Hậu Lượng Bình vào nhà điều tra Triệu Đức Hán một màn này. Triệu Đức Hán, các ngươi bắt tham quan, làm sao sẽ bắt đến ta chỗ này đây? Ba có cái nào tham quan có thể ở tại ta đây loại địa phương quỷ quái? Ta nơi này là cái lao lâu, liền cái thang máy đều không có, nếu như tham quan ngủ ở loại này địa phương, những lời ấy lời nói thật dân chúng à, không phải bắn pháo trận chúc mừng không thể. Hậu Lượng Bình, ngươi là đủ nghèo khó nha, một bát này mụ tạc, liền đem cơm tối cho đối phó. Triệu Đức Hán, thiên triều dân chúng, không phải là như vậy sống qua ngày sau. Hầu lượng bình, ngươi cũng không phải dân chúng, ngươi là trưởng phòng A. Triệu Đức Hán, trưởng phòng tính là cái gì chứ nha, ở kinh đô A, một cục gạch xuống dưới, có thể nện vào một mảng lớn trưởng phòng. Hầu lượng bình, nhưng ngươi người trưởng phòng này không giống nhau, quyền lực lớn, ta đều nghe người ta nói, cầm một bộ trưởng đổi với ngươi, ngươi đều không đổi đúng không. Triệu Đức Hán, quyền lực lớn nhỏ đó đều là vì nhân dân phục vụ. Có quyền liền có thể tùy hứng Ta không phải nói ngươi, ngươi cái này đồng chí, ngươi tư tưởng giác nộ à, thật là có đợi đề cao. Hầu lượng bình, nói hay lắm, có nghe hay không a Có quyền không thể tùy hứng nhưng có thể mưu tư, đúng không? Bọn họ đối thoại vô cùng đặc sắc. Các ngươi bắt tham quan, làm sao bắt đến ta nơi này? Có cái nào tham quan có thể ở lại ta loại này địa phương quỷ quái? Nếu như tham quan ngủ ở loại này địa phương, những lời ấy lời nói thật dân chúng à không phải bắn pháo trận chúc mừng không thể. Ngài là đủ nghèo khó, một bát này mủ tạc, liền đem cơm tối cho đối phó. Thiên triều dân chúng không phải là như thế này sống qua ngày sau. Ở kinh đô, một cái bản chứa được đến, có thể đập chết một mạng lớn trưởng phòng. Có quyền liền có thể tùy hứng, có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Ba đây đều là kim câu. Ba nhất là đóng vai triệu Đức Hán vị kia gọi không nổi danh láo diễn viên, cái kia mọi cử động giản dị tự nhiên. Ở ăn mủ tạc và muối tội thời điểm, Ăn được đặc biệt ngon, nhìn đều muốn nói bụng. An nhiên tâm lý còn sinh lên một cái hoài nghi, hầu lượng bình có phải hay không bắt nhầm người. Giống triệu Đức Hán như vậy nghèo khó trường phòng, mặc chính là phổ thông áo lông, ngụ chính là lao lâu, ăn chính là mù tạc và múi tỏi, làm sao có khả năng là tham quan. Ở trong lòng của nàng, tham quan đều là eo phệ mập. Ba tóc bóng loáng, mang theo kim ti hút mắt, đồng hồ trên tay giá trị hơn mấy trăm vạn, mở miệng ngậm miệng liền là một đống dầu mỡ tiếng phổ thông để cho người ta gặp một lần liền ghét bỏ. Kết quả trước mắt vị này có vẻ như tham quan trường phòng, thoạt nhìn giống như một dân chúng. Để cho nàng thực sự không cách nào cùng tham quan vẽ ngang bằng. An nhiên tiếp lấy nhìn xuống. Hai người đối thoại thật là quá kinh điển Ta nói các ngươi hoài nghi ta, đến cùng có cái gì căn cứ. Có quyền lực liền có thể mục nát ta. Nói với các ngươi lời nói thật, ta ở vị trí này, ghen ghét ta người A rất nhiều, muốn nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ người, vậy cũng rất bình thường. Vậy hôm nay ta đây tình huống, các người đều nhìn được, ta khuyên các người à, đừng có lại mù quan tâm, đều chưa ăn cơm chứ. Nhanh đi về ăn cơm đi. Ba cái này ai cũng không ra được ngươi làm trò cười cho thiên hạ, phàm là làm trò cười cho thiên hạ, tất cả đều là tự tìm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, làm cha mẹ đều như thế, ai cũng không muốn hải tử thua ở điểm xuất phát, đúng không? Nói ta đứa bé kia à, một năm học bổ túc phí liền 3-4 vạn. Vậy cũng phải đầu tư, cho nên chúng ta làm cha mẹ. Đều phải khổ bản thân Đơn giản vài câu đối thoại Đem hoa quốc cha mẹ đặc tính tiến vào An nhiên tràn đầy đồng cảm Nàng đã 28 tuổi Trong nhà đều bận rộn thuốc dục cưới Nhưng là nàng một mực đủ loại cự tuyệt Chủ yếu là sau khi kết hôn bọn hắn lại muốn kêu sinh hài tử Nhưng là nàng không muốn sinh Mấu chốt nhất một điểm là nuôi hài tử áp lực quá lớn Sẽ đem nàng sinh hoạt phá đi Hài tử không ra đời phía trước liền muốn mua nhà ăn cư Tuổi còn trẻ liền gánh vắt một đống lớn nợ nẩn Hài tử sinh ra về sau mang hài tử cũng phi thường vất vả, hơn nữa chỗ làm việc kỳ thị sinh dục hài tử nữ tính, bởi vì các nàng còn muốn chiếu cô gia đình, không thể toàn tâm toàn ý công tác, muốn tìm công tác thật là khó, người cơ bản liền phế. Không có thu nhập, nữ tính ở gia đình địa vị giảm mạnh. Cuối cùng là có hài tử, vì không cho hài tử thua ở điểm xuất phát, như vậy thì muốn tham gia đủ loại trường luyện thi, hàng năm học bổ túc phí chi tiêu đều muốn nuốt nàng một ngũ máu. hai tử trưởng thành, muốn thành gia lập nghiệp. Lại phải cho hắn mua phòng ốc Chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu Nàng không muốn qua một loại kia giống phụ mẫu một đời kia Vì hài tử cả một đời cực khổ lao lực thời gian Ba cho nên bây giờ một mực trải qua quý tộc độc thân sinh hoạt Một người ăn no cả nhà không đói bụng Đây cũng là đương đại người trẻ tuổi khắc hoạn Không phải chúng ta không nghĩ kết hôn sinh con Mà là công tác sinh hoạt áp lực quá lớn Cái gì đều tăng liền là tiền lương không tăng Cái gì đều cao liền là tiền lương không cao Chúng ta không có tư cách đi kết hôn sinh con." Cố Sự chậm chạp tiến lên. Tuy nhiên tiết tấu thoại nhìn không nhanh, nhưng lại an nhiên lại nhìn say xương ngon lành. Ba cảm giác loại này cùng tham quan đấu trí đấu dũng nội dung cốt truyện rất có ý tứ, so với xỏa bạch ngọt thần tượng kịch càng có ý tứ. Trong phim, hầu lượng bình lục soát xong triệu Đức Hán phòng, lại điều tra triệu Đức Hán văn phòng, đều là không thu hoạch được gì. Làm sao nhìn, Triệu Đức Hán cũng giống như một cái vì nhân dân phục vụ giản dị tốt công mục. Cuối cùng Hầu lượng bình lấy được lệnh kiểm soát, đi điều tra Triệu Đức Hán ở Kinh Đô một cái tư nhân biệt thự. Ba lúc này, Triệu Đức Hán ánh mắt rõ ràng bối rối. Thân thể đều hư, cuối cùng đến biệt thự thời điểm chân đều mềm, cần người vị. Về sau, hầu lượng bình rốt cục mỗi một cái biệt thự bên trong điều tra ra số lớn tiền mặt. Vô luận là vết tường, hay là dưới giường, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều có. Nhìn xem tràn đầy một phòng hồng sắc tở, cái kia dung động thị giác hiệu quả có thể nghĩ. Ai ra, cái này phải có một th Như vậy có thể tham. An nhiên một cái trung thực buồn phận tiểu nữ sinh hoàn toàn bị rung động. Phải biết, Triệu Đức Hán chỉ là một tên nho nhỏ trưởng phòng mà thôi. Ở kinh đô một cái cục gạch xuống tới, đều có thể chụp chết một mảng lớn. Nhưng là như vậy tiểu quan, cư nhiên có thể tham nhiều tiền như vậy, vậy người ở phía trên có thể tham bao nhiêu? Bà trong phim, Triệu Đức Hán bởi vì một cái nói sai rốt cục bại lộ, sau đó sám hối, hầu trưởng phòng, tiền này ta một phân tiền đều không có hoa, không dám a Nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, sợ nghèo. Một phân tiền cũng không dám động đều ở đây. Người ở tham tiền thời điểm làm sao không nghĩ tới mình là nông dân Nhi tử. An nhiên nhịn không được nói ra miệng, ngữ khí tức giận. Ba vừa rồi có bao nhiêu xem trọng triệu Đức Hán, hiện tại liền có bao nhiêu hơn hắn. chương 613, in Nam Oc Thèm tí Vô Hỏa. Ba tiếp xuống hầu lượng bình cũng nói ra an nhiên lời giống vậy. Đằng sau, Lâm Bác Phàm còn thêm một cái tiểu nội dung cốt truyện. Kêu liền là để cho người ta đến điểm tiền giấy thời điểm, bởi vì quá nhiều tiền, cháy hỏng mấy đài điểm tiền giấy cơ, lại một lần nữa gây nên đám người tức giận bất bình. Một bên khác, bởi vì bắt lấy chế, phó thị trưởng đinh nghĩa chân lại thoát đi. Một cái bị bắt, một cái đang lẩn trốn. Ba còn có trong quan trường tranh phong, quan trường sinh thái đều nguyên chất nguyên vị hiện ra ở trước mặt mọi người, để mọi người xem rất là xúc động. Nhất là trong này mỗi một cái diễn viên đều là lao hy cốt, diễn kỹ đều có thể so với ảnh đế. Nhiều người như vậy cùng nhau diễn, đem người hoàn chỉnh đưa vào đến nội dung cốt truyện bên trong, nhìn ra vừa hận lại thoải mái. Phim tivi kết thúc về sau, tỷ lệ người xem đột phá 3%. ba cái này tỷ lệ người xem ở tinh quang mà nói đã coi như là thấp, nhưng là từ trước tới nay phản hủ phim tivi người xem cao nhất. Tốt như vậy một bộ phản hủ phim tivi chỉ là tự xem không được, ta muốn giới thiệu cho mọi người. An nhiên rất có cảm xúc. Nhưng khi nàng mở ra Internet phát hiện rất nhiều người đều đang v.e.s ở In-the-nam-of-the-tipo. in nam of -the, the tipo quá đẹp, lúc đầu tưởng rằng một bộ chuyện cũ mềm tivi, không nghĩ tới cố sự đặc sắc như vậy, làm cái kia một tưởng thật dày tiền mặt bày ra một dạng, ta đều kinh hãi. Ba trong đó tham quan triệu Đức Hán thực sự là người gặp người hận, nhìn hắn trung thực, ở lão lâu ăn mù tạc, lúc đầu cho rằng là một quan tốt, không nghĩ tới tiểu quan cự tham, cư nhiên tham hai ức Người như vậy mới có thể gặp người. Nếu là đều sinh ra dung mạo tham quan bộ ráng, chúng ta dân chúng có tốt như vậy lửa gạt sao? Lúc ấy ta đều hận không thể, rút súng bắn chết hắn. Tham nhiều tiền như vậy cũng không dám dùng một phần, có đôi khi những cái này làm tham quan cũng thực sự là đáng thương. Ba tất nhiên đều không dám dùng, người tham nhiều như vậy làm cái gì? Không chỉ phạm tội còn lương tâm khó có thể bình an, cuối cùng còn ngồi tù. Thế nhưng là phó thị trưởng đinh nghĩa chân cư nhiên trốn. Khúc chủ đề vô quý vô tâm cũng phi thường dễ nghe. Mọi người cũng đang thảo luận, sung làm lên nước máy. Dù cho đến ngày thứ hai, rất nhiều người đều đang đàm luận in the nam the people, hơn nữa thảo luận rõ ràng đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn cảm giác bộ này phản hủ kịch không có nhiều như vậy lời nói giống tuyết, ngược lại chân thực đầu đuôi triển hiện chân chính quan trường sinh thái, thể hiện ra tham ô phản hủ tình huống, để cho người ta bị đưa vào trong đó, rất có cảm xúc. Liên như vậy thông qua người trẻ tuổi, cư nhiên đảo ngược kéo theo cha chú đến quan tâm bộ này phim TV và một chút kim câu hỏa. Trưởng phòng tính là cái gì chứ? Ở Bắc Kinh, một cục gạch xuống tới, có thể lện vào một mạng lớn trưởng phòng. Có quyền liền có thể tùy hứng. Có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Nhà ta đời đời kiếp kiếp là nông dân, ta là nông dân nhi tử, sợ nghèo. Người bó lớn bó lớn vất tiền đen thời điểm, làm sao không nghĩ tới mình là nông dân nhi tử? Thiên triều nông dân xui xẻo như vậy, có người cái này xấu nhi tử. Còn có đóng vai triệu đức hán hầu dũng lao sư hỏa. Tuy nhiên chỉ có hai tập, nhưng là hắn hiện ra một cái bề ngoài trung hậu trung thực, nửa người nghèo khó, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, kỳ thực tiểu quan cự tham, không chỗ nào không tham mục nát cán bộ hình tượng, để cho người ta vĩnh viễn khó quên. Ngay cả Hầu Dũng Lao Sư cũng không nghĩ ra bản thân hỏa. Hắn diễn cả đời hí, cái gì nhân vật đều thử qua, đáng tiếc cơ bản đều là phối hợp diễn. Thế nhưng là lần này, lại bởi vì chính mình diễn kỹ tỏa sáng tân xuân, trên tay nhiều rất nhiều mời, diễn vẫn là trọng yếu vai diễn Cắt xe còn không nhỏ. Hầu dũng lao sư cười khổ, khó trách nhiều như vậy. lão bằng hữu đều muốn tham diễn tinh quang ảnh thị kịch. Lúc này ta cuối cùng tính minh bạch. Đến ngày thứ hai buổi tối cùng một thời gian, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn Internet nàm Oc Thèm Tipo. Phát sóng tỷ lệ người xem liền đạt đến 3% trở lên. Hai tập kết thúc về sau, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 50% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3. 78% rốt cục đạt đến tinh quang bình quân trình độ. 3 trong nghề có người dám cảm khái, tinh quang không hổ là tinh quang, liền xem như phản hụ bại chính kịch, cũng có thể đánh ra cao cấp. Nhưng đã đến ngày thứ 3, cái này tỷ lệ người xem thế mà vẫn còn dâng lên. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 80%, cao nhất tỷ lệ người xem cư nhiên đột phá 4%, đạt đến 4. 10%. Inter Nam vô trở thành một ngăn toàn dân tính kịch nhiều tập. Khán giả xôn xao Kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới. Một bộ phản hủ đề tài phim TV lại có dạng này siêu cao tỷ lệ người xem. Có thể so với đỉnh cấp kịch nhiều tập. Hơn nữa nhìn, lại là người trẻ tuổi chiếm đa số. Thảo luận kịch liệt nhất cũng là bọn hắn. Xung làm nước máy cũng là bọn hắn. Ngược lại là cha chú tương đối cẩn thận chặt chẽ, chỉ nhìn không nói. Lại qua vài ngày, in thè nàm ốc tí vô tỷ lệ người xem lại còn có thể dâng lên, lại có một vai đạc khang thư ký hỏa. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Mọi người cho rằng Đạt Khang Thư Ký là một cái vì chiến tích mà không trở thủ đoạn nào một cái quan viên, nhưng là không nghĩ tới lại là một cái khó được quan tốt. Ở trong phim, hắn công chính vô tư, hắn vô luận là đối đãi mình đồng sự, bằng hữu, thậm chí người nhà đều đối xử như nhau, hắn là một cái có khát vào người, hắn là nhân dân tốt công buộc. Hắn thê tử tham dự tham ô hủ bại sự kiện, hắn đồng dạng kiên thủ bản thân nguyên tắc. Tuy nhiên hắn cũng có các loại các dạng khuyết điểm, nhưng là hắn lại là một vị chân chính vì nhân dân phục vụ quan tốt Hắn đủ loại biểu tình bị làm thành biểu tình bao nhau nhau ra lò, trong đó kiệt tắc nhất một cái màn ảnh liền là hắn ngồi ở trong xe vương chi miệt thị, để cho người ta cảm thấy xoáy bạo. Ba đóng vai đạt khang thư ký ngô tiểu cương cười hiếp mắt gọi điện thoại cho hầu dũng, ta nói hầu tử ai, gần đây bận việc sao. Ta cho ngươi biết một sự kiện, ca ca ngươi ta cũng hỏa. Ngươi diễn tham quan hỏa, ta diễn thanh quan hỏa, rất có ý tứ. Ba việc này ta sớm biết, ta chính gọi điện thoại tới chúc mừng đây, kết quả không nghĩ tới ngươi trước đánh tới Đi theo ta đã trí. Nhất định. Nô Tiểu Cương dùng giọng khẳng định nói, hiện tại đám người đều biết ngươi hỏa, đủ loại thông cáo kịch bản tiếp vào nương tay, nhưng ca ca ta cho ngươi biết, ta cũng không kém, gần nhất cũng tiếp một cái kịch bản, chuẩn bị đi nghịch súng. Ba cái gì kịch, cư nhiên có thể để ngươi đi chơi súng. Chẳng lẽ là kháng ít ít ít đề tài. Là hiện đại, quá nhiều nội dung ta không thuận tiện tiết lộ, ta có thể nói cho ngươi hắn gọi là chín lang, ta bạn tốt Ngô Tiểu Kinh làm đạo diễn, nói là một cái cơ hội lớn. Không phải ta không thể. Không có cách nào nha. Hai người cứ như vậy ha ha trò chuyện. chương 614, Thần Điêu Hiệp Lữ Sát Thanh, Vô Gian Đạo Đăng Tràng. Internet Nam Óc Thêm Tý Vô có thể nói là quá hỏa, mỗi ngày nội dung cốt truyện vừa ra về sau thảo luận người thì có hơn 100 vạn. Tỷ lệ người xem mỗi ngày đều lập lên độ cao mới, mỗi ngày đều ra tăng một điểm, để cho người ta không nhìn thấy cực hạn một dạng. Phản phất dựa theo dạng này tăng trưởng xuống dưới, cuối cùng tựa hồ có thể phá 5% trở thành một ngăn hiện tượng cấp phim tivi Lúc trước không có tuyển chọn tài trợ bộ này, phim TV công ty quảng cáo đều hối hận. Ba ai cũng không nghĩ tới đám người nhau nhau không coi trọng phản hủ phim tivi cư nhiên có nhiều như vậy người nhìn, hơn nữa đại bộ phận đều vẫn là người trẻ tuổi, thật là lầm. Lại để cho sáu đại thiết chiếm một món hời lớn. Bọn hắn hiện tại nhất định cười điên. Về sau vô luận là cái gì kịch, chỉ cần là tinh quang đời ra, như vậy nhất định muốn vượt lên trước trộm vào tay. Bất luận cái gì lão nhãn quang ở tình quang đều là không áp dụng. Ba cùng lúc đó, quốc gia tuyên truyền bộ, nhân dân nhật báo, quang minh nhật báo, thanh niên báo đều dối dít phát biểu văn trường, điểm khen in the nàm of the people. Ương thị bản tin thời sự dùng 3 phút đến thông báo kiện này sự tình, trong đó tử kim các vị kia còn đặc biệt biểu dương bộ này phim tivi cũng nhờ vào đó nói cho chúng ta biết phản hủ vĩnh viễn ở trên đường, chúng ta muốn kiên định lòng tin. Đây là quốc gia cho người đánh cuộn. Kể từ đó. Internam Octetivo càng thêm hỏa. Cũng liền ở tin tức cùng ngày buổi tối, Internam Octetivo tỷ lệ người xem nhất cử đánh vỡ 5% đại quan, trở thành tình quang lại một bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Ba các đại đài truyền hình, các đại ngu nhạc công ty đều cảm thấy chết lặng. Năm ngoái có chủ thần xạ điêu anh hùng chuyện hai bộ hiện tượng cấp phim tivi sim China hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, năm nay bắt đầu có rủn lĩnh bờ giỏ thở Internam Octetivo hai bộ tác phẩm. Còn có một bộ chuẩn hiện tượng phim TV Thần Điêu Hiệp Lữ sắp truyền ra, vì sao hiện tượng cấp tác phẩm đến tinh quang nơi này trở nên không đáng tiền? Lại được tiền lại được hảo danh tiếng, như vậy tác phẩm bọn hắn cũng thật mong muốn a. Bên ngoài Inthen Nam Op The tí vô chính đang bá bình phòng, Thần Điêu Hiệp Lữ đã quay xong. Thần Điêu Hiệp Lữ kế thừa xạ điêu anh hùng chuyện cố sự, đoàn làm phim nhất mạch tương thừa, ngay cả diễn viên cũng nhất mạch tương thừa, tất cả mọi người quen thuộc, cho nên đập đến vô cùng cấp tốc. Tiếp xuống liền là khẩn chương hậu kỳ chế tác chuẩn bị ở kỳ nghỉ hè truyền ra. Nhưng là bây giờ có một cái công tác đưa vào danh sách quan trọng, kia liền là vô gian đạo muốn bắt đầu tuyển vai diễn. Bộ phim này từ đầu năm liền bắt đầu tuyên truyền, tuyên truyền là có thể so với cô nàng ngổn náo, trùng kích nước ngoài điện ảnh thị trường, cho nên nhiệt độ vô cùng cao, rất nhiều truyền hình điện ảnh đại lao đều muốn gia nhập bộ này kịch. Nhưng là một mực chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy bóng dáng, một điểm động tĩnh đều không có. Có người còn sợ sệt vô gian đạo đã bí mật khai mạc, đã bỏ qua cơ hội Bây giờ đạo diễn Tiền Đa Đa giải phóng ra ngoài, rốt cục có thể bắt đầu vô gian đạo chủ bị. Bởi vì liên tục bận biểu hai bộ kịch, Tiền Đa Đa đều gầy đi trông thấy, trên mặt luôn có chút góc cạnh, thực sự là quá khó khăn. Không có cách, đều là hảo kịch bản, không nghĩ nhừng ra, cho nên chỉ có thể chính mình chịu tội. Tiền Đa Đa cười khổ. Đối với hắn loại này cấp bậc đạo diễn mà nói, kiếm tiền đã là thứ yếu. Bọn hắn càng muốn theo đuổi là một loại cảm giác thành tựu, một loại điện ảnh cảm giác thành tựu. Hắn muốn trở thành quốc tế đại đạo diễn. Ba trước đó chưa ai từng nghĩ tới cô nàng ngổ ngáo cư nhiên có thể trùng kích thị trường ngoài nước, còn lấy được không tầm thường thành tích, cái này khiến Tiền đa đa một mực canh cánh trong lòng, cho nên đối với hoàn toàn không kém cỏi vô gian đạo, hắn càng phải trộm trong tay. Đây là hắn hướng toàn cầu nhân dân chứng minh bản thân cơ hội. Ta, Tiền Dada, cũng là một cái quốc tế đại đạo diễn. Tiên ban tử, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta rất vui mừng. Về sau ta hẳn là đều an bài cho ngươi một chút cái bạn. Cam đoàn ngươi rất nhanh liền có thể gầy xuống đến. Lâm bác phàm cười hiếp mắt nói. Sư phụ, ngươi cũng không cần nói móc ta. Hiện tại ta chính đang vì một việc phiền lòng đây. Ba sự tình gì cần phiền lòng? Ai? Tiền đa đa lại thở dài. Hiện tại rất nhiều người đều biết ta là vô gian đạo đạo diễn, cho nên rất nhiều lão bằng hữu đều gọi điện thoại qua nơi này tìm nhân vật. Ta đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Cái này có gì? Để cho bọn họ tới thử sức, được liền lên, không được thì xuống. Lâm Bác Phàm đương nhiên nói, nhưng ta những cái kia lão bằng hữu cơ bản đều là ảnh đế ảnh hậu, còn rất nhiều là có phân lượng lao tiền bối, nghị diễn cái gì nhân vật thông báo một tiếng liền đủ, để cho bọn họ tới thử sức có thể hay không không tốt lắm. Đây cũng chính là tiền đa đa lo lắng địa phương. Hắn những cái này bằng hưu đều có phân lượng người, có địa vị người, rất chú ý mặt bài, người để bọn hắn giống người khác một dạng thử sức, cùng người trẻ tuổi cạnh tranh, trong lòng bọn họ dễ chịu mới là lạ. Nói không chừng sau lưng liền bằng hữu đều không làm được. Nhưng là nếu như không thử kính, vậy liền phá hủy tinh quang quý củ. Tinh quang là không quan trọng, nhưng là hắn lại không được. Kỳ thực việc này cũng dễ làm, người đem bọn hắn đều hẹn qua tới, cũng không cần nói là thử sức, liền nói là một cái tiệc trà. Mọi người khó được tụ họp một chút, đến thảo luận vô gian đạo. Ai thích hợp cái nào nhân vật, ai không thích hợp. Bọn hắn xem như lão tiền bối khẳng định trong lòng hiểu rõ, liền như vậy nhân vật chia ra, vậy liền cơ bản định Ba sau đó một chút trẻ tuổi nhân vật, liền ném đi ra thử sức. Tiền đa đa cặp mắt đều muốn trừng ra ngoài, đây quả thật là hảo biện pháp. Mặc dù không phải thử sức, nhưng kỳ thật cùng thử sức không có gì khác biệt, chẳng qua là đám này tiền bối chuyên trường thử kính hội. Tiếp tra thuyết pháp càng thêm nho nhã, tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận. Ba đã lôi kéo được giới phim ảnh lão tiền bối, lại không quên dịu dắt tân nhân, nhất cử lương tiện. Tiền đa đa thật sâu bái phục. Vì sao người khác là đại lão mà hắn không phải, đây chính là chênh lệch Ba hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều công kích bản thân sư phụ vô tài vô năng chỉ có thể ăn bám cùng dùng tiền tiền đa đa xem như lý giải chân tướng nội bộ người thật sâu khinh bị đám nảy miệng chua người ba không có Lâm Bắc Phàm Tinh Quang nhiều lắm là nhị tuyến đài truyền hình có Lâm Bắc Phàm Tinh Quang nhìn xem hiện tại Nghe Lâm Bắc Phàm một lời nói tiền đa đa tâm tư linh hoạt còn có thể mượn nhờ tiệc trà đến trắng trận tuyên truyền vô dân đạo nói hắn là chúng tinh gia nhập liên minh quần tinh sáng chói đại biểu cho hoa ngữ cao nhất điện hành tiêu chuẩn cái kia phòng bán vẽ còn không bạo. nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc cầm thưởng lớn đây chương 615 mời mã đại vân đập vô gian đạo kiếp trước thời điểm vô gian đạo cũng là chúng tinh gia nhập liên minh mỗi một cái màn ảnh đều có thể xương kinh điển mỗi một vai diễn dịch tương đối đúng chỗ chế tác tiêu chuẩn độ cao 10 phần hiếm thấy ba lần này Lâm Bác Phàm cũng phải tái diễn vô gian đạo kỳ tích thế là tuyên truyền thế công bắt đầu hoa Quốc giới điện ảnh quần tinh gia nhập liên minh chế tạo hoa ngữ điện ảnh Tân kỳ tích Bộ tiếp theo cô nàng ngỗng áo, nửa cái giới phim ảnh đầu nhập trong đó, đại biểu hoa ngữ điện ảnh cao nhất tiêu chuẩn. Luyến tuyết thái tiểu gia nhập liên minh, đỉnh cấp nghe nhìn thịnh yến. Vô gian đạo, hoa ngữ điện ảnh đỉnh cấp chế tác, đỉnh cấp ảnh đế gia nhập liên minh, đỉnh cấp âm nhạc phối trí, đại biểu hoa ngữ điện ảnh cao nhất tiêu chuẩn, một bộ ngươi không thể cô phụ điện ảnh. Những cái này tiêu đề đốt bạo, vạn chúng người xem trông mong chờ đợi. Tiếc tra cùng ngày Hơn 10 vị truyền hình điện ảnh đại lao lái xe tiến về Giang Nam thành phố điện ảnh tham gia thiệt trả. Chỉ là ảnh đế liền đạt đến 10 vị, ảnh hậu cũng kém không nhiều, còn có thật là nhiều giới điện ảnh lao đại ca đều cười hiếp mắt qua tới, một cái so với một cái danh khí lớn, một cái so với một cái cổ tay lớn. Mọi người lái xe đi thẳng tới Giang Nam thành phố điện ảnh cửa ra vào, sau đó xuống xe hướng chung quanh fan hâm mộ chào hỏi, đi bộ đi vào thành phố điện ảnh. Trung quanh đều là tràn đầy fan hâm mộ còn chúng nhiệt tình qu Đem Giang Nam thành phố điện ảnh đều chấn đầy. Ba toàn bộ quá trình khiến cho tựa như là đi thảm đỏ một dạng. Ba còn rất nhiều minh tinh qua tới cọ nhiệt độ, một cái nho nhỏ tiệc trà làm giống điện ảnh thịnh hội một dạng. Quốc nội ali giải trí, đặt đặt ảnh nghiệp phiền muộn xấu. Ba trước đó bọn hắn liên hợp làm một bộ phong thần truyền kỳ, tuyên bố cũng là chúng tinh gia nhập liên minh, tuyên bố cũng là muốn trùng kích nước ngoài thị trường, làm hỏa hỏa nhiệt nhiệt, nhưng là cùng vô gian đạo so sánh liền là tiểu vu gặp đại vu. Vô Gian Đạo cũng là chúng tinh gia nhập liên minh, bọn hắn tinh tinh đẳng cấp cơ bản đều là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, liền rất nhiều ẩn lui ảnh nghiệp đại lao đều nổ ra đến. Vô Gian Đạo cũng là tuyên bố muốn xung kích nước ngoài thị trường, kết quả rất nhiều người đều tin tưởng, xung làm nước máy tuyên truyền. Bọn họ Phong Thần truyền kỳ hiện tại đã sấm to mưa nhỏ, không tốn tiền đều không cái gì tuyên truyền độ. Ba hiện tại, Phong Thần truyền kỳ đã bị Vô Gian Đạo bao trùm. Nghĩ đến chúng tinh gia nhập liên minh, mọi người đầu tiên nghĩ tới là Vô Gian Đạo mà không phải phong thần truyền kỳ. Tình cảm, Ali giải trí đạt đạt ảnh nghiệp cũng không sánh nổi một cái tinh quang. Ngay cả Hải ngoại 8 đại công ty điện ảnh cũng đặc biệt xem trọng bộ phim này. Ba hiện tại, tinh quang ảnh nghiệp trong mắt bọn hắn đã là uy hiếp to lớn, uy hiếp được bọn hắn Hollywood thống trị địa vị. Mới thành lập không đến một năm liền phát triển đến mấy trăm ức quy mô, đẩy ra điện ảnh một cái so với một cái hỏa, còn có cô nàng ngổ ngáo đã xông vào toàn cầu điện ảnh phòng bán vé trước 20, còn sắp xếp khá cao. Luận tư sản Tinh Quang ảnh nghiệp hoàn toàn không kém hơn bọn hắn. Luận doanh lợi năng lực, lại vung bọn hắn tám con phố. Hơn nữa sau lưng còn đứng Kinh khủng Tinh Quang tập đoàn, vô luận là tài nguyên hay là tư bản đều đều vô cùng phong phú, đã loáng thoáng được người xưng là nhà thứ 9 công ty địa ảnh. Tinh Quang ảnh nghiệp huy hiếp quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể coi thường cấp độ. Ba chúng ta có hay không cần áp dụng một chút hành động? Ba chúng ta nếu như áp dụng hành động, Tinh Quang cũng có thể. Ba có được khổng lồ hóa quốc thị trường, hắn thủ đoạn càng thêm cường đại. Hiện tại châu Âu khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng nhiều lắm, làm ăn khó khăn, nếu như hoa quốc thị trường mất đi, sẽ không hay. Ai, cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Ai có thể nghĩ tới một công ty quật khởi nhanh như vậy. Nhìn thấy vô gian đạo khiến cho hồng hồng hòa hỏa Lâm Bác Phàm liền nghĩ tới phong thần truyền kỳ. Nhớ tới phong thần truyền kỳ, Lâm Bác Phàm liền nghĩ đến Mã Đại Vân, trước đó đập công thủ đạo thời điểm từng mời hắn. Lâm Bác Phàm cảm thấy cũng cần phải mời hắn tới quay vô gian đạo, có qua có lại thế là Hắn đã thông mã đại Vân điện thoại riêng. Ngồi ở bay hướng Anh quốc máy bay tư nhân, Mã Đại Vân bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Cầm lên xem xét phát hiện là Lâm bắp Phàm, lộ ra một tia cờ nhạt, cái này tiểu lão đệ có ý tứ. Tuy nhiên hai người ở một ít nghiệp vụ bên trên có cạnh tranh quan hệ, nhưng là ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, bình thường nói chuyện phiếm còn có thể buông lòng tâm tình. Đối với giống hắn dạng này thương nghiệp đại lão mà nói, có thể giao mấy cái bằng hữu như vậy không dễ dàng. Mã Đại Vân nhận nghe điện thoại, Trong điện thoại vang lên Lâm Bắc Phàm thanh âm, Mã Tổng, có rảnh không? Ta có một cái trăm ức buôn bán nhỏ muốn nói với ngươi. Mã Đại Vân, nhìn một cái, đây là người nói sao? Cái gì gọi là, một cái trăm ức buôn bán nhỏ? Quy mô đều đạt đến 100 trăm ức, cái kia còn có thể để buôn bán nhỏ sao? Không trang bức ngươi có thể chết thế nào? Từ Lâm Bắc Phàm tham gia hương thị đại nhân vật tham hỏi về sau, hán trang bức lời nói hỏa, dẫn dắt thời đại trang bức trào lưu. Rất nhiều đại lão nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thăm hỏi về sau, nộ. Nhân sinh không tranh bước, cùng cá gớp muối khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn hiện tại đã công thành danh thoại, tiền cũng kiếm lời đủ rồi, chỉ còn lại có trang bước con đường này phát triển. Thế nhưng là cuối cùng bi ai phát hiện, tất cả bước đều bị Lâm Bắc Phàm trang đi. Giang đại vẫn được Lâm Bắc Phàm. Không biết vợ đẹp Lâm Bắc Phàm. Không có gì cả Lâm Bắc Phàm. Hối hận sáng tạo Hồng Đậu Lâm Bắc Phàm. Phổ thông gia đình Lâm Bắc Phàm. Một ức mục tiêu lâm Bá phàm. Ai đây có thể nhịn Quả thực bao gồm học nghiệp, tình yêu, sự nghiệp, gia đình từng cái phương diện, đem bức đều trang đến cực điểm. Cuối cùng các vị đại lão đều không bức có thể trang, trong lòng cái kia bán niệm A. Mã đại vân cưỡng chế liền hành hung đối phương một trận nỗi kích động, ngựa khí bình tĩnh nói, ba cái gì buôn bán nhỏ. Trước đó ngươi không phải mời ta đi đập công thủ đạo sao. Thế nhưng là lúc ấy ta có việc bỏ qua. Xem như có qua có lại. Ta nghĩ mời ngươi đến vô gian đạo diễn cái vai trò. Nơi này đều là chúng tinh gia nhập liên minh A, chung kích nước ngoài thị trường A về phần phòng bán vé, hẳn là qua loa có thể đột phá 100 ức A. Mã Đại Vân. Muốn ta đi cho ngươi đập điện ảnh, ngươi thực có can đảm nghĩ. Kỳ thực vô gian đạo bộ phim này ta sớm có nghe thấy, ta cũng rất muốn tham gia, thế nhưng là ta hiện tại rất bận A. Ngươi không phải muốn về hưu sao, bận soạn bài. Mã Đại Vân. Còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Mã đại Vân tức giận ta còn không có về hưu đây. Ta hiện tại vội vàng đi gặp anh quốc thủ tướng đây, về sau có thời gian bàn lại. Sau đó cấp tốc cút điện thoại. Ba trên mặt cười hết mắt, cuối cùng để ta trang một cái bức Một bên khác, lâm bác phàng cười. Hắn gọi điện thoại tới chính là vì chế nhạo mã đại vân, mục tiêu đạt đến liền rút ui. chương 616, vọng khí thuật lại tiến hóa, đại địa về hắn quan ở Thời gian chậm rãi trôi qua, châu Âu nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đồng ơ rô cũng càng, ngày càng không được Các đại tư bản đuổi đánh tới cùng đồng ơ rô nhiều lần sáng tạo cái mới thấp, rất nhiều người đều mất đi lòng tin. Rốt cụ. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. Ba trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm bác phàm rất cao hứng. Xem xét thời gian, mới qua 12 ngày tả hữu. Lúc ấy dự đoán là nửa tháng, nhưng là bây giờ lại thiếu 3 ngày, nhưng là cái này đồng ơ rô thật vô dụng, liền nửa tháng đều thủ không được. Bất quá, cái này đối Lâm Bác Phàm mà nói là chuyện tốt. Hệ thống, cho ta cường hóa A. Lâm Bác Phàm không kịp chờ đợi nói. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bác Phàm thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương trí nhãn. Thế giới càng thêm thân mật, tồn tại cảm giác mạnh hơn. Trung quanh tầng mây, lôi điện, mưa gió các loại đều rất nghe lời, để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Ba sau đó thúc giắc bước về phía địa cầu, vươn hướng mặt đất, thậm chí tiến nhập địa cầu chỗ sâu, phát hiện hải dương, núi non sum ngòi, rừng rậm tầng nham thạch, núi lửa, sa mạc thậm chí là mặt đất trở xuống lòng đất, vỏ quả đất, phát hiện những cái này đại địa cấu thành đều trở nên thân mật. Hoàng Hốt tầm đó, có một loại biến thành địa cầu cảm giác. Ba cảm giác những vật này, bản thân có thể điều khiển bọn hắn. Đã có qua một lần kinh nghiệm lâm bắc phàm, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Chẳng lẽ từ nay về sau Đại địa về ta quản. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư xem thiên địa càn khôn trì biến, 60%, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Ken. Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiện tại. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính. Lực lượng 94, tốc độ 94. Phòng ngự 94, khôi phục 94, khống chế 94, tinh thần 94. Thọ mệnh, 460 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. Hai xem sơn xuyên thảo mục chi thế, 100%. 3 xem bách tính ra quốc chi vận, 100%. Bốn xem thiên địa càn khôn chỉ biến, 60%. 5 xem vũ trụ vạn vật thủy trung, chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tạc 8, hắc kim tạc 0. Tai phú, 6.006 ức. Đã dùng, 6.000 ức. Dư trị, 6 ức. Lâm Bác Phàm không có biến thân trở về, y nguyên hóa thân thành thượng thường chi nhãn, sau đó xông vào địa cầu. Thân ở biển sâu phía dưới, Lâm Bác Phạm tâm niệm vừa động, nước biển chung quanh bắt đầu rung động, tạo thành một cỗ to lớn mạch nước ẩm, khuấy động bình tĩnh đáy biển thế giới. Nhỏ một chút sinh vật biển cảm giác được nguy hiểm trốn mất, rất nhiều bên trong biển sâu cự thú đều bị kinh động đi ra, nhưng là cũng toàn bộ rất xa né tránh ba toàn bộ đáy biển thế giới, hoảng sợ như tận thế, lại hình như là hải thần nổi giận. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm trông thấy một đầu đại kình ngư không biết sống chết bơi tới. Lâm Bắc Phàm ánh mắt ngưng tụ, đầu này đại kình ngư liền bị mãnh liệt mà đến mạch nước ngầm khóa lại, làm sao bơi đều không tránh thoát được, sau đó bị Lâm Bắc Phàm vứt ra rất xa. Lần này, cuối cùng không có sinh vật đến khiêu khích. Lâm Bác Phàm tiếp tục khuấy động nước biển, nước biển vận hành quy mô càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ảnh hưởng đến trên mặt đất. Gió hêm sóng lặng mặt biển cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, ảnh hưởng phương viên hơn ngàn mét hải vực. Một màn này, bị vệ tinh khí tượng trinh sát đến. Đây là tình huống gì? Không trinh sát đã có báo, tại sao có thể có tình huống như vậy? Chẳng lẽ là vỏ quả đất vận động? Đấy biển phát sinh chấn động. Cũng không có phương diện này phản ứng. Vậy đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là biển động? Không có địa chấn cái gì biển động? Thực sự là gặp quỷ. Gần nhất khí tượng thật gặp quỷ, làm người nhức đầu. Lâm Bác Phàm tiếp tục đùa bỡ nước biển, hồn nhiên không biết bản thân cho phía ngoài cục khí tượng tạo thành bao lớn cố nhiếu. Ba đây là phiên giang đảo hải. Lâm Bác Phàm tự nói, nếu như phối hợp gió xoáy cái gì, quy lực sẽ cường đại hơn. Ba cho ra thí nghiệm kết quả, Lâm Bác Phàm đổi một cái địa phương, đi tới một mảnh khác hải vực, phát hiện nơi này có một đầu thật sâu ránh biển, đúng lúc là vỏ quả đất sau khi vận động khe hở. Thế là, Lâm Bác Phàm lại rục dịch Ẩm Ẩm. Dánh biển hai bên vỏ quả đất phiến đá cư nhiên từ từ kết hợp lại, tạo thành động tĩnh dùng núi kêu biển gầm để hình dung. Hiện tượng này vẫn là bị cục khí tượng trinh sát đến. Bút, cái này có phản ứng mãnh liệt. Đáy biển xảy ra địa chấn. Ừm, đây mới là đáy biển vỏ quả đất vận động, hoặc giả nói là địa chấn, so vừa mới cái kia thật nhiều. Mọi người phải chú ý, cấp độ động đất khá lớn, có thể muốn phát sinh biển động. Lập tức thông chi xung quanh duyên hải để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cục khí tượng tận chức tận trách. Lập tức hành động lên. Đáy biển, Lâm Bác Phàm cũng biết mình làm như vậy nhất định sẽ dẫn phát đại thai nạn, cho nên hắn một bên vỏ quả đất vận động, một bên vướt lên sóng biển ảnh hưởng. Ba tròn lên khi hai cái này địa khối hoàn toàn trung hợp, mấy ngàn mét phía trên mặt biển bình tĩnh như trước. Cục khí tượng lại một lần nữa một bức Thật là gặp quỷ. Cấp độ động đất lớn như vậy, kết quả cái giám sự tình cũng không có. Ba cái này không hợp với lẽ thường, đến cùng phát sinh cái gì? Thật không hợp với lẽ thường. Liên một cái sóng nhỏ đều không có nhấc lên. Có thể hay không chúng ta máy đo hư, hai lần đều sai. Ba chúng ta cục khí tượng lại muốn bị người mắng. Ba đây là di sơn đảo hải. Lâm Bác Phàm tự nói. Ngay sau đó, Lâm Bác Phàm lại thí nghiệm mấy lần năng lực khác, phát hiện Phàm là dưới đại địa cái gì cũng do hắn quản. Hắn có thể di sơn đảo hải, phiên giang đảo hải, cải thiên hoán địa, đất dung núi chuyển, di hành hoán vị. Tóm lại, đại địa theo hắn cải tạo, thành hắn hậu hoa viên. Đây là so thiên đạo còn mạnh hơn quyền hành. Có thể coi là địa đạo quyền hành. Thiên đạo chỉ là nhường hắn khống chế bầu trời, có được hô phong hoán vũ, khu lôi trí điện quyền năng. Tuy nhiên nhìn như cường đại nhưng là đối với địa cầu ảnh hưởng cũng có hạn Tối đa chỉ là đem mặt đất phá hư một lần, nhưng là đối với địa cầu tạo không được ảnh hưởng gì lớn. Tất cả sinh vật đều hủy diệt, nhưng là địa cầu một dạng chuyển. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn phản phất thành địa cầu cái ạ ý thức, đại địa cũng về hắn Quảng. Dùng hoang lời tới nói Hắn nắm giữ địa đạo. Thông qua cái này quyền hành, Lâm Bác Phàm có thể đối với địa cầu tạo thành to lớn phá hư, đã kích phạm vi lớn hơn, uy lực càng lớn, đây chính là bất đồng. Nhìn cái nào quốc gia khó chịu, trực tiếp một cái địa chấn xuống dưới, đại lục đắm chìm, cam đoan nhường ngươi trốn đều trốn không thoát. Ba cái này sức uy hiếp so vũ khí hạt nhân mạnh hơn nhiều. Vũ khí hạt nhân chỉ có thể quét rác, hắn lại có thể liền tất cả hủy diệt. Trên trời dưới đất đều thành hắn phạm vi quản hạt. Chương 617 Thiên hạ tài phú tất cả thuộc về ta. Bất quá, vô luận trên trời dưới đất, hắn đều lười quản. Để cho hắn cao hứng một việc là, đại điệu tài nguyên cùng tài phú tất cả thuộc về hắn quản hạt. Dưới đất chôn giấu bao nhiêu tài nguyên. Đế mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như chuyển đổi thành tiên tài, hắn nên có bao nhiêu rồi rào. Ba học thành thiên tử vọng khí thuật vài phút sự tình. Ba hiện tại, đối với hắn trọng yếu nhất sự tỉnh liền là làm sao đem những vật này chuyển hóa làm bản thân tài phú. Những cái này tài nguyên lấy ra sẽ cho người vô cùng đỏ mắt, thậm chí có không tiếc phát động chiến tranh, nếu như là cá nhân mà nói căn bản là không có cách vận dụng, liền không có cách nào chuyển hóa vì hắn hợp pháp thu nhập. Lúc này, có một quốc gia chính phủ thay hắn làm việc liền dễ dàng hơn. Ta trước tiên đem một chút tài nguyên rời đến sô về sau lại đem nó khai phát ra tới. Lâm bác Phàm nghĩ đến liền làm. Sau đó, hắn vận dụng bản thân thần lực, tạm thời liền kêu là thần lực A. Đem Somalia trùng quanh một chút ưu chất tài nguyên chuyển rời đến Somalia lĩnh vực phạm vi bên trong. Vì không tạo thành trọng đại ảnh hưởng, lâm bác Phàm chuyển di tốc độ cũng không nhanh. Nếu như nhanh liền sẽ dẫn phát địa chấn, cái này không tốt. Bất quá, hiện đại trinh sát thiết bị vẫn là rất tân tiến, trinh sát ra có nhỏ nhẹ lăng lư. Nhưng tiếc là chỉ cần không dẫn phát địa chấn, liền không có bao nhiêu người sẽ để ý. Mỗi ngày di động một điểm, dạng này ước chừng một tháng sau, Somalia liền sẽ biến thành một cái bảo tàng địa phương. 3. Hiện tại, Somalia từ bị rẽ Mỹ lạ đổ cống hiến về sau, y nguyên duy trì quân sự quản hạt, trật tự cơ bản đã khôi phục lại, đám người vẫn là như thường công tác cùng sinh hoạt, phản phất cùng trước kia không có thay đổi gì. Chỉ bất quá trước kia có mấy cái thế lực quản lý, bây giờ lại chỉ có một cái. Rẽ mỉ lạ đổ lúc này lại vô cùng đau đầu, tất cả vấn đề cùng một chỗ lao qua, thiên đầu và tự, nhường hắn loay hoay chân không chạm đất. Dù sao quản hạt một cái quốc gia cùng quản hạt một cái dòng binh đoàn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quản hạt mấy trăm vạn người cùng quản hạt mấy ngàn người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quản lý một cái doanh binh đoàn thời điểm, hắn chỉ cần quản lý tốt mấy ngàn người ăn uống chơi ngủ nghỉ, cam đoan tốt bọn họ chiến đấu huấn luyện cơ bản đã đủ, những cái này hắn trước kia đều có kinh nghiệm phi thường sở trường. Nhưng là bây giờ quản lý mấy trăm vạn người, phải giải quyết vấn đề nhiều hơn trăm lần. Ba đầu tiên điểm thứ nhất chính là, hắn chính quyền đến quá đột nhiên, Somalia dân chúng đối với hắn cũng không có lòng trung thành. Đối với Somalia dân chúng mà nói, Bọn hắn chỉ là một cái người quản lý, chỉ là châu Phi ngàn ngàn vạn vạn cái chính quyền bên trong một cái. Nói không chừng ngày mai xin xe đổi, cái này cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. Không có lòng trung thành, quốc gia này làm sao xây dựng Ba chẳng lẽ dùng súng chỉ bọn hắn đầu sao? Phản động quân cách mạng xông vào văn phòng chính phủ lúc, khả năng dân chúng cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho nên hắn đầu tiên phải giải quyết, liền là dân chúng lòng trung thành vấn đề. Nhất định phải cho bọn hắn mang đến thiết thực chỗ tốt cùng lợi ích. Ít nhất phải để bọn hắn gia tăng thu nhập sinh hoạt tiên ổn mới để cho bọn hắn sinh ra lòng trung thành mới có thể để cho bọn hắn phát ra từ đáy lòng ủng hộ hắn như thế chính quyền mới được củng cố ba làm sao xử lý tốt xung quanh quốc gia quan hệ cũng là đại sự hắn bây giờ chính quyền cũng không có đạt được xung quanh quốc gia thừa nhận ngược lại bởi vì quá mức cứng rắn trở thành xung quanh quốc gia phòng bị phần tử khủng bố quan hệ vô cùng gấp gráp liền rất ảnh hưởng quốc gia phát triển ba còn có trên quốc tế hắn là dẫm lênm Mỹ quốc quốc gia thừa vị Trong tay còn có 6.000 con tin, Mỹ quốc quốc gia chắc chắn sẽ không nhường hắn tốt hơn. Còn rất nhiều quốc gia, đều không hy vọng hắn cái này chính quyền tiếp tục tồn tại. Nếu như dựng nước, khẳng định bước đi liên tục khó khăn. Nhưng trước mắt, còn có một cái phi thường khẩn cấp vấn đề bày ở trước mặt hắn, kia liền là nhân tài thiếu thốn. Quản lý một quốc gia là phương phương diện diện sự tình, yêu cầu các loại các dạng nhân tài, thế nhưng là Somalia giáo dục trình độ thực sự quá thấp, mụ chữ chiếm hơn phân nửa ngươi làm sao từ những người này tuyển ra nhân tài. Mà chính hắn đây, mang tới cơ bản đều là đánh giặc nhân tài, phương diện quân sự vẫn được, nhưng là ở quốc gia quản lý, xây dựng kinh tế phương diện lại hoàn toàn không thông, nếu như không phải có hắn thiên lang bộ lạc tộc lao giúp đỡ quản lý, hiện tại đều lộn xộn. Muốn từ bên ngoài tuyển người càng không khả năng, bởi vì hắn nơi này là chiến khu, những cái này cao cấp nhân tài làm sao có thể để đó hảo hảo sinh hoạt không qua, bước lên nguy hiểm to lớn tới nơi này. Khó a Dẹ là đồ cơ hồ sầu bạch đầu. Sau đó từ cổ móc ra một viên răng sói, thành tín cầu nguyện, khẩn cầu tổ thần điện hạ phù hộ ta vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ có như vậy, hắn tâm mới trở nên yên ổn, cùng kiên định. Thấy một màn như vậy, lâm bác phàm cười cười. Nếu như kiến quốc có dễ dàng như vậy hắn đã sớm làm, làm sao để người khác làm thay. Nơi này dù sao cũng là thuộc về hắn địa bàn, là hắn tương lai tụ bạo bồn, càng nhanh chế tạo thành công đối với hắn càng tốt. Lâm Bác Phàm quyết định vẫn là động thủ giúp hắn một chút. Hắn mở ra vận mệnh vóng, ở châu Phi đại điệu bên trên tìm kiếm tương quan phương diện nhân tài, sau đó đem nhân tài trên người vận mệnh tuyến liên tiếp đến rẻ mì lạ đồ trên thân. Ở vận mệnh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cuối cùng sẽ rất nhanh gặp gỡ, hơn nữa sẽ bị rẻ mì lạ đồ tin phục Ba cảm giác này giống như là tam quốc thời điểm, nghĩa sĩ tìm tới chúa công. Ta chỉ có thể giúp người đến đây. Rẻ mì lạ đồ tựa hồ lòng có cảm giác, sau đó nhiên đối với Thiên Bái Nhìn về phía châu Âu, lúc này châu Âu đầy đất lông gà. Quốc gia phát không nổi tiền, thất nghiệp suất tăng lên, rất nhiều công dân đều không quan tâm buôn bán, khắp nơi đều là du hành thị uy, còn có một vài người thừa cơ làm phá hư, hôn loạn không chịu nổi. Ở phương diện kinh tế, các đại cỗ chỉ giống như thác nước phát triển mạnh mẽ, đồng euro trọng tỏa 20%. Bởi vì quá mức hôn loạn, rất nhiều công xưởng xí nghiệp đều ngừng công việc, ngay cả trường học đều tạm thời nghỉ học. Ba nhất là khách du lịch lọt vào trọng đại đá kích, hiện tại không ai dám đi châu Âu bên kia du ngoạn. EU 3 ngày 2 đầu tổ chức hội nghị, lẫn nhau cái cỏ, liền là thương thảo không ra biện pháp giải quyết. Ngay cả cái kia 6.000 tù binh đều không giành quản. Ba tại dạng này kinh tế tình thế phía dưới, cho dù là đại xí nghiệp cùng tập đoàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thụ châu Âu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, cái này hùng bá châu Âu ản giờ sở tập đoàn liền sống rất khổ, thậm chí có điểm nước sôi lửa bóng. ba trước đó Án rời sở tập đoàn phần lớn tài chính đều bị kẻn án giờ sở rút đi giao cho đại vụ sư, lúc đầu cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng người nào biết rõ lại tới khủng hoảng tài chính, hơn nữa còn là ở cửa nhà mình khủng hoảng tài chính. Về tiền bạc bây giờ không có đầy đủ tài chính, ngân hàng lại không nguyện ý ở thời điểm này cho vay tiền, thời gian này có thể sống khá giả sao. Nhìn xem nhà mình tài sản từng ngày rút lại, kẻn án giờ sở sầu bạc đầu, đã mấy ngày mấy đêm không ngủ qua ngon rớp. Jessica cười gây eo. Bởi vì trong đó có nàng một phần công lao. Không có so nhìn thấy bản thân cựu nhân thống khổ càng vui vẻ sự tình. Nghe nói, nàng đã đang vụng trộm bố trí. chương 618, tình yêu đầu tiên chiếu lên. Ba chúng ta vẫn là trở lại hòa bình đại trung Hoa A Ba hiện tại, thiếu lâm bóng đá cùng thần điêu hiệp lữ đều đã sát hành. Trước mắt chính đang gắng sức đuổi theo hậu kỳ chế tác, cũng sẽ ở kỳ nghỉ hè ngăn thời điểm đẩy ra. Những ngày này, nô tiểu kinh ba ngày hai đầu hướng Giang nam thành phố Điện Ảnh chạy Nhìn xem Thiếu Lâm bóng đá đặc hiệu làm thế nào. Đây là hắn bộ thứ nhất điện ảnh, đồng thời cũng là hắn cùng các sư huynh đệ tinh phẩm kết tinh, dù không được hắn nhất thời qua loa. Cùng lúc đó, cũng bắt đầu điện ảnh Chiến Lang chủ bị công tác. Đã tìm kiếm mấy cái diễn viên giỏi. Ngô Tiểu Kinh, nghe nói ngươi đã bắt đầu tuyển diễn viên. Giang Nam thành phố điện ảnh bên trong gặp được, Lâm Bác phàm tò mò hỏi. Đúng vậy a, dù sao điện ảnh liền muốn khai mạc, hơn nữa còn là ta thích nhất quân sự điện ảnh, cho nên nhịn không được a. Sớm tìm người gặp một lần cũng tốt. Nô Tiểu Kinh giải thích. Nghe nói còn có mấy cái người quen, ngươi ngay cả vu thiên đại gia đều kéo đến. Ba còn có bên trong in the nàm óc thèm tí vô đạt khang thư ký, giống như cũng bị ngươi kéo tới diễn một vai. Lâm bác phàng cười. Hắc hắc, bọn họ đều là diễn viên giỏi, ta cảm thấy thật thích hợp. lô Tiểu Kinh cười, sau đó đống nhiên phản nản, nhưng là cũng gặp phải một chút khó xử diễn viên. Trước đó ta nhìn chúng một cái nhân khí tiểu thịt tươi Cảm thấy rất phù hợp trong đó Hùng Hải Tử, vốn muốn cùng hắn gặp một lần. Vừa mới bắt đầu rất dễ nói chuyện, nhưng là vừa nghe đến ta là đạo diễn, sắc mặt lập tức biến, chào giá 4000 vạn, quả thực điên. Ta tuyệt sẽ không nuông chiều bọn hắn, ta liền dù chết cũng sẽ không cho bọn hắn tiền. Tuy nhiên Chiến Lang đã trở thành tinh quang hạng mục, phương diện tiền bạc tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là Ngô Tiểu Kinh vẫn ưa thích đem tiền dùng ở cương nhận bên trên, nếu như ngươi diễn kỳ tốt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không có diễn kịch. Cần ngươi có ích lợi gì? Ba cái gọi là nhân khí, Tinh Quang chính là không bao giờ thiếu nhân khí. Truyền vai diễn cũng chưa bao giờ xem nhân khí. Nếu như không phải bây giờ còn phải giữ bí mật, hắn thật đúng là muốn đem những chuyện này nói ra tất hắn. Không có việc gì, chuyện này sự tình có hắn hối hận. Tinh Quang 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội chuẩn bị muốn bắt đầu, hôm nay ngươi đối với ta hở hững, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Ba liền là cái lý này. Hai người đều cười. Trải qua một đoạn thời gian, Điện ảnh trai giả, manh long quá giang nhiệt độ từ từ thối lui, trước mắt đã lấy được 50 ước phòng bán vé, đột phá 55 ước ở trong tầm tay, trong đó tiểu bình quả không thể bỏ qua công lao. Trai giả, manh long quá giang sắp hạ giá, tình yêu đầu tiên rốt cục chiếu lên. Đây là một bộ nữ truy nam bản cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, dàng chính là vị con xấu xí truy cầu bạch mã vương tử, ở trong quá trình theo đuổi vị con xấu xí lớn lên thành thiên nga trắng một cái như vậy thanh xuân trưởng thành mạnh hải kịch. Ba bộ này thanh xuân trưởng thành mảnh hài kịch một khi đẩy ra rất thụ khen ngợi. A Thủy đối với A Lượng học trưởng thuần thuần ngưỡng mộ tâm tình, A Lượng học trưởng đối với A Thủy yêu mến, để rất nhiều người cảm giác cùng cảnh ngộ. Nhất là nữ tính bằng hưu môn, cảm giác đập liền là bọn hắn cố sự. Ta ở trung học thời điểm, dáng dấp cũng rất xấu xí, so A Thủy còn xấu xí. Đúng vậy à lúc ấy đều bận rộn thi đại học, mang theo mắt kiếng thật dày, không chú ý quản lý tóc của mình, giống cái đại thổ níu. Ta khi đó trong lòng cũng yên lặng thích một vị học trưởng, mặc dù không có á lượng học trưởng đẹp trai như vậy, nhưng là dương quang xuất khí, hơn nữa cái gì vận động đều biết. Ta mỗi ngày đều len lén nhìn xem hắn, nhưng vẫn không dám lên phía trước. Ta so với các ngươi chủ động nhiều, ta còn len lén phơi qua tờ giấy, đưa qua nước. Bây giờ nghĩ lại đều là Mỹ hảo hồi ức. Chính là bởi vì có ưa thích người, ta mới bắt đầu chú ý cách gian mặc bản thân. Mỗi một thiếu nữ trong lòng, đều có một người giống á lượng học trưởng một dạng bạch mã vương tử. Còn có bài kia khúc chủ để bị gió thổi qua mùa hè, cũng đi theo hót khắp cả nước. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị ba người cũng đi nhìn bộ phim này. Tiểu nam nhân ta hỏi ngươi, ngươi ở trung học thời điểm, có phải hay không cũng giống phim ảnh á lượng học trưởng như vậy được hơn nên, có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Trong lòng ngươi có phải hay không có một cái á thủy? Võ Thiên Mị một tay đặt ở Lâm Bắc Phàm trước ngực, cảm thụ được hắn nhịp tim, có hay không nói dối. Bạch Thanh Tuyết lập tức nhìn qua, ánh mắt sắc bén. Lâm Bắc Phàm Đây là một cái lồi khu nha. Nếu như trả lời không phải, các ngươi có phải hay không tiếp tục khảo sát, ta làm sao viết ra dạng này một cái kỳ bản. Lâm Bác Phàm thở dài, kỳ thực các ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, các ngươi cũng biết ta là cô nhi cho nên ở cấp 3 thời điểm đặc biệt trân quý cơ hội học tập đối với tình tình ái ái đồ vật căn bản không quản. Hai nàng gật đầu một cái, biểu thị nói có đạo lý. Về sau thật vất vả lên đại học, cho rằng muốn khai triển một đoạn doanh doanh liệt liệt trường học tình yêu. Kết quả còn chưa bắt đầu liền đã bị người nào đó kéo gần hôn nhân phần mộ. Lâm bác Phàm ánh mắt ưu hán. Ba lời này nói đến Bạch Thanh Tuyết Phi thường không có ý tứ. Đây có thể nói là nàng một cái đại hấp điểm, nàng đều nhớ không nổi lúc ấy vì sao bị ma quỷ ám ảnh, vừa nhìn thấy hắn thì có muốn kết hôn xúc động, sau đó liền cưng rắn kéo đi kết hôn. Bất quá nàng cũng không cảm thấy hối hận. Nếu như không phải nàng lúc trước quyết đoán, chỉ sợ liền muốn cùng tốt như vậy lao công lỡ mất gì may. Nàng đem đoạn này duyên nhìn thành là thượng thiên ban cho. Nói như vậy, ngươi bây giờ rất hối hận. Bạch Thanh Tuyết giữ giọng hỏi: "Không hối hận. Có các ngươi ở, đời này không hối." Lâm Bác Phàm kéo hai nàng tay: Tính ngươi biết nói chuyện." Bạch Thanh Tuyết hài lòng. "Tiểu nam nhân ngươi đừng nghĩ giật ra chủ đề, ta không tin tưởng ngươi trung học thời kỳ sẽ bình tĩnh như vậy. Ngươi xem ta và nữ vương đều bị ngươi mê đảo. ta không tin tưởng những cái kia tiểu nữ sinh sẽ cầm giữ nổi." Võ Thiên gọi: "Lời này ta thích." Lâm Bác Phàm không biết xấu hổ nói, kỳ thực là bởi vì ta quá ưu tú, các nàng đều tự ti mặc cảm, không dám tới gần ta. Bạch Thanh Tuyết, xú Mỹ, võ thiên mị, không biết xấu hổ. Hiện tại đến phiên ta hỏi các ngươi, các ngươi cao trùng, đại học thời điểm có hay không một cái á lượng học trường. Các ngươi cho ta thành thật trả lời, bằng không thì trở về gia Pháp hầu hạ. Lâm Bác Phàm giữ dằn. Bạch Thanh Tuyết tiêu ngạo ngóc đầu lên, lúc ấy ta là trường học nữ thần cấp nhân vật, truy ta người như cá giết sang sông. Nhưng là ta lại một cái đều coi thường, bởi vì ta cảm thấy bọn họ đều là tiểu thí hại, đặc biệt ngây thơ, một điểm cũng không xứng với ta. Láo công, một lần này ngươi hài lòng A Võ thiên mị càng tiêu ngạo hơn, nữ vương đều coi thường người, ta làm sao sẽ để ý. Cho nên ngươi liền cấp ta lão công. Bạch Thanh tuyết hỏi. Ba cái gì gọi đoạn? Cái này gọi là chia sẻ, hảo tỷ mội nên chia sẻ đồ tốt. Võ thiên mị chứng trạc đàng hoàng. Muốn chết? Hai nàng dùng beng. Lâm Bắc Phàm Trường 619, vận khí tốt tinh quang. Thời gian vội vàng, trước mắt một tháng trôi qua, đến tháng 6 cuối tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, tinh quang tình thế một mảnh tốt đẹp. Ở phim TV phương diện, Internet Nam Óc Thêm Tý Vô Thuận Lợi Thu Quan, bình quân tỷ lệ người xem năm 07, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 7. 13%, hiện tượng cấp kịch nhiều tập, hơn nữa đem một nhóm lao diễn viên đều lầy hồng. Thần Điêu Hiệp Lữ Hậu Kỳ Chế tác đã nhanh muốn hoàn tất, sắp đẩy ra ở điện ảnh phương diện, chai giả, manh long quá rang rốt cục hạ giá, tổng phòng chiếu đạt đến 56 ức. Tình yêu đầu tiên còn đang chiếu lên, trước mắt phòng bán vé tính gộp lại đạt đến 38 ức. Thiếu Lâm bóng đá hậu kỳ chế tắc cũng sắp kết thúc, vô gian đạo quay chụp tiến triển thuận lợi. Cùng tính quang so sánh, châu Âu bên kia vẫn là nước sôi lửa bỏng, sự tình không có bao nhiêu chuyển cơ. Châu Âu khủng hoảng tài chính đã bắt đầu khuyết tán đến toàn cầu, rất nhiều kinh tế thực thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nói thí dụ như ở Hoa Quốc Xuất nhập cảng đều giảm xuống, rất nhiều ngoại mẫu công ty tiếp không đến đơn đặt hàng, đã đóng cửa ngừng buôn bán. Thất nghiệp xuất rõ ràng tăng lên, vào nghề hoàn cảnh phi thường không tốt. Năm nay tốt nghiệp sinh viên đại học phi thường lưu sầu, tìm việc làm thành một nan đề. Ba rõ ràng nhất liền là Hoa Quốc cố Chỉ, cho đến tận nay đã ngã 20%, một mảnh xanh thê thảm, nhìn đến cổ dân đau lòng nhỏ máu, nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ có giá phòng nhất chi độc tú, chỉ chướng không ngã. Ở dạng này kinh tế đại hoàn cảnh phía dưới, ngay cả quốc gia đều hạ xuống kinh tế dự trụ, không có bao nhiêu xí nghiệp cùng tập đoàn có thể được may mắn thoát khỏi. Lúc này, đám người phát hiện một loại kỳ diệu hiện tượng, kia liền là cùng tình quang tập đoàn khai triển hợp tác xí nghiệp hoặc là tập đoàn, cư nhiên biểu hiện phi thường tốt đẹp, nghịch thế dâng lên. Ba trí ít nhìn sang, dĩ nhiên không có một nhà thua thiệt. Nhất là trong đó hợp tác sâu nhất 6 gia lão bài ngàn nước tập đoàn, một chút cũng không có nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, vẫn như cũ đang điên cuồng phát trương. Mặt khác tư bản kém một chút, cũng y nguyên bảo trì cao tốc tăng trưởng. Ba đây chính là kỳ tích, cùng tinh quang hợp tác xí nghiệp chí ít đều có 100 nhà, thế nhưng là cái này 100 nhà dĩ nhiên không có một nhà chịu ảnh hưởng, cùng đồng hành nghiệp so ra có thể xưng lại ưu tú. Ba cái này trừ bỏ xí nghiệp bản thân tài lực hùng hậu bên ngoài, tinh quang tập đoàn quảng cáo hiệu ứng cũng làm ra lớn nhất thôi động tác dụng. Loại này kỳ diệu hiện tượng, được người xưng là tinh quang hiệu ứng. Làm cái này thành quả công bố ra về sau, đám người xôn xao. Hơn 100 nhà xí nghiệp, dĩ nhiên không có một nhà hao tổn. Hơn nữa phần lớn, lại còn duy trì cao tốc tăng trưởng. Trong đó hợp tác mật thiết nhất mấy cái ngàn nước tập đoàn, tài sản so với 2 năm trước đều lật một phen. Mặt khác công ty quảng cáo cũng không kém, kém nhất đều có thể bảo trì 2 chữ số tăng trưởng. Ta rốt cuộc biết vì sao nhiều như vậy xí nghiệp đoạt bể đầu muốn mua tinh quang quảng cáo, cho dù là làm sao quý cũng muốn bắt lại, đây chính là một cái hộ thân phủ, cam đoàn ngươi có thể kiếm tiền A. Chỉ cần cùng tinh quang dính liễu quan hệ, cam đoan không thua thiệt. Kỳ thực, rất nhiều thương nhân là mê tín. Dù cho không mê tín, nhưng là cũng phải lấy dấu hiệu tốt, dạng này chí ít lấy được căn ủi. Khi phát hiện tinh quang lại có hiệu quả như vậy thời điểm, cư nhiên có thể cho sĩ nghiệp mang đến hảo vận thế, có thể là trùng hợp nhưng là bọn hắn thả tin là có, không thể tin là không. Thế là, tinh quang quảng cáo vị càng thêm được hoang nền. Dùng bọn hắn lời nói mà nói, cái này liền tương đương với hộ thân phù co như không thể phù hộ ngươi phát đại tài, chí ít cũng có thể phù hộ ngươi không phá sản đóng cửa, một mực kinh doanh xuống dưới, cái này đã đủ. Ba đầu tiên chiếm đoạt là đại tài nguyên. Tinh quang đại tài nguyên chủ yếu là ở đại truyền hình truyền ảnh thị kịch, tổng nghệ tiết mục các loại, đây đều là tình quang đỉnh cấp tài nguyên, bất kể là cái gì để tài một khi đẩy ra đều sẽ nóng nảy, nhưng cơ bản đều bị tư bản hùng hậu tập đoàn xí nghiệp lũng đoạn, không, có 500 ức trở lên tài sản, ngươi đều không có tham gia tư cách. Nhưng là bây giờ không có 800 ức trở lên tài sản, chỉ sợ liền tư cách tham dự đều không có. 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội còn chưa có bắt đầu, thì có rất nhiều xí nghiệp gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến. Tinh quan quảng cáo bộ điện thoại đều sắp bị đánh bể, thế nhưng là không có thu hoạch gì. Quảng cáo bộ đi không thông, vậy chỉ có thể đi lao tổng. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị còn tốt, đặt tới bọn hắn cấp bậc yêu cầu ứng phó lao tổng cũng không nhiều, ứng phó vài câu liền đi qua, nhưng là trong đó mấy vị lãnh đạo điện thoại cũng mau bị đánh bạo. Ba Phó Đại trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng, như vậy sáng sớm gọi điện thoại qua tới, có chuyện quan trọng gì sao? Một vị tập đoàn Lão Tổng, Hoàng Tổng, ta gọi điện thoại đến chủ yếu là nghĩ hỏi ngươi chuyện này. Phó Đại trưởng Hoàng Chính Thanh, nói đi, ta nhất định biết gì nói đấy. Một vị tập đoàn Lão Tổng, ta muốn hỏi một câu, các ngươi tinh quang 6 tháng cuối năm dự định đẩy ra cái gì hạng ngục có thể thuận tiện tiết lộ một chút sao? Ta làm một chút chuẩn bị. Ba Phó Đại trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là việc này ta thật không biết. Một vị tập đoàn Lão Tổng, Hoàng Tổng, ngươi làm sao biết không biết đây? Ngươi dù sao cũng là tinh quang cao tầng, có cái gì hạng mục trước đi trong tay ngươi? Ngươi liền nói cho ta biết có hay không thích hợp ta tập đoàn hạng mục à? Ta tuyệt không để lộ ra ngoài, có được hay không? Phó Đại trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng, thật không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, cụ thể có cái gì hạng mục ta cũng không rõ lắm. Nói thật, ta biết không thể so các ngươi sớm cũng là đến chiêu thương đại hội mới biết được. Một vị tập đoàn lão tổng, làm sao có thể? Phó đại trưởng Hoàng Chính Thanh, nói dễ nghe một chút ta là tinh quang phó đại trưởng, vẫn là sờ ta video tổng tài, nhưng kỳ thật cũng chính là cái cao cấp người làm công, chủ yếu là phụ trách chấp hành, bí mật chân chính ta cũng không biết. Một vị tập đoàn lão tổng, ngươi không biết còn có ai có thể biết? Phó đại trưởng Hoàng Chính Thanh, ba chỉ có tinh quang tam cự đầu mới biết được, nếu như ngươi có thể đi thông con đường kia vậy liền không thành vấn đề. Đài truyền hình bên kia đi không thông, như vậy thì đi thành phố địa ảnh. Năm ngoái, nương cửa theo đem cửa hàng mở đến võ hiệp thế giới cái này chiêu bài, tinh quang hấp dẫn rất nhiều thường gia tới nơi này quan danh cửa hàng, theo từng bộ phim tivi truyền ra, cũng lấy được phi phạm hiệu quả. Bất quá vẫn là có rất nhiều tập đoàn xí nghiệp do dự, bởi vì chi phí thực sự quá lớn. Bất quá bây giờ vì tinh quang khí vận, bọn hắn muốn ở chỗ này chiếm một cái hố. Nhưng lại phát hiện, đồng thời bộ môn cửa hàng đã bán sạch, Chỉ có thể chờ đợi thành phố điện ảnh nhị Kỳ ra lò. Đại tài nguyên không giành được, vậy liền đoạt tiểu tài nguyên. Tiểu tài nguyên chủ yếu tập trung ở trên sở ta video. Hơn một năm nay, sở ta video đẩy ra Internet tự chế kịch, Internet tiết mục, tuy nhiên cùng tình quang đài truyền hình không cách nào so sánh được, nhưng là so với mặt khác lại không kém, đều lấy được phổ biến khen ngợi, điểm kích xuất vô cùng cao, quảng cáo hiệu quả không tệ. Lúc đầu đám này tự chế kịch, Internet tiết mục chỉ có một ít tiểu quy mô xí nghiệp vào xem Nhưng là bây giờ cũng bắt đầu hấp dẫn đại sĩ nghiệp ưu hái, bắt đầu ở phía trên tập trung quảng cáo. Đại tư bản ưu hái nâng lên rất nhiều tiểu video công ty, sắp đặt công ty vào ở trong đó. Bọn hắn không cầu đạt tới tinh quang tiêu chuẩn, chỉ cần có thể kiếm một chén canh là được. Chính vì vậy, sở ta video nên đón nhanh chóng phát triển. Bất chi bất giác, tinh quang năm 2026 tháng cuối năm chiêu thương đại hội đến. chương 620, núi cao còn có núi cao hơn. Ba lần này có thể nói là chúng tinh phùng nguyện, đại lao tụ tập. Tới tham gia nơi này chỉ là ngàn nước tập đoàn liền đã vượt qua 20 nhà, uy tín lâu năm tập đoàn chiếm đa số. Ba còn rất nhiều quy mô nhỏ một chút tập đoàn đều tới, 800 ước trở lên đạt đến hơn 40 nhà, giống như mở một cái giới kinh doanh thịnh chủ hội một dạng. Bạch Thanh Tuyết chủ trì chiêu thương đại hội. Hoang nên các vị tham gia ta tình quang năm 2026 tháng cuối năm chiêu thương đại hội, đối với các vị lao tổng ta đại biểu tinh quang biểu thị ho Ba lần này chiêu thương đại hội, chúng ta tinh quang sẽ đẩy ra 8 cái hạng mục, trong đó tống nghệ tiết mục 4 cái, phim TV 2 bộ, điện ảnh 2 bộ, đều là vô cùng tốt hạng mục, hy vọng mọi người có thể thắng lợi trở về. Đơn giản lời dạo đầu, sau đó lập tức tiến vào đấu đầu. Đầu tiên là truyền thống ưu tú tiết mục chỉ trẻ sẽ bùa ẹ tì Một cái này tống nghệ tiết mục ở năm ngoái lấy được không sai người xem thành tích, năm nay chúng ta sẽ đẩy ra bộ thứ hai chỉ tuyển nhận duy nhất nhà tài trợ, hy vọng mọi người ưa thích 3 cái này tiết mục tất cả mọi người quen, không cần quá nhiều giới thiệu. Lập tức có người báo giá 10 ức, cứ như vậy mở ra tranh đoạn. Bởi vì lần này cạnh tranh quá nhiều người, hơn nữa rất có không để lại dư lực cảm giác, cho nên giá cả tăng vụt rất nhanh. 15 ức nguyên. 17 ức. Không đến chốc lát đã đột phá 30 ức, còn có 10 nhà cạnh tranh. Cuối cùng, cái này tiết mục vẫn là bị quyết đánh đến cùng thiên tiểu tập đoàn cầm xuống, giá cả so năm ngoái còn cao, đạt đến 51 ức cầm xuống hạng mục về sau, tổng tài Chu Thiếu Khang thân thể đều có chút hư, có chút lực bất tòng tâm. Cảm giác lần này chiêu thương đại hội tất cả mọi người giống như bị điên, không cho đường sống a. Kế tiếp là chúng ta đẩy ra cái thứ hai tống nghệ tiết mục, đây là một cái tân hài kịch loại tiết mục, chúng ta sẽ mời rất nhiều hài kịch nhân tài đứng ở cùng một cái võ đài cạnh tranh biểu diễn, chủ yếu là cho mọi người mang đến vui cười cùng khoái hoạt, làm dịu công tác phiền muộn. Ba đây là một ngăn ảnh gia đình tiết mục, liền kêu là siêu cấp hỉ kịch nhân. Siêu cấp hỉ kịch nhân liền là Lâm Bắc Phàm cùng Quách Đắc Cương ước định cẩn thận sắp đẩy ra tiết mục, kỳ thực đã chuẩn bị lâu ngày, chỉ cần nhà tài trợ đúng chỗ liền lập tức có thể thu lại. Nhìn thấy cái này tiết mục, rất nhiều lao tổng mắt sáng rực lên. Bởi vì cái này hài kịch đề tài rất nhiều thương gia đều có thể quan danh, không có cái gì hạn chế. Không giống chỉ trẻ sẽ bỏ ẹ tỷ công giét truyền thống loại tiết mục, ngươi làm một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm bỏ vào, sẽ có vẻ vô cùng đột nổi. Ba cái này tiết mục cũng chỉ tuyển nhận duy nhất nhà tài trợ. Thế là cạnh tranh phi thường tịch liệt. 20 ước. 30 ước. Mỗi cái lao tổng đều khàn cả dọng, không bắt lấy hắn không bỏ qua. Cuối cùng, bị khang chính tập đoàn cầm xuống, giá cả đạt đến 60 ước. Các ngươi khang chính tập đoàn không phải đã có một cái nếu bạn là người duy nhất sao, tại sao còn muốn cùng chúng ta tranh một cái này. Có vị lao tổng không phục, tốt như vậy hạng mục đều bị các ngươi cầm tới. Khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hảo cười ha hả, người trả giá cao được, tốt hạng mục vĩnh viên chê ít. Ngươi chỉ ít cho người khác lưu ngủm canh uống. Hiện tại khủng hoảng kinh tế nha, sinh ý không dễ làm, xin hãy tha lỗi. Thân mẹ hắn sinh ý không dễ làm. Các ngươi tập đoàn sinh ý nếu như không tính tốt, như vậy chúng ta tính là gì? Kế tiếp là tinh quang cái thứ 3 tống nghệ tiết mục. Bạch Thanh Tuyết trên mặt lộ ra một cái thần bí cười, đây là một cái đặc biệt tống nghệ tiết mục, cùng sắp đến Olimpic đồng bộ, chúng ta sẽ mời lần này Olimpic quán quân tới tham gia chúng ta một ngăn này tiết mục, ngăn này tiết mục liền kêu là tới đi quán quân, mọi người lại một lần nữa kích động, đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục 3 năm nay là Olimpip 5, chỉ cần cùng Olimpip dính líu quan hệ tống nghệ tiết mục, tỷ lệ người xem sẽ không kém. Tinh quang tống nghệ tiết mục càng là tiếng lành đồn xa. Cho nên, 30 ước, ta phi vân tập đoàn ra giá 30 ức Lập tức có một vị lao tổng kích động đứng lên, lại là một cái vận động đại nhãn hiệu, hơn nữa còn là quốc tế. 30 ước tính là gì, ta ra 35 ức lại có một vị lao tổng đứng lên. Thiên tử tập đoàn Chu Thiếu Khang cười tủm tịm. "Ta cũng góp phần náo nhiệt, Thiên tử tập đoàn 40 ức." "Chu tổng ngươi quá, cái này tiết mục không thích hợp ngươi." "Làm sao lại không thích hợp?" Chu Thiếu Khang lập tức phản bác. "Vận động viên không thể uống rượu." "Đúng, Thiên tử tập đoàn không thích hợp, vẫn là ta Phượng Tường tập đoàn tương đối phù hợp." Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong lập tức dơ bảng, "Phượng Tường tập đoàn, ra giá, giá 45 ức." "Hoa Thiếu Phong ngươi cũng quá." Ngươi chi gót tá lần còn đang nhiệt bá đây. Thế nhưng là, hắn sắp thu quan, ta cuối cùng phải cần vật thay thế à. Lời nói này tất cả mọi người nghĩ đánh cho hắn một trận. Cuối cùng, giá cả một đường nước lên thì thuyền lên, đạt đến kinh người 65 ức, liền là bị phượng tưởng tập đoàn cầm xuống. Ba tổng tài hoa thiếu phong thật quán triệt bản thân phương châm, tìm đến China gót tá lần vật thay thế. Cái này giá cả thật sợ choáng váng rất nhiều người. Chỉ có thể nói, ngươi chưa từng tới tinh quang cũng không biết đám người này có bao nhiêu điên cuồng. Kế tiếp là ta tinh quang đẩy ra cái thứ tư tống nghệ tiết mục, cũng là năm nay cái cuối cùng tống nghệ tiết mục. Ta nghĩ mọi người đều hẳn là đoán được, không sai liền là chế tạo làm cho người khó quên vượt qua năm thịnh hội Sim. China. Bạch Thanh Tuyết Thanh Âm đều có chút kích động, cái này tiết mục sắc thực tạo thành phi phạm ảnh hưởng. Hiện tại, Sim. China bắt đầu chiêu thương, duy nhất nhà tài trợ. Mỹ trang tập đoàn tổng tài An Mỹ nghiên lập tức đứng lên, ngang ngược nói 3 cái này tiết mục tàm ớn, 60 ức. Đám người. Đương nhiên, cái này giá cả còn dọa không ngã đám người. Kỳ thực rất nhiều người chính là vì cái này tiết mục mà đến. Bởi vì sim. China tỷ lệ người xem là rõ như 3 ngày, nó lực ảnh hưởng là tự thân càng ngộ. 10 năm qua cái thứ nhất hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, một trận không có gì sánh kịp trẻ chén say xưa thịnh yến. Giới thứ nhất liền xử lý như vậy thành công, giới thứ hai có kinh nghiệm, chẳng phải là càng thêm thành công. An tổng, ngươi nghĩ quá đẹp, 60 ức liền muốn cầm xuống sim. China, ta hoàng thành phong cái thứ nhất không phục, ta ra giá 65 ức, sim. China ta muốn định. Một cái khí thế kinh người lão tổng đứng lên. Ba cái này tiết mục ta cũng rất xem trọng, ta sổ phì tập đoàn ra giá 68 ức. Một cái trang trí nội thất thiết kế sửa sang tập đoàn láo tổng đứng lên. Ngay sau đó, cái thứ ba lão tổng đứng lên, hắn là bán điện thoại di động, đã bán đến nước ngoài. nhìn đến Chúng ta phải hảo hảo so một lần. An Mỹ nghiên cười lạnh. Giá cả một đường đẩy trướng, cuối cùng vượt qua 80 ức. Nhưng vẫn là bị An Mỹ nghiên cái kia bá đạo nương môn lấy 90 ức giá trên trời cầm xuống. chương 621, mi Lấp Phở ổm the star, quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. Thế nhưng là cái này 20 phút, Bạch Thanh Tuyết cũng không có thanh nhàn. Các vị lao tổng đều qua tới chào hỏi, phi thường nhiệt tình. Sau đó thuận tiện tìm hiểu tiếp xuống 4 cái hạng mục là cái gì? Các vị lao tổng, tiếp xuống chúng ta sẽ đẩy ra một bộ hiện đại thần tượng kịch, một bộ tiên hiệp kịch nhiều tập. Điện ảnh phương diện, tất cả đều là hiện đại kịch, một bộ sẽ ở quốc khánh chiếu lên, mà khác một bộ ở cuối năm chiếu lên, cam đoan các vị sẽ không thất vọng. Bạch Thanh Tuyết miệng rất nghiêm, chỉ tiết lộ một chút không quan hệ phong nhã tin tức. Không còn đẩy ra võ hiệp sao? Ba tỷ Như xạ Điêu bộ thứ 3. Có người mong đợi hỏi. Sạ Điêu hiện tại thành đại IP Phi thường nhận vô liếng. Chù thần 2 cũng được, vô luận là điện ảnh hay là kịch truyền hình. Chỉ cần là vị kia chủ thần xuất mã, táng ra bại sản ta cũng muốn tài trợ. Lại có một vị lao tổng nói ra. Chù thần cũng là một cái siêu cấp đại anti, năm ngoái tạo thành toàn cầu ảnh hưởng còn rõ mồn một trước mắt. Đối với cái này, rất nhiều người đều biểu thị chờ mong. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, chủ thần là không thể nào, vị kia đã ẩn lui, sẽ không bao giờ lại đi ra. Liên quan tới xạ điêu bộ thứ 3, Đây là chúng ta sang năm kế hoạch, một năm đẩy ra một bộ võ hiệp. Ba cứ việc chỉ là một chút tin tức nhỏ, các vị lao tổng lập tức hưng phấn trở về chủ bị. Nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Bạch Thanh tuyết lại một lần nữa đứng ở trên đài, mỉm cười, hoan nên các vị trở về, kế tiếp là phim tivi hạng ngủ. Ba chúng ta tinh quang 6 tháng cuối năm đẩy ra hai bộ phim TV, một bộ là hiện đại thần tượng kịch, một bộ là tiên hiệp kịch. Hiện đại thần tượng kịch tên là Mi Lớp Phở Ồm The Sở Ta, là một bộ kỳ huyễn sắc thái thần tượng kịch. Giảng chính là một cái người ngoài hành tinh đến chúng ta cầu sinh hoạt cố sự. Càng thêm có ý tứ là, chúng ta tinh quang sẽ xem như một cái đặc thù công ty giải trí tham dự vào phim TV quay trụ. Nghe được cái này giới thiệu, tất cả mọi người nhiều hơn một kia hương thú. Tinh quang làm sao tham dự quay trụ? Có một vị lao tổng hỏi. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, bởi vì trong đó nữ chính là một vị minh tinh. Ở phim TV bên trong hắn là chúng ta tinh quang minh tinh nghệ nhân. Ta nghĩ... Mọi người cũng một mực rất muốn biết rõ tinh quang vận hành phương thức, chúng ta dự định thông qua bộ kịch này công bố một chút ra tới, để mọi người hiểu rõ hơn chúng ta tinh quang. Điểm này nói đến mọi người khá là tâm động. Trên thực tế, tất cả mọi người đối với cái này ngắn ngủn 2 năm thời gian sáng tạo ra một cái thương nghiệp kỳ tích tinh quang cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn rất ngạc nhiên, tinh quang làm sao phát triển nhanh như vậy. Nó phương thức kinh doanh cùng vận doanh cơ chế, cùng với những cái khác đài truyền hình, công ty giải trí có khác biệt gì. Đây chính là một cái lớn nhất điểm xem. huống chi, bộ kịch này có một bộ phận nói vẫn là minh tinh công tác cùng sinh hoạt, nhìn xem bây giờ phan cùng, liền biết cái này để tài có bao nhiêu nóng nảy. Hơn nữa, các vị, đây cũng là quang minh chính đại làm quảng cáo. Bạch Thanh Tuyết cười cười nói, mọi người ngẫm lại xem, chúng ta bộ kịch này nói là minh tinh cũng là chúng ta tinh quang, liền dính đến rất nhiều quảng cáo nội dung. Dung nhập nội dung cốt truyện bên trong hoàn toàn không hiện đột nột, thao tác không gian rất lớn. Quảng cáo hiệu quả không cần ta nói tất cả mọi người rõ ràng. Đám người ánh mắt sáng lên. Ba cái này cùng nói là một bộ hiện đại thần tượng kịch, không bằng nói là một bộ quảng cáo mảng lớn. Ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Hết lần này tới lần khác đập còn rất có đạo lý, rất phù hợp lo di. Ba cái này náo động, tuyệt. Hơn nữa càng có ý tứ chính là, chúng ta sẽ còn mời các vị lao tổng đến hữu nghị diễn xuất, vì chính mình tập đoàn sản phẩm đại ngôn, làm quảng cáo thậm chí khả năng trực tiếp đi ngươi tập đoàn quay chụp phim TV, dạng này hiệu quả liền đi ra. Quá hấp dẫn người. Làm sao còn có thể có dạng này phim TV? Đây chính là vì chúng ta chuẩn bị. Lần này thật đúng là đến đúng. Các vị lao tổng dục dịch, bọn hắn thích nhất loại này phim TV. Cho nên, chúng ta cái này phim tivi chiêu nhà tài trợ tương đối nhiều, đạt đến 10 vị, tính cả ở giữa truyền bá quảng cáo cùng một chỗ bán. Bình quân mỗi một cái giá 8 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn, 10 ức, 15 ức. Giá cả không cần phải nói liền là bản thân tăng vụt lên. Cuối cùng, 10 cái quảng cáo, tổng giá sau cùng đạt đến 412 ức nguyên. Bình quân mỗi một cái vượt qua 40 ức. Rất nhiều người đều hô to điên. Thật quá điên cuồng. Chưa từng có một bộ phim TV quảng cáo liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Liên là năm ngoái chủ thần đều không làm được. Bởi vì quá kịch liệt, đám người không thể không nghỉ ngơi 20 phút. Sau đó lại chiến. Bộ thứ 2 phim TV là một bộ tiên hiệp kịch, tên là Tiên kiếm kỳ hiệp truyền, sẽ ở chúng ta sắp làm xong Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ tiến hành quay chụp, rằng chính là một cái thiếu niên, kỳ hiệp Lý Tiêu Diêu cùng nữ hoa truyền nhân Triệu Linh Nhi cứu vất thương sinh cố sự. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền là đặc biệt vì Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ quay chụp, là một bộ phi thường kiệt tác tiên hiệp kịch. Ở một cái khác thời không, khi đó vẫn là năm 2000, mới vừa đẩy ra đến thời điểm lập tức vang dội đại Giang Nam Bắc. Vô luận là bên trong nội dung cốt truyện, phong cảnh, nhân vật, phối nhạc đều vô cùng kinh điển để cho người ta khó quên. Đáng tiếc chính là, tiên kiếm kỳ hiệp truyền hoành không xuất thế, lúc đầu tưởng rằng tiên hiệp kịch bắt đầu, không nghĩ tới lại là đỉnh phong. Ở phía sau rất nhiều tiên hiệp kịch bên trong, không có một bộ lực ảnh hưởng có thể vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền kinh điển đã không cần nói năng dường dạ. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người chính là... Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tuyệt đối là một bộ chuẩn hiện tượng cấp phim TV, hán lực ảnh hưởng tuyệt đối không kém hơn xạ điều anh hùng truyện Ba chờ đã. Bạch Tổng ngươi nói rằng Nam thành phố điện ảnh hai kỳ muốn làm xong, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bên trong cửa hàng có thể quan danh? Thực sự là một cái làm cho người ngoại ý muốn tin tức tốt, ta sớm đã đợi không kịp, nội thành ngoại thành ta đều muốn. Bạch Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta có thể khẳng định, đây cũng là một bút không sai mua bán. Ta biết tiên hiệp thế giới bên trong có thông tín phủ, có phải hay không mang ý nghĩa ta điện thoại nhãn hiệu có thể bỏ vào. Ba còn có phi kiếm phi chu đây, máy bay đều có thể bỏ vào, tiên hiệp thế giới không gì làm không được. Võ hiệp thế giới mới hạn chế nhiều lắm, vẫn là tiên hiệp tốt. Ba chúng ta muốn đem cửa hàng mở đến tiên hiệp thế giới. Bạch Thanh Tuyết rất một bức, làm sao hảo hảo chiêu thương đại hội chủ đề liên lệnh. Hiện tại rõ ràng là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển nhà tài trợ danh ngạch đấu giá, làm sao chuyển đến Giang Nam thành phố điện ảnh bên kia đi? Bạch Thanh Tuyết cấp bách, các vị lao tổng cứ chờ một chút, liên quan tới Giang Nam thành phố điện ảnh cửa hàng sự tình, sắp khai trương thời điểm ta sẽ hướng các vị phát ra mời, các vị hứng thú lại đến. Chúng ta bây giờ hay là trước thảo luận tiên kiếm kỳ hiệp truyền sự tình a? Chương 622, liền thiếu lâm bóng đá đều không ngừng tha. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền lúc đầu chỉ tính toán chiêu 4 cái nhà tài trợ, dù sao tiên hiệp thế giới điều kiện có hạn. Kết quả hiện trường phần lớn lao tổng đều phản đối, nói là tiên hiệp thế giới không gì làm cũng được. Có thể buông xuống rất nhiều thứ, liền xem như hiện đại sản phẩm cũng, cũng có thể thay hình đổi dạng lộ ra, cho nên hy vọng nhiều mấy cái danh ngạch. Thựa như mi lớp phở ổm the sờ ta một dạng. Nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy rất có triển vọng, thế là tăng lên hai chỗ. Sau cái nhà tài trợ danh ngạch đấu giá, cuối cùng lấy được tài chính đạt đến 250 ước nguyên, lại là một vụ làm ăn lớn. Bà có đôi khi, Bạch Thanh Tuyết cũng bội phục những cái này lao tổng não động, bản thân chuyện không nghĩ tới bọn hắn toàn bộ nghĩ tới. Hơn nữa còn giải quyết hoàn mỹ như vậy, không hổ là làm lao tổng người. Có thể lên làm lao tổng, mãi mãi cũng không đơn giản. Liên như vậy, chỉ là hai bộ phim TV liền đã bắt lại hơn 600 ức tài chính. Thật là quá điên cuồng. Hai bộ phim TV chụp xong về sau, kế tiếp là điện ảnh hạng ngụ. Ba chúng ta 6 tháng cuối năm đẩy ra hai bộ điện ảnh, trong đó một bộ gọi là Chiến Lang, giảng chính là một quốc gia lính đặc chủng hải ngoại viện trợ cố sự, là căn cứ chân thật hải ngoại triệt kiểu sự kiện cải biên. Trước mắt đoàn làm phim cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất sắp tiến hành khai mạc, sẽ tại quốc khánh thời kỳ chiếu lên. Ba phía dưới lao tổng đã nhỏ giọng nghị luận. Đây là một cái đề tài quân sự điện ảnh, năm trước đề tài quân sự điện ảnh giống như cũng không đắt khách. Sắp thực không quá đắc khách, đập đến cao đại thượng sau đó lại giả vờ chính đáng, đặc biệt không có ý nghĩa. Nhìn cố sự đại khái liền biết bọn hắn là nói cái gì nội dung, hoàn toàn không có chờ mong cảm giác. Ba bất quá đây là tinh quang điện ảnh, tinh quang điện ảnh luôn luôn không giống bình thường. Tinh quang liền phản hủ bại phim TV đều có thể đánh ra hiện tượng cấp, đề tài quân sự điện ảnh giống như cũng có thể làm một chút. ân ta cảm thấy cũng không có vấn đề, tinh quang sẽ không tự đập chiêu bài. Ba cái này tài trợ muốn. Sáu đại thiết tập đoàn tổng tài nhìn nhau, trên mặt nhiều mấy lần bất đắc dĩ. Ba lúc đầu cho rằng có thể lại một lần nữa nhặt chỗ tốt, lại phát hiện không có người sẽ lại mắc lửa, nhìn đến không chỗ tốt có thể nhặt được. Ba giới thiệu xong xuôi về sau, liền có thể đấu giá. Chiến lang tổng cộng tuyển nhận 4 cái nhà tài trợ danh lạch, cạnh tranh gọi là thảm liệt. Cuối cùng, tổng giá sau cùng đạt đến 172 ức Ba cuối cùng một bộ phim đi hình to survivor, giảng thuật là một đám bệnh nhân tự cứu cố sự. Bạch Thanh Tuyết trầm mặc. Lúc trước nàng nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm, phi thường rung động, tâm lý thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ba xem như con nhà có tiền, nàng trải nghiệm không được một loại kia rõ ràng có hy vọng sống sót lại chỉ có thể hướng đi cảm giác tuyệt vọng nhưng là mình tâm lại không rõ bị đâm đau nhức. Ba có một câu nói khiến người tình ngộ, trên thế giới có một loại bệnh, người vĩnh viễn cũng chỉ không hết, kia liền là bệnh nghèo. Ba còn có đoạn kia bệnh nhân tự thuật, bốn vạn khối một bình, ta bệnh 3 năm, ăn 3 năm, vì mua thuốc, phòng ở không thấy, người nhà cũng kéo đổ, nhà ai còn không có bệnh nhân, người có thể bảo chứng cả một đời không sinh bệnh sao. Ta không muốn chết, ta muốn sống sót. Hắn mới 20 tuổi, hắn muốn mạng sống, có tội tình gì Nghèo khó có thể mang đến tất cả, cũng có thể mang đi tất cả. Ba cho nên nàng nghĩ đem chuyện này vạch trần ra, gây nên mọi người coi trọng, đó đúng là một chuyện công đức vô lượng. Ba bộ phim này bởi vì đề tài đặc thù cho nên chúng ta chỉ chiều ba cái nhà tài trợ. Đồng thời, bộ phim này sở hữu phòng vé thu nhập, quảng cáo thu nhập chúng ta cũng toàn bộ quên ra ngoài. Đám người giật mình, đây chẳng lẽ là một bộ từ thiện điện ảnh. Ba từ thiện điện ảnh bình thường không ăn khách, càng giống là một bộ văn nghệ điện ảnh. Từ trước đến nay không nhận từ bản ưu ái Ba tinh quang kiếm tiền kiếm lời nhiều, muốn bắt đầu làm văn nghệ sao. Hơn nữa, cái này quên liền là hơn 100 ức ca. Thật là đại thủ bút. Rất nhiều lao tổng đều xoắn suýt, bọn hắn tới nơi này là để kiếm tiền, không phải là vì làm từ thiện. Thế là, rất nhiều người khuyên can. Bạch tổng, đây rốt cuộc là một bộ nào điện ảnh. Vì sao nhường ngươi? Bạch tổng, thuận tiện tiết lộ một chút sao. Đổi một bộ thương nghiệp điện ảnh A phim này về sau lại đập. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, cự tuyệt, ba mọi người không cần quên, đi hình to sở vì vở thật là một bộ hào điện ảnh, hắn sẽ có thể cho chúng ta xã hội mang đến mảnh liệt ảnh hưởng, là một chuyện công đức vô lượng, cho nên chúng ta tinh quang bất kể như thế nào đều muốn quay chụp. Muốn một ngày, muốn nhất thời, muốn một phút, đều là lãng phí. Ba ai cầm xuống tài trợ danh sách, chúng ta sẽ ở phim ảnh đặc biệt tỏ ý cảm ơn. Gặp Bạch Thanh Tuyết tâm ý đã quyết, lao tổng đều từ bỏ. Nhưng là Rất nhiều lao tổng từ bỏ, rất nhiều lao tổng lại ủng hộ. Tất nhiên đây là một bộ từ thiện điện ảnh, như vậy danh ngạch này ta muốn định, liền xem như vị xã hội làm từ thiện. Dù sao qua nhiều năm như vậy tiền cũng kiếm lời đủ, nên đến kính dân thời điểm. Một vị lao tổng cười ha ha lên, mặt mày từ thiện. Cũng thêm ta một cái, ta muốn làm hoa hạ từ thiện người thứ nhất. Lại một vị lao tổng đứng lên. Từ thiện người thứ nhất. Người chính là tính, nhân gia bạch tổng lao công mới là từ thiện người thứ nhất. Năm ngoái quên tiền đều quên hơn 50 ức. Bình quân hàng nằm giữ gốc 30 ức, ai có thể so sánh. Có một người cười mắng. Ba cái này thật đúng là so không kịp. Ba cứ việc không ít lao tổng đều vui lòng, nhưng cuối cùng ba cái danh ngạch vẫn là bị 6 đại thiết bên trong lòng môn tập đoàn, phượng tường tập đoàn cùng với mỹ trang tập đoàn cầm xuống, tổng giá trị đạt đến 109 ức. Kể từ đó, tinh quang năm 2026 tháng cuối năm triều thương đại hội cũng tính thuận lợi kết thúc. Bất quá! Bạch Thanh Tuyết tuyên bố kết thúc thời điểm, đã có mấy cái lao tổng vọt lên, lo lắng hỏi. Bạch Tổng, các ngươi tinh quang còn có một bộ phim không có chiêu thương đây. Đương thời nóng nảy nhất tiếp đề tài, ta phi thường xem trọng hạng mục này. ân đúng thế, làm sao lại kết thúc đây? Bạch Thanh Tuyết có chút mộng, ba các ngươi nói là cái nào bộ phim? Ta làm sao không rõ lắm? Là thiếu lâm bóng đa à, các ngươi hiện tại rất nhiều nghệ nhân không phải đã bắt đầu tuyên truyền sao? Nghe nói là các người đánh võ bổi hấn ban tốt nghiệp tác phẩm, bên trong tất cả đều là đánh võ minh tinh. Nguyên lai like là thiếu lâm bóng đá, thế nhưng là bộ phim này đã chụp xong, lại chiêu thương liền không thích hợp. Hơn nữa, cái này chỉ là chúng ta học viên tác phẩm, không tính chúng ta tinh quang chính thức tác phẩm, chúng ta muốn đối với các người phụ trách. Bạch Thanh Tuyết nói ra, không quan hệ, các người tinh quang tác phẩm kém đi nữa có thể kém đi nơi nào. Ta liền muốn, ba cái này có thể đem ta quảng cáo cắm đi vào. Ta nguyện ý cho 5 ức. Chụp xong không có việc gì, còn có thể khu đồ, làm đặc hiệu. ba Các ngươi ngành giải trí không phải liền có thể làm loại này sự tình sao. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Bạch Thanh Tuyết. Cuối cùng, một bộ học viên tác phẩm thiếu lâm bóng đá còn có thể chiêu đến 30 ức. chương 623, Tinh Quang Tập đoàn, Thương nghiệp Chi Tinh. Tinh Quang Chiêu Thương Đại hội tin tức công bố ra ngoài về sau, tuy nhiên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa tới một phen sợ hãi tháng phục Một cái nửa năm chiêu thương đại hội liền hấp dẫn hơn ngàn nước tài trợ hơn nữa còn là mỗi một cái khủng hoảng kinh tế Khuyết tán toàn cầu kinh tế chậm dần thời điểm đưa tới cả nước thậm chí là toàn cầu chú ý ba trong đó lợi nhuận càng là phong phú làm cho người đó mắt ba người sáng suốt cũng nhìn ra được chế tắc những cái này tiết mục không hao phí quá nhiều tiền chí ít cùng thu nhập so sánh không đáng giá nhắc tới nhưng là bởi vì tiết mục tốt tuyên truyền hiệu quả tốt hết lần này tới lần khác nhận các đại tư bản xí nghiệp ưu ái cùng mưu cầu danh lợi Ba cùng mặt khác uy tín lâu 5.000 nước tập đoàn so sánh, tinh quang buôn bán thu nhập cũng không tính đột xuất, nhưng là buôn bán lợi nhuận tuyệt đối là cao nhất. Tinh quang tập đoàn đã bị toàn cầu quyền uy cơ cấu nhận định là thời đại mới thương nghiệp tri tinh, là một cái kể vai phê ạ lì mạ mạ tiềm lực vô hạn thương nghiệp vương quốc. Người bên ngoài đều là chú ý một lần này chiêu thương đại hội đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là ngành giải trí lại chú ý chiêu thương đại hội đẩy ra mấy cái hạng mục, phim TV Mi Lớp Ổng Sở Ta Tiên kiếm Kỳ hiệp Ổng Điện ảnh chiến lang đỉ hình to sở survivor. Đây đều là ngành giải trí bên trong đỉnh cấp tài nguyên, chỉ cần tham dự trong đó liền thu lấy được rất lớn danh khí, thậm chí liền xem như phối hợp diễn, nếu như có thể diễn sáng chói cũng có thể cấp tốc bạo hồng. In the nam of -the tí vô liền là đại biểu trong đó, mấy cái thoạt nhìn không có nhất điểm hồng tư chất lao diễn viên, quả thực là dựa vào bản thân ăn vào gỗ sâu ba phân diễn kỳ đem mình thổi thành siêu sao, lao thụ phát mầm non, hiện tại thông cáo đều tiếp vào nương tay. Ba hiện tại có hai bộ phim TV, hai bộ điện ảnh, có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Ngành giải trí bên trong lại một lần nữa gió nổi mây phun. Bốn bộ này ảnh thị kịch bị ngành giải trí xưng là tân tứ kịch, cùng cựu ngũ kịch phối hợp chung lại, góp thành tinh quang chín đại kịch. Đương nhiên, có một ít người làm một bức. Tỷ như, trước đó nghiêm khắc cự tuyệt ngô tiểu kinh mời nào đó tiểu thì tươi, hối hận nước mắt chảy xuống. Người sớm nói chiến lang là tinh quang điện ảnh a người coi như để ta bỏ tiền ra ta cũng nguyện ý diễn dạng này chơi người có ý tư sao. Nhưng là, hắn cảm thấy vẫn là có thể tranh thủ một lần. Hết lần này tới lần khác ra mặt lại rất mỏng, thế là nhường hắn người đại diện cho ngô tiểu kinh gọi điện thoại. Tiểu thị tươi người đại diện, ngô đạo, ngài khỏe. Rất xin lỗi lần trước như vậy không lẽ phép, chúng ta tưởng rằng lừa đảo công ty gọi điện thoại tới, cho nên nghiêm khắc cự tuyệt. Cho nên hy vọng ngài còn có thể cho chúng ta một cơ hội, để tỏ lòng xin lỗi, chúng ta tiểu lộc quyết định không cắt xê diễn xuất Ngài biết rõ chúng ta tiểu lộc nhân khí. Nô tiểu kinh cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao. Về sau không cần gọi điện thoại cho ta, cũng không cần tới thử kính, ta tuyệt đối sẽ đào thải các ngươi. Hôm qua ngươi đối với ta hở hững, hôm nay ta nhường ngươi không với cao nổi. Đối phương cấp bách, tinh quang thử sức mặt hướng tất cả mọi người, trừ phi tam cự đầu mở miệng, bằng không thì ngươi không có quyền lực liền làm như vậy. Thật không may, ta hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh đã biết, ta nói cho hắn biết. Tiểu thị tươi người đại diện. Nghe nói cái này về sau, vị này tiểu thịt tươi đã liên tục 3 ngày sàn đêm mua say. Đã từng có một cái khó được cơ hội bày ở trước mặt ta, ta lại tự tay từ chối. Tự tay từ chối. Từ chối. Cúp xong điện thoại, đem đối phương kéo vào sổ đen, nô tiểu kinh thần thành khí sảng, cuối cùng đem thủ báo. Ba điện thoại mới vừa cúp máy, lập tức có một số khác đánh tới, láo bằng hưu Ngô tiểu cương. Điện thoại mới vừa kết nối, chuyên đến Ngô tiểu cương ha ha tiếng cười, tiểu tử ngươi được à. Cứ nhiên âm thầm vứt cái đại hoạt. Ta nghĩ ngươi điện thoại khẳng định bị đánh bạo à, vừa rồi ta đánh nhiều lần như vậy đều đánh không vào. Nô Tiểu Kinh cũng cười, không có đâu, vừa rồi chỉ là báo một cái tiểu thủ. đó lấy, Nô Tiểu Kinh đem tiểu thịt tươi sự kiện chân tướng nói đơn giản một lần. Đối phương cũng cười, đây là một cái thế lợi ngành giải trí, hắn đã sớm thấy rõ. Nô Tiểu cương hiện tại ta muốn xưng hâu ngươi một tiếng ngô đạo. Ta gọi điện thoại qua tới chủ yếu cũng là cảm ơn ngươi, cho ta tốt như vậy một cái cơ hội Ca chuẩn bị lại muốn hồng một thanh. Hiện tại trong nhóm đều hâm mộ chết ca, ha ha. Ba nói tướng thanh vũ đại gia chuẩn bị thế nào, nghe nói hắn có một vai. Vũ đại gia ngược lại là chuẩn bị rất rồi rào, lúc đầu dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh tốt tâm tính liền đến khởi công, kết quả bị lao quách làm lao động tay chân kéo qua đi làm siêu cấp hỷ kịch nhân, hiện tại phiền chết. Lao quách gia hỏa này rất tinh minh, miễn phí cu ai sẽ không dùng. Hai người cười ha ha. Hai người đều tính công thành danh thoại. Vô cùng khai tâm, tán gâu thật lâu. Cúp điện thoại về sau, lại có một cái điện thoại gọi tới, lại là Lao Bà Đại Nhân. Vừa mới kết nối đối diện liền khí thế hùng hổ. Nô Tiểu Kinh lập tức cấp bách, Lao Bà, người nghe ta giải thích. Trước về nhà cho ta quỷ 2 giờ bàn phím lại nói. Ngô Tiểu Kinh. Ngành giải trí bên trong lão Nhân càng nóng lòng với tân tư kịch, nhưng là mặt khác sợi của cùng tân Nhân càng nóng lòng tống nghệ tiết ngủ. Nói thí dụ như, năm ngoái bước lửa hơn mấy tháng sim China Một khi đẩy ra liền thổi thành siêu sao mấy cái ca sĩ, bây giờ bốn cường tuyển thủ nhân khí liền ở vào nhất tuyến bên trong, thủ nhất thanh niên tân nhân lưu hái. Bọn hắn mơ ước có một ngày có thể đạp vào dạng này sân khấu, thực hiện bản thân làm ca sĩ làm mình tinh mộng tưởng Ba hiện tại báo danh con đường đã khai thông, rất nhiều người tràn vào kém chút tạo thành tê liệt. Tay nắm lấy siêu cấp hỷ kịch nhân một cái này đại tiết mục, Quách Đác Cương có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Từ tinh quang chiêu thương đại hội về sau. Hắn điện thoại cho tới bây giờ liền không có dừng lại, tất cả đều là hài kịch trong vòng người quen. Ba ngày cả ngươi trước kia nhìn hắn khó chịu người, cũng lén lén gọi điện thoại cho hắn, hy vọng có thể leo lên cái này sân khấu. Ba còn có hắn thù địch phân tử, ở gấy bồ bên trên ấy ẩm bình luận, gặp vận may mập mạp chết bẩm. Hô Hào tinh quang không nên đem cái này tiết mục giao cho Quách Bắc Cường, cái này du hoặc mập mạp chết bẩm sẽ hủy tiết mục này. Còn hô Hào toàn thể hài kịch người chống lại cái này tiết mục. Kết quả không có người phát ra tiếng. Quách đắc cương dương dương đắc ý, ta hiện tại tay cầm trọng quyền, xem ai dám công kích ta. Ai dám nói nhiều một câu, ta liền muốn ngươi lên không được sân khấu. Còn có các ngươi những cái này thù địch phân tử, cứ việc mắng chửi đi, cứ việc nhao nhao à, cứ việc kêu to lên. Ta chính là hy vọng các ngươi nhìn khó chịu ta lại không thể đánh ngã ta dáng vẻ. chương 624, Thần Điêu Hiệp Lữ Toàn Cầu bắt đầu truyền bá. Dưới loại tình huống này, tinh quang đẩy ra tác phẩm tự nhiên được chú ý hơn. Nói thí dụ như... Sắp đẩy ra võ hiệp kịch nhiều tập, xã điêu hai thần điêu hiệp nữ còn không có chuyển gia liền đã bị toàn cầu các đại hoa ngữ đài truyền hình dẫn tiến, đem tiến hành đồng bộ truyền ra. Nói là đồng bộ có thể có chút gượng ép, hẳn là ở cùng một ngày bên trong chuyển gia, sai sót tuyệt không cao hơn 24 giờ. Bao trùm chí ít 20 ước hoa ngữ người xem, toàn cầu một ba nhân khẩu. Đây chính là danh nhân hiệu ứng, làm tập đoàn đạt tới kích thước nhất định về sau, làm của cải của người đạt tới kích thước nhất định về sau. Danh tiếng của ngươi tự nhiên sẽ bị người khác biết rõ, sau đó tài phú lợi nhuận đều sẽ không mời mà tới. Cũng tỉ như nói Bill Gates, toàn thế giới không biết chỉ sợ không có bao nhiêu người. Mỹ quốc tổng thống đổi mấy giới, nhưng Bill Gates vẫn là Bill Gates. Bà có được như thế ưu thế, hơn nữa xạ điêu vốn chính là một cái đại IT, xem như xạ điêu đệ nhị thần điêu hiệp lưu phi thường thụ người xem trở mong, thần điêu hiệp lưu tỷ lệ người xem tự nhiên không thấp, chỉ là phát sóng tỷ lệ người xem liền thực đã đạt tới 4%. Ba loại này đãi ngộ là không thường có, dù cho chủ thần xạ điêu anh hùng truyện mới vừa đẩy ra đến thời điểm, tỷ lệ người xem cũng mới đột phá 3%, cũng là đến hậu kỳ dựa vào đặc sắc nội dung cốt chuyện mới từng bước một đánh vỡ người xem đại quan, trở thành hiện tượng cấp. Lập tức, rất nhiều người đều chờ đợi ở trước tivi xem tivi. Thần điêu hiệp lữ là một bộ thích hợp từng cái tuổi tác tầng đều nhìn võ hiệp phim TV, là cắm dê tại hoa hạ truyền thống văn hóa, nam nữ lao hấu đều thích nhìn. Tiểu Thanh liền là trong đó một thành viên. Nàng rất ưa thích xạ điêu anh hùng truyện, bộ này phim TV đã bị nàng xem ba, 4 lần, càng ưa thích bên trong Hoàng Dung, thông minh của quái, đặc biệt thông minh. Nàng cũng muốn trở thành giống Hoàng Dung một dạng nữ tử. Nàng cũng ưa thích Dương Khang, tuy nhiên Dương Khang xem như một cái nhân vật phản diện, nhưng là trong lòng nàng Dương Khang là một cái bi tình nhân sĩ, là thời đại bi tình nhân sĩ, cũng không tính nhân vật phản diện. Một cái là bản thân dưỡng phụ, dưỡng dục vài chục năm, tình cảm thâm hậu. Một cái là bản thân thân phụ lại không nuôi qua bản thân. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Coi như hiện đại pháp luật, cũng là thừa nhận dưỡng phụ mới thật sự là người giám hộ. Sai chỉ lỗi tại hắn phản ứng quá kịch liệt, tổn thương bản thân thân nhân. Kỳ thực mấu chốt nhất là, đóng vai Dương Khang Hoàng Xuân Sinh là nàng idol. Không sai, trước mặt mọi thứ đều không tính lý do, đằng sau mới là lý do chân chính, Hoàng Xuân Sinh là nàng idol. Rốt cục lại có thể nhìn thấy đẹp trai anh Tuấn Hoàng Xuân Sinh, rất vui vẻ. Nàng chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, vừa nhìn vừa ăn. Rốt cục, thần điêu hiệp lữ chiếu. Yêu Mỹ hai giai điệu văng lên. Quảng Đông ca. Võ hiệp ca khúc dùng tiếng Quảng Đông đến hát rất có cảm giác. Quay đầu trang một chút bài hát này tên gọi là gì? Tiểu Thanh đi theo ngâm nga, tuy nhiên nghe không hiểu là có ý gì, nhưng là nghe liền là đặc biệt có cảm giác. Bài này khúc chủ đề tên là Thần Thoại Tình Thoại, là một bài tương đối kiệt tắc võ hiệp ca khúc. Hai cái thời không. Vở hiệp đều là từ hương Giang phía bên kia hương khởi, ca khúc cũng là tiếng Quảng Đông làm chủ. Bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, tất cả mọi người cảm thấy võ hiệp ca khúc vẫn là dùng tiếng Quảng Đông đến hát tốt nhất, Lâm Bác Phàm cũng không có tính toán thay đổi, dù sao em thay là được. Ca khúc kết thúc, tiến vào chính đề. Tập thứ nhất khúc dạo đầu giảng chính là Lục Triển Nguyên ở 15 năm trước từ bỏ xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu một mực ôm hận đến nay. Lý Mạc Sầu ra lệnh đệ tử cho Lục Triển Nguyên đưa tới phong thư, hẹn hắn gặp mặt. Lục Triển Nguyên đúng hẹn mà tới. Lý Mạc Sầu nhớ lại hai người năm đó tình hình, cũng muốn Lục Triển Nguyên giết chết hắn thê tử Huyền Quân. Vì đào thoát Lý Mạc Sầu mà trưởng, Lục Triển Nguyên cùng Huyền Quân đem Nữ Nhi phó thác cho Võ Tam Thông. Vì bảo toàn người lục ra tính mệnh, huyện Quân dưng dưng tuyển chọn tự sát, cái này khiến Lục Triển Nguyên rất là thương tâm, hắn cũng theo huyện Quân đi. Tập thứ nhất cố sự nội dung cốt truyện rất đặc sắc, diễn viên diễn kỳ rất đúng chỗ. Ba trong đó làm cho người khác sâu ấn tượng liền là Sích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Giáng dấp thực sự là giống như tiên tử xinh đẹp, nhưng lại tâm như xà hạ. Nhất là mấy cái kia giấu tay máu, để tiểu thanh thấy được lý mạc xấu tàn nhẫn. Nhưng là, cũng làm cho nàng vô cùng phiền muộn. Ta thần tượng đây. Ta Hoàng Dung đây. Quách tính ngốc đại cá từ đây. Còn có ngũ tuyệt đây. Làm sao đến bây giờ đều không có đi ra. Thậm chí ngay cả một cái quen thuộc người đều không có ra sân, để cho nàng tưởng rằng nhìn một cái giả xa điêu. Ba đây cũng là Kim Dung tiểu thuyết làm cho người lên án một điểm. Khúc dạo đầu đều chủ yếu là giới thiệu cố sự bối cảnh, chôn xuống Phúc bút, chân heo rất muộn mới ra ngoài. Đi ra nhất muộn nhân vật chính thuộc về ý thiên đồ Long Ký Trương Vô Kỵ. Mới vừa bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng nhân vật chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Thế nhưng là, về sau lại tưởng rằng Trương Vô Kỵ cha Trương Thúy Sơn, bởi vì hắn phù hợp nhất trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính nhân sĩ. Tướng mạo đường đường, tư chất bất Phàm còn có võ đang cái này cái núi rửa lớn, sư phụ vẫn là trước mắt Võ lâm đệ nhất nhân Cùng ma giáo ma nữ ân Tô tố mến nhau kết làm phu thề, cái này ổn thỏa nhân vật chính nhân vật thiết lập. Kết quả, mọi người lại bị lừa gạt. Trương vô kỵ ra sân, thật có thể dùng khó sinh để hình dung. Giống bây giờ bộ này thần điêu hiệp lữ đã coi là tốt, bởi vì hắn tập 2 liền ra sân. Tập thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Nam chính dương quá không có ra sân, thậm chí ngay cả bộ thứ nhất hai vị nhân vật chính đều không có ra sân. Duy nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng đúng là khúc chủ đề thần thoại tình thoại. Còn có cuối phim khúc quy khứ lai, hát ra võ hiệp giang hồ bên trong nhi nữ tình trường, để cho trong lòng người ẩn ẩn có xúc động. Nhưng mặc dù như thế, thần điêu hiệp lữ tỷ lệ người xem vẫn là đột phá 4, 5%, hướng về 5% đại quan giáo bước tiến lên. Để cho người ta nhịn không được trong lòng nghĩ, chẳng lẽ phát sóng ngày thứ nhất liền đạt đến hiện tượng cấp. Tinh quang đám người tâm lý phanh phanh ngại. Bạch thanh tuyết giã tâm bừng bừng, lập tức tăng lớn cường độ tuyên truyền liền nói cho mọi người tập 2 nhân vật chính dương quá sẽ xuất tràng, quách tính Hoàng Dung cũng sẽ ra sân, thậm chí ngay cả ngũ tuyệt một chồng cũng sẽ ra sân, để mọi người mau đến xem thần điều hiệp lữ. Thế nhưng là bạch tổng, thời gian quảng cáo chỉ có 8 phút đồng hồ, kịp sao? Ba hiện tại, tinh quang quảng cáo cũng biến thành vừa thối vừa dài. Càng thêm mất trí sự tỉnh ngay cả phim TV bên trong quảng cáo cũng phi thường tấp nập. Nhưng là vô luận là tiết mục hay là ảnh thị kịch thật rất dễ nhìn. Mọi người chỉ có thể nhịn chịu cái này vừa thối vừa dài quảng cáo. 8 phút đồng hồ thời gian hoàn toàn đủ. Người đi lên ọc phỉ cạn website hô hào, lại để cho mấy vị mình tinh đi theo hô hào, không đến 5 phút tranh thủ thời gian lan truyền toàn võng. Bạch thanh tuyết lớn tiếng nói. Thế là, tinh quang đài này máy móc nhanh chóng vận chuyển. chương 625, kinh điển nhân vật liên tiếp đăng tràng. Tinh quang vận chuyển, hiệu quả là kinh khủng. Mới mấy phút ngắn ngủi thời gian, toàn bộ hoa quốc trí ít hơn ức người đều biết Sau đó ta qua. Gạt ngươi. Thân điêu hiệp lữ tập thứ nhất cùng xạ điêu anh hùng truyện có dám quan hệ. Đoán chừng muốn mấy tập mới có thể đến nhân vật chính, còn muốn gạt chúng ta xem tivi, đừng mơ tưởng. Ba cùng nói là xem tivi, không bằng nói là nhìn quảng cáo. Tinh quang ngươi biến thành xấu, ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Ba trước kia ngươi cẩn trọng làm tiết mục, ngươi bây giờ cẩn trọng làm quảng cáo, vừa ta đối với ngươi một mảnh tín nhiệm. Hiện tại, tinh quang bên trên có cái gì quảng cáo ta đều thuộc như lòng bàn tay. Khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn, chính huy tập đoàn. Ba chúng ta xinh đẹp bạch nữ thần, hiện tại cũng học được nói dối, ta trái tim thật đau. Ba cùng lắm thì chờ internet bản đi ra ta lại nhìn. Tiểu thanh, một bên ăn đồ ăn vặt một bên soát điện thoại một bên mắng tinh quang. Kết quả ăn được một nửa lại bi ai phát hiện, bản thân ăn đồ ăn vặt cư nhiên tinh quang quảng cáo bên trên đồ ăn. Ba lúc này, internet bên trên một mảnh thảo phạt thanh âm. Mắng xong về sau, khán giả không kiểm hãm được mở ra sở ta TV. Liên như vậy, thân yêu hiệp lữ tập 2 truyền ra về sau, tỷ lệ người xem cư nhiên so sánh với một tập cao hơn, đã đạt đến 4. 60%, thời gian quảng cáo đều đạt tới 4% trở lên. Ba một tập này khúc dạo đầu giảng chính là lục triển nguyên nữ nhi trốn ở hầm trú ẩn bên trong vừa ăn vừa ở, sau đó bị nguyên cư ở chỗ này khất cái phát hiện, muốn các nàng làm lao bà đến trả nợ Chính đang xem TV tiểu thanh như mày, ba cái này khất cái thoạt nhìn thật quen mắt. Ba lúc này... Đóng vai nhân vật chính Dương quá Vương Xuân Sinh đã đang tràng. Nhưng là Vương Xuân Sinh quá chuyên nghiệp, hóa trang hóa quá hoàn toàn, toàn thân hắn mặc vô cùng bẩn, sắc mặt thoa than đen xanh đen, tóc đều có chút dối bời, một thân trang phục căn mày, cơ hồ thay hình đổi dạng, để cho người ta không nhận ra người này liền là Vương Xuân Sinh. Hơn nữa hắn diễn kỹ xuất chúng, loại này hủy dung nhan thức biểu diễn, càng để cho người nghĩ không ra. Ba đúng lúc này, Lý Mạc Sầu đi theo Tam Nương cùng Tam Thông đi tới Dương quá hầm trú ẩn muốn giết lục triển nguyên nữ nhi. Dương quá liều chết cứu rút, nhưng là trúng độc. Quách tính hoàng dung nữ nhi quách phủ mang theo một đôi điêu cũng ra sân, nhưng là cũng đánh không lại Lý Mạc Sầu. Ở nơi này tràn ngập nguy hiểm thời điểm, mọi người nghe được một mảnh quen thuộc tiếng tiêu. Ba đây là Bích Hải Chiều Sinh Khúc. Đông tả hoàng dược sư đến. Mọi người đều vô cùng kinh hỉ Ba cái thứ nhất ngũ tuyệt nhân vật, rốt cục long trọng đăng tràng. Vẫn là như vậy có bức cách, thân người Mạc Phiêu giật trường bảo lục Tóc đen sen kẽ tóc theo gió tung bay, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, đứng ở trên ngọn cây thổi tiêu, cái này ra sờ mát. Muốn nói Ngũ Tuyệt bên trong, rất được người hoan nên đúng là Đông Tà Hoàng dược Sư. Bởi vì hắn không chỉ có được một thân cao tuyệt võ công, hơn nữa tư thư ngũ kinh, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tư tưởng ly kinh bạn đạo tiếp cận hiện đại, giáng dốc cũng phi thường xuất khí, trung niên xoái đại thuốc, càng là đối với ái thêm một mảnh thâm tình. Như thế hoàn mỹ nhân vật thiết lập, người nào chống cự được? So sánh dưới, mặt khác tứ tuyệt liền kém. Trung thần Thông Vương Trùng Dương, không ra sân liền cách tí, sống ở mọi người hồi ức. Tây đọc Câu Dương Phong, người này quá mức tàn nhận âm độc, không phù hợp chủ lưu. Nam đế Đoàn Vương gia, lại là một lão hòa thượng, làm người có chút hổ hủ, rõ ràng có cao quý thân phận lại tuyển chọn xuất ra, còn đem lão bà của mình tặng cho người khác, ai chịu nổi. Bắc Cái Hồng thất công, mặc dù là một vị khó được anh hùng hào kiệt, lại là một vị khất cái. Ba cho nên nhìn tới nhìn lui. Vẫn là đông tà Hoàng Dược Sư nhân khí cao nhất. Đóng vai Hoàng Dược Sư diễn viên, liền là dựa vào nhân vật này hồng. Đông tà Hoàng Dược Sư cái này quen thuộc nhân vật đăng trảng, thân yêu hiệp lữ tỷ lệ người xem bùng lên 0.2%. Đông tà Hoàng Dược Sư rốt cục ra sân. Cảm giác nhiều cao thủ như vậy bên trong, chỉ có Hoàng Dược Sư giống nhất cao thủ. Tiểu Thanh cũng là Hoàng Dược Sư phan cùng, cảm giác nam nhân như vậy rất có mị lực. Bất quá, thích nhất vẫn là Vương Xuân Sinh. Thế nhưng là... Cập hai nội dung cốt chuyện đều hơn phân nửa, làm sao đến bây giờ còn không có ra sân? Hoàng dược sư ra sân, sợ chạy Lý Mạc Sầu. Hai người đi qua một trận ngắn ngủi đánh nhau, Lý Mạc Sầu quỷ kế đa đoan, vẫn là bắt đi Lục Triển Nguyên Nữ nhi. Một bên khác, hầm trú ẩn bên trong, một vị khác ngũ tuyệt cao thủ cũng đang chàng. Là Tây Độc Câu Dương Phong. Hắn phật nhìn giống như điên điên cùng khùng. Ở xạ điêu thời điểm, Tây Độc Câu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm chân kinh, đem mình cho luyện điên. Thì ra là thế. Hắn làm sao cũng tới. Khán giả đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ Một tập này có thể nhìn thấy hai cái quen thuộc nhân vật, thật là quá tốt. Tinh quang cuối cùng không có gạt người. Âu Dương Phong điên điên khủng khủng, bốn phía tìm con. Sau đó, hắn thấy được thân chúng kịch độc Dương Quá, sau đó nhận lầm là con của mình. Muốn Dương Quá nhận hắn làm cha, hắn mới có thể hỗ trợ giải độc, sau đó truyền tuyệt học ra truyền cấp mô công cho hắn. Ba lúc này, rất nhiều người đều buồn bực, cái này tiểu khất cái đến cùng thân phận gì. Tự nhiên có thể được câu dương phong chiếu cố. Đã có người tâm lý sinh ra hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng vang dội điều tiếng tê ực. Sau đó màn ảnh xoay một cái, đám người thấy được một nam một nữ phong trần mệt mỏi chạy tới. Là Quách tính Hoàng Dung. Ta Quách tính Hoàng Dung ra sân. Bọn hắn cũng không có thay đổi. Mọi người mau đến xem. Khán giả đều kích động, bởi vì bọn hắn lại một lần nữa thấy được Quách tính cùng Hoàng Dung, một đôi để bọn hắn lưu luyến không rời CP. Quách tính Hoàng Dung vẫn là dùng lúc đầu diễn viên diễn, mà không phải đại thuốc đại mụ, cam đoan nguyên chất nguyên vị. Chỉ bất quá bọn hắn thoạt nhìn tương đối thành thục, trang phục cũng tương đối thành thục, nhưng đám người vẫn là liếc mắt nhận ra được. Nói thí dụ như Quách tính, vẫn là như cũ, nhưng là thân mặc quần áo tương đối lao thành, dáng người cũng càng thêm trắng đi trên đường hổ pháp hùng uy, thành thục cổ trọng, càng giống một vị đại hiệp. Ba trên mặt nhiều hơn một dâu rịa, lập tức già 10 tuổi, thoạt nhìn giống 30 tuổi thành công nhân sĩ Hoàng Dung cũng không có mặc nàng cái kia một thân đáng yêu nhẹ nhàng quần áo, mà là đổi thành xem như nhân phụ tú lệ trường bào, đồ trang sức cũng biến thành phụ nhân, tư thái đoan trang. Nhưng là nàng khuôn mặt vẫn như cũ thanh lệ, ngẫu nhiên để lộ ra một tia nhí nha nhí nhảnh. Hai người phu sướng phụ tùy, phu thê tình thâm. Quế tính. Hoàng Dung rốt cục viên mãn. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục kết thành vợ chồng, cùng nhau mà đi, còn có một cái xinh đẹp khả ái nữ nhi, khán giả có một loại lao hài vui mừng vui mừng cảm giác. Xa điêu bên trong tiếc đuối, ở thần điêu bên trong lấy được viên mãn. Bà cũng đúng vào lúc này, thần điêu hiệp lữ tỷ lệ người xem đột nhiên tăng lên một đoạn, rốt cục phá vỡ 5% đại quan, đạt đến 5.30%, phát sóng ngày thứ nhất tức hiện tượng cấp. chương 626, nguyên lai like khất cái là dương quá. Quách tính Hoàng Dung mặc dù không phải thần điêu hiệp lữ nhân vật chính, nhưng là một đôi cv quá hút phấn, hơn nữa xa điêu anh hùng chuyện mới truyền hình xong không tới nửa năm, bọn hắn đang đứng ở nhân khí cao nhất thời điểm. Cho nên, khi bọn hắn liên hợp ra sân lúc, tạo thành lực ảnh hưởng là to lớn, vừa ra trận đã đột phá 5% đại quan. Cả nước đều vui mừng khôn xiết. Ba lúc này, tinh Quang cũng đang vui mừng khôn xiết. Bởi vì, thần điêu hiệp lữ phát sóng tức hiện tượng đã sáng tạo ra một cái người xem kỳ tích. Bạch Thanh Tuyết rất cao hứng, ta tuyên bố, đêm nay làm thêm giờ tình quang nhân viên, tiền làm thêm giờ tăng gấp đôi. Còn có thần điêu hiệp lữ đoàn làm phim, mỗi người cho 10 vạn khối tiền hồng bao, ta hung hăng khen thưởng bọn hắn. Bà cảm ơn Bạch Tổng. Toàn thể gieo họ. Đi theo dạng này lại có tiền lại hào phóng lao bản lao động thật là quá sung sướng. Tuy thời đều có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Quách tính vừa ra trận liền trọi cứng Tây Đậu Câu Dương Phong, nương tựa theo một thân nội lực thâm hậu, còn có Đại Thành Giáng Long Thập bắt trưởng, cư nhiên cùng Tây Đậu Câu Dương Phong liều cái không rơi vào thế hạ phong, hào khí căn vân. Tiểu thanh nhịn không được khen, đây mới thật sự là Quách Đại Hiệp. Ta có chút ưa thích Quách Tính. Thực lực cường đại nhân vật chính ai cũng sẽ ưa thích. Nhất là thành thục quách tĩnh, mọi cử động phù hợp nàng trong tưởng tượng đại hiệp phong phạm, nói đến đánh nhau cũng không giả đối phương, so ở xạ điêu bên trong mạnh hơn nhiều, thật là quá hút phấn. Cuối cùng, Tây Độc Câu Dương Phong bị thông minh cổ quái Hoàng Dung một cái tiểu kế mưu lừa gạt. Hoàng Dung vẫn là như vậy thông minh, Âu Dương Phong gặp được hắn không biết bị lừa bao nhiêu lần. Tiểu Thanh bật cười, hắn cảm giác Câu Dương Phong một nhà này thật quá xui xẻo, cơ hồ đều bị nàng lừa gạt sạch Liên Âu Dương Phong đều bị chỉnh điên. Khán giả nhìn chưa đủ nghiền Đông tà Hoàng Dược Sư không có đổi. Tây Độc Câu Dương Phong không có đổi. Ngay cả ra sân quách tính Hoàng Dung cũng không có thay đổi. Một cái vẫn là như vậy giảng cứu hiệp nghĩa. Một cái vẫn là nhí nha nhí nhảnh. Tất cả nhân vật thiết lập đều ổn định. Ba lúc này, thần điêu tập 2 đã đến cuối cùng. Nhưng là, tinh quang cam kết nhân vật chính Dương quá vẫn không có xuất hiện. Rất nhiều người xem đều phản ứng bản thân quá đơn thuần, bị tinh quang lừa g Đồng thời biểu thị bản thân sẽ không lại yêu. Ta dương quá, ta vương xuân sinh, lúc nào mới ra ngoài. Tiểu thanh phản nản, sau đó bắt đầu thu thập trên bàn giáp rưởi Trong TV, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên. Âu Dương Phong đi về sau, quách tính Hoàng Dung thấy được nằm dưới đất tiểu khất cái, thế là lập tức thi cứu. Bất quá bởi vì tiểu khất cái trên thân thật quá bẩn, bọn hắn chỉ có thể vỗ tới hắn bụi đất trên người, còn dùng nước sạch xóa đi trên mặt đen xám, lập tức, một tấm tuấn giật trong sạch mặt để lọt đi ra Là Dương Huynh Đệ, Dương Khang. Hai người đều vô cùng kích động. Ba đây là Vương Xuân Sinh, nhân vật chính đăng tràng. Dương Quá Nguyên Lai là cái kia tiểu khất cái, khó trách ta cảm thấy quen mắt đây. Vừa rồi làm sao một mực không nhận ra được. Trước TV người xem bằng hữu cũng đi theo hét dầm lên, vô cùng kích động. Nhưng là đúng lúc này, tập 2 kết thúc. Đoạn trương đoạn rất tiêu hồn, khán giả hoán niệm thẳng tới cựu trọng thiên. Không chỗ chút xuống phía dưới. Chỉ có thể đổ bộ tinh quang quan vong tiến hành nổ nước bọn, mới một đêm thảo luận số liền đạt đến hơn ngàn vạn. Ngày thứ hai, vô luận là đi làm đến trường hay là sinh hoạt, mọi người cũng đều đang thảo luận thần điêu nội dung có chuyện. Thảo luận tiếp đó sẽ làm sao làm sao làm sao, quách tính Hoàng Dung sẽ làm sao đối đại dương Khang Nhi Tử. Ba nhất là Hoàng Dung, hắn có thể tính là dương quá cựu nhân giết cha, sau này bọn hắn nên như thế nào ở chung. Hiện tượng cấp ảnh hưởng đã xuất hiện. Đi vào tệ trồ nạ cao Úc. Vương Xuân Sinh nhận được đến từ các đồng nghiệp chúc phúc. Xuân Sinh, chúc mừng ngươi liền hỏa Diễn qua giống như thật, lúc ấy ta đều nhận không ra ngươi chính là cái kia khất cái. Nếu như không phải sau cùng lộ mặt, khả năng đều nhận không ra. Đi qua thần điêu về sau, Vương Xuân Sinh ngươi nhân khí nâng cao một bước. Chúc mừng nha. Vương Xuân Sinh cười đáp lại. Thần điêu hỏa hắn lại một lần nữa hỏa mấu chốt nhất là hắn nhân vật vừa ra trận liền bị người tán thành, tâm lý rất cao hứng, cũng có thể thản nhiên mà làm. Ba trên đường đi đáp lại hữu hảo đồng sự, vương xuân sinh rốt cục đi tới bản thân nghỉ ngơi gian, toàn thân đều chấm tĩnh lại. Ba chỉ có ở tinh quang hắn mới cảm giác được tự do tự tại, có một loại nhà cảm giác. Nơi này minh tinh nhiều lắm, nhân viên công tác đều thường thấy, không có giống bên ngoài như vậy hâm mộ minh tinh, chỉ là đem ngươi nhìn thành đồng sự mà thôi, tâm sự trò chuyện, thậm chí cùng một chỗ kiện thân ăn cơm, vô cùng phổ thông bình thường. Hơn nữa ở nơi này, tinh quang cũng sẽ không buộc ngươi đi nhận quảng cáo cùng tống nghệ tiết Mục hoặc là mặt khác bừa bọn tiểu cục cùng ảnh thị kịch các loại, bọn hắn sẽ cho ngươi tốt quy hoạch, nhưng quyết định sau cùng quyền ở ngươi, đương nhiên hậu quả cũng phải tự phụ. Vương Xuân Sinh rất ưa thích cảm giác này, có thể cho hắn đưa ra càng nhiều thời giờ tôi luyện diễn kỹ, nghiên cứu kịch bản. Liên quan tới tiền, hắn đã không thế nào quan tâm. Bởi vì tinh quang cắt xê là trong nghề cao nhất, lấy hắn giá trị bản thân mỗi một bộ kịch đều có thể nhẹ nhõm kiếm lời hơn ước nguyên. Hơn nữa hắn sau lưng còn có mấy ức đại ngôn, những cái này đã đủ hắn sinh hoạt. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, hắn càng ưa thích đợi ở trong tinh quang, bởi vì nơi này tự do. Chỉ đạo viên, chúc mừng ngươi lại hỏa Một thanh âm chuyển đến. Vương Xuân xin cười, chỉ có bồi huấn ban người mới sẽ như vậy xưng hô hắn, cái này khiến hắn cảm giác hết sức có ý tứ. Nô đạo, làm sao có thời gian đến, ngươi không phải vội vàng chủ bị chiến lang đoàn làm phim sao. Nô tiểu kinh phong trần mệt mỏi ngồi xuống, trước cho chính mình nhực một hương nước, nói, liền chính đang bận điệu. Đoàn làm phim không sai biệt lắm đã dựng tốt, bất quá còn kém một chút diễn viên, hôm nay mời qua tới thử kính. Còn kém cái nào? Vương Xuân Sinh thuận miệng hỏi một chút. Lô Tiểu Kinh thuận miệng nói vài câu, Phan Nan nói, ba còn có một cái hùng hài tử nhân vật, cũng chính là một cái phú nhị đại, lúc đầu tưởng rằng dễ dàng nhất, kết quả không nghĩ tới nhiều như vậy tới thử kính tiểu thì tươi, dĩ nhiên không có một cái qua. Nhân vật này rất có độ khó sao? Ba cũng không tính được, cái này hùng hài tử mặc dù là một cái phú nhị đại, Lại là một cái bất cần đời nhưng là lại phi thường có lòng trách nhiệm phú nhị đại, độ khó không tính lớn. Nhưng là, nô tiểu kinh mở tay ra, cười khổ, bởi vì ta đã tốt muốn tốt hơn, mời tới diễn viên diễn kỹ quá tốt, mỗi một cái đều là ảnh đế cấp biểu diễn, căn bản không thả nước, nhưng cái này tiểu thịt tươi diễn kỹ hoàn toàn bị nghiên ép, cuối cùng lộ ra hiệu quả tạm được. Vương Xuân xinh cười, cười không tim không phổi, cười vô cùng khai tâm. Bởi vì đây là tinh quang làm ra một cái ngạnh. Từ in interó -the, the tí vô hỏa về sau nhất là trong đó Lao laohí cốt rửi vào tinh xảo diễn ký hồng về sau rất nhiều diễn viên thấy được nổi danh một con đường đó chính là liệu mạng diễn ký cho nên vừa có cơ hội ở tinh Quang nơi này cần có nhất diễn ký địa phương bọn hắn còn không liệu mạng đi lên ba dạng này liền đưa đến không có diễn ký diễn kỹ không được toàn bộ phát ngay chương 627 đi Đông phương chiến khu gặp tướng quân Lô tiểu kinh căn cứ phụ trách thái độ mời đều là diễn kỹ giỏi diễn viên Kết quả đem mình cũng trọng vào. Còn cười. Nô Tiểu Kinh tức giận, hiện tại ta đều sắp bị kiện này sự tình phiền chết, ngươi liền không thể hào hào an đuổi ta. Ba cái này không có gì tốt an đuổi, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi làm như vậy. Vương Xuân Sinh nói xong, lại cười. Nô Tiểu Kinh cũng bất đắc dĩ, hai tay nắm lấy ra đầu phi thường phiền muộn. Bằng không, cái này hùng hài tử ta tới diễn A, ngươi cảm thấy ta thích hợp sao? Vương Xuân Sinh đột nhiên nói. Ngươi. lô Tiểu Kinh ánh mắt sáng lên. Sau đó lại tối xuống, ngươi bây giờ nhưng là một cái quốc tế đại minh tinh, đằng sau có là điện ảnh xếp hàng chờ ngươi, ta có thể mời không nổi ngươi. Ta không đòi tiền, ngươi bao ăn bao ở là được. Vương Xuân Sinh nói ra, ngươi làm sao nghĩ còn đây? Lô Tiểu Kinh nói, nhân vật này là rất bị khổ, muốn tới Châu Phi đi. Hơn nữa cái này hùng hài tử nhân vật cũng không phải nhân vật chính, lấy ngươi lớn như vậy cổ tay, diễn nhân vật này là bị khuất ngươi. Không có việc gì, ưa thích là được. Ta nghĩ thử nghiệm bất đồng nhân vật. Vương Xuân sinh cười cười. Chân thật nguyên nhân là hắn liền là muốn giúp Ngô Tiểu Kinh, giúp đỡ Tinh Quang. Ở Tinh Quang 2 năm bên trong, hắn có cơ hội tham diễn 3 bộ hiện tượng cấp phim TV, trong đó 2 cái vẫn là nhân vật chính, 1 cái là chủ yếu nhân vật, nhưng cái này đều không thể rời bỏ Tinh Quang vung trồng. Hắn vô cùng thỏa mãn, đồng thời cũng đối với Tinh Quang vô cùng căm kích, đem nơi này xem như nhà mình. Suy nghĩ, có cơ hội có thể giúp đỡ một lần. Lưu Tiểu Kinh là người một nhà, Chiến Lang là tinh quang tác phẩm, hắn cảm thấy mình không thể đổ cho người khác. Lưu Tiểu Kinh lắc đầu, ngươi sự tình ta làm chủ không được, ta bản thân là rất hy vọng ngươi có thể gia nhập vào, nhưng là khả năng lại sợ ảnh hưởng đến tương quan một chút kế hoạch, dù sao ngươi thế nhưng là tinh quang lão đại. Hỏi một chút hiệu trưởng a, nhìn hắn ý kiến gì? Cùng hai vị mỹ nữ lao tổng xoa so ra, bọn hắn cùng Lâm Bắc Phàm càng thêm thân cận. Hơn nữa, Chiến Lang cũng là Lâm Bắc Phàm chủ đẩy tác phẩm, hỏi hắn ý kiến thích hợp nhất. Ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Vương Xuân sinh cười. Hỏi ta ý kiến A. Lâm bác phàm một tay ôm mèo ra đồn, một bài ôn nhu vướt ve trên người nàng lông tơ, cả người lười biếng, có thể nha, nhưng là vẫn muốn thử sức, thử sức qua liền không có vấn đề. Vương Xuân sinh còn cần thử sức. Nô tiểu kinh kinh hãi. Ta liền biết. Vương Xuân sinh cười khổ. Ba vị này lâm tiên sinh cái gì cũng tốt, liền là ưa thích thiết trí một chút chướng ngại, khiến cho người nhất kinh nhất sạ. cuối cùng Vương Xuân Sinh dựa vào tinh xảo diễn kỹ thông qua. Diễn viên đều chọn xong về sau, Lâm Bác Phàm nói ra, Nô Tiểu Kinh, chiến lang kịch bản đã thông qua quân đội xét duyệt, bọn hắn biểu thị muốn ủng hộ mạnh mẽ. Hẹn chúng ta chủ sang nhân viên ngày kia đi nói chuyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng ta cùng đi. Đúng rồi, chính là ngươi đã từng tham gia quân ngũ qua địa phương, Đông Phương Chiến Khu Thiên Kinh Bộ Tư lệnh Thật! Nô Tiểu Kinh rất kinh hỉ. Đến ngày kia Lâm Bác Phàm đã mang theo Ngô Tiểu Kinh đám người đi tới Thiên Kinh Bộ Tư lệnh. Đi qua từng đạo từng đạo nghiêm khắc giữ cửa ải, Lâm Bác Phàm đám người rốt cục đi vào chiến khu, sau đó gặp được người trong cuộc. Khi thấy người này thời điểm, Ngô Tiểu Kinh đều có một chút mộng bức. Kích động cũng không nói được lời nói. Bởi vì, định ngày hẹn bọn họ là đông phương chiến khu hải quân trung tướng Tần Tư An. Tần Tư An thế nhưng là một vị nổi tiếng tướng quân, sinh ra ở quân nhân thế gia. Hắn cha chú ở chiến tranh giải phóng bên trong lập xuống qua công lao hắn mã, phụ thân được phong làm trung tướng, về sau lại phong làm thượng tướng. Tần tư an ở trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên cũng đi lên quân nhân con đường. Tuy nhiên có được hồng sắc bối cảnh, nhưng là hắn lại là từ một tên lính quẹn làm lên, vài chục năm nay yêu cầu nghiêm khắc bản thân, một mực gian khổ một mạc, làm gương tốt, đối xử mọi người hiền lành, sơ tâm không quên, phi thường nhận quân nhân cùng với quần chúng ủng hộ. Trước kia hắn ở đây làm bình huấn luyện thời điểm cũng mới gặp qua tần trung tướng 2-3 lần. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể lấy được hắn tự mình nên đón. Nô tiểu kinh cảm thấy quá kích động, quá vinh hạnh. Đây là một cái nhanh 60 tuổi tiểu lao đầu, người mặc quân trang đặc biệt tinh thần, nhưng là cười một tiếng lại đặc biệt hòa ái dễ gần. Hoan nên hoan nên. Hoan nên các vị khách quý đến. Tần trung tướng từng cái một nắm tay. Ba cảm tạ tần trung tướng trong lúc cấp bách dành thời gian định ngày hẹn chúng ta, chúng ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Lâm bác phàm cười nói Vinh hạnh hẳn là chúng ta mới đúng." Tần Trung tướng sang sàng cười, dơ ngón tay cái lên, "Các ngươi tinh quang ở ngành giải trí thế, nhưng là đại ca. Ba vô ra rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tác phẩm, nhất là xạ Điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ hai bộ này võ hiệp tác phẩm, ta và ta quân nhân đều rất thích xem, bảo vệ quốc gia, nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc bình thường quá bận rộn không có bao nhiêu thời gian, đến bây giờ đều không có xem hết, ít nhiều đều có chút tiếc nuối. Hơn nữa, chiến lang kịch bản ta cũng nhìn qua, cực kỳ tốt." Nhìn đến ta cũng nhịn không được vỗ bản đứng dậy. Tốt như vậy để tài quân sự điện ảnh giao cho các ngươi tinh quang tới quay phim, chúng ta cũng rất tiên tâm. thần Trung Tướng nghiêm túc nói. Cảm tạ Tần Trung Tướng khích lệ. Mấy người một bên chào hỏi, một bên đi tới phòng hội nghị, sau đó phân ngồi hai bên. Tần Trung Tướng đại biểu là đồng phương chiến khu, lâm bác phàm bên này đại biểu thì là tinh quang tập đoàn. Đối với chiến lang một bộ phim này, Trung Tuyên Bộ, quân bộ đều vô cùng coi trọng, cho rằng đối với tuyên truyền nước ta còn nhân chuyên truyền nước ta hình tượng mới diện mạo mới có to lớn thôi động ý nghĩa. Những năm gần đây, xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng là rất nhiều quốc nhân đối với chúng ta quốc gia, đối với chúng ta quân nhân hiểu rõ rất phiến diện, thậm chí còn xuất hiện một chút thành kiến cùng hiểu lầm, dạng này để ta một vị lão quân nhân cảm thấy rất thương tâm khổ sở. Tần Trung Tướng khá là cảm khái nói, cho nên chúng ta hy vọng thông qua bộ này tác phẩm, để mọi người ý thức được, chúng ta quốc gia cường đại, chúng ta quốc gia thật phú cường. Chúng ta quân đội có thể bảo hộ tốt mọi người, đồng thời cũng muốn đem nó xem như quốc khánh hiến lễ, hiến cho chúng ta vi đại quốc gia. Thần Trung tướng nói khí phách, mọi người vô tay bảo hay. Kịch bản chúng ta đều đã nhìn qua, cũng có một cái cơ bản lý giải, nhưng là chúng ta còn muốn càng thâm nhập hiểu rõ một chút, cho nên làm phiền các ngươi đi một chuyến, thực sự là không có ý tứ. Thần Trung tướng cười nói, phải. Hiện tại thì có chúng ta đạo diễn ngô tiểu kinh giới thiệu bộ phim này, mọi người có vấn đề gì có thể hỏi thăm. Lâm Bác Phạm mời Ngô Tiểu Kinh đại biểu tình quang phát biểu. chương 628, Tiểu Long Nữ Đăng Tràng. Nô Tiểu Kinh kích động đứng lên, Tần Tướng Quân, các vị Tướng Quân, mọi người tốt. Ta là điện ảnh chiến lang đạo diễn, đồng thời cũng là chiến lang biên kịch, bộ phim này ta hiểu rõ nhất. Tiếp đó, Nô Tiểu Kinh giới thiệu cặn kẽ cái này kịch bản sáng tác dự tính ban đầu, điện ảnh cố sự lại khái, cùng với muốn đạt thành hiệu quả cùng mục tiêu. Bởi vì trước đây không lâu làm qua 2 năm mình, Cho nên về phương diện quân sự cũng hiểu rõ vô cùng, nói đến đạo lý rõ ràng. Đối mặt những người khác đặt câu hỏi, đều có thể trả lời, có trật tự. Hội trình hơn phân nửa, song phương đều tương đối hài lòng. Tiếp xuống mấu chốt địa phương. Tần Trung tướng nhất châm kiến huyết nói, ba các ngươi cần chúng ta giới quân đội làm sao ủng hộ ngươi. Tỷ như ở cái nào phương diện yêu cầu ủng hộ, các ngươi từng cái liệt kê đi ra. Dù sao điện ảnh các ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta không hiểu, nhưng là hy vọng có thể làm tốt chuyện này Bộ phim này là vì hiện ra chúng ta quân nhân Phong Thái, quân đội Phong Thái cùng với quốc gia Phong Thái, cho nên có thể phái ra mấy chiếc quân hạm lấy cảnh quay chụp. Mặt khác phái ra một chút quân nhân xem như diễn viên quần chúng hiệp trợ quay chụp. Lâm Bác Phàm nói ra, ba cái này không có vấn đề, ta sẽ nhờ người an bài cho các ngươi tốt. Tần Trung tướng gật đầu một cái, nhưng là chụp xong về sau các ngươi muốn trước cho chúng ta sẽ duyệt, bởi vì trong đó khả năng dính đến một chút cơ mật quân sự, không nên công bố ra ngoài. Ba cái này chúng ta biết rõ. Lâm Bác Phạm gật đầu. Còn cần gì? Thần Trung tướng hỏi. Còn cần một chút quân đội quân diễn truyền hình điện ảnh tư liệu, nhất là hải quân, chúng ta muốn tiến hành tham khảo. Nếu như có thể đem nhiều lần triệt kiểu sự kiện bên trong hải quân xuất động chân quý truyền hình điện ảnh tư liệu cho chúng ta, đó là không còn gì tốt hơn. Ba cái này cũng được, ta sẽ nhường người sửa sang lại giao cho các ngươi Song phương lẫn nhau thảo luận. Ở cùng chung mục tiêu phía dưới, hội nghị thuận lợi kết thúc. Tần Trung tướng tay nắm lấy Lâm Bắc phảng tay, nói: "Ba các ngươi tinh quang truyền hình điện ảnh chế tác năng lực ở toàn thế giới đều là nổi tiếng, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đem bộ phim này chụp tốt, triển hiện ta Trung Hoa quân nhân kiên cường bất khuất một mặt. Còn có ta Minh Ngông đại quốc hình tượng mới, lực lượng mới. Hơn nữa tiểu Ngô đồng chí cũng ở chúng ta quân đội làm qua hai năm mình, đối với chúng ta những chuyện này đều vô cùng quen thuộc, ta tin tưởng từ hắn làm đạo diễn cùng với chủ diễn, nhất định sẽ đem chiến lang chụp tốt. Nhất định không phụ mọi người hy vọng." Lâm Bác Phạm Trịnh chóng nói. Tiếp đó, Tần Trung Tướng mời mọi người tại bộ đội tiệm cơm bên trong ăn một bữa cơm. Ba bộ đội tiệm cơm đồ ăn số lượng nhiều bao ăn no, hơn nữa chủng loại phong phú, còn làm được vô cùng vệ sinh, thật là lật đổ đám người một thời gian dài tưởng tượng. Tần Trung Tướng cười ha ha, quân nhân chỉ có ăn no, mới có lực khí đánh trận. Cho nên, thức ăn phương diện chúng ta nhất định sẽ bảo hộ đúng chỗ, không chỉ muốn ăn no bụng, còn muốn ăn tốt. Đến buổi chiều, Tần Trung Tướng có việc đi làm việc để một vị thiếu tá dẫn bọn hắn ở quân đội đi vào trong nhìn xem. Thấy được một loạt lại một loạt chỉnh tề xe bọc thép, bọc thép phía trên lại là kinh khủng vũ khí. Ba còn có một loạt lại một loạt chiến cơ, phun ra khí xã phóng lên tận trời, giống như một nhánh phản cồn. Ba làm cho Lâm Bác Phàm khắc sâu ấn tượng là, ở quân đội bên trong nhìn cái gì đều là chỉnh chỉnh tề tề, có loại ép buộc trứng Mặt khác, Lâm Bác Phàm còn bắn địa, cơ hồ không phải mười hoàn liền chính hoàn, thành tích so tất cả mọi người tốt không có cách ta người này thiên sinh thị lực tốt. Lâm Bác Phàm đắc ý. Hai ngày sau, chiến khu liên hệ tinh quang, nói quân hạm đã sắp xếp xong xuôi, có thể khai mạc. Thế là, chiến lang khởi động máy. Một bên khác, thần điêu hiệp lữ như hỏa như đồ phát ra, mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn thảo luận. Dương Quá đi theo cách tính Hoàng Dung vợ chồng đi tới đảo hoa đảo học võ, bởi vì Hoàng Dung thành kiến, dẫn đến Dương Quá không có cách nào học võ. Đối với cái này, rất nhiều người khen chê không đồng nhất. Nhưng là Hoàng dung đảng môn, Quách tính Hoàng Dung CP đảng lại cho rằng đấy là đúng. Ba ủng hộ Hoàng Dung, là ta cũng sẽ không dạy Dương quá võ công, nếu là đem hắn bồi dưỡng cường đại trái lại báo thủ làm sao bây giờ. Nếu như là ta liền không thèm để ý, nhường hắn tự sinh tự diệt. Ba có thể nuôi hắn đã không tệ, đã tận đạo nghĩa. Dương quá người này lệ khí quá nặng, dễ dàng vong ân phụ nghĩa, không đáng bồi dưỡng. Hoàng Dung không làm sai, trước dạy hắn minh lý, lại dạy hắn võ công. Không có cách, nhan trị liền là chính nghĩa. Nếu như Hoàng Dung là một cái lao đại mụ, nhìn còn có bao nhiêu cá nhân ủng hộ. Đương nhiên, người phản đối cũng không ít, cái này dù sao cũng là một cái võ hiệp thế giới, không dạy võ công phản dạy văn học cái này sẽ chậm trễ Dương Quá học võ, nếu là võ công rơi xuống làm sao bây giờ. Hơn nữa Dương Quá niên kỷ còn nhỏ, từ lúc trước hắn không để ý sinh tử cứu lục triển nguyên hai nàng, cũng có thể thấy được hắn có có một viên trung nghĩa chi tâm, thiện thêm dẫn đạo liền tốt, không nên đem cha chú nợ đặt ở trên người hắn. Dương Qua cuối cùng không cam tâm chỉ đọc sách, không học võ. Thế là hắn len lén luyện các mô công, cuối cùng ngủ thành đại họa, cuối cùng không thể không bị quách đại hiệp dẫn tới Trung Nam Sơn Toàn chân giáo học võ. Đáng tiếc đụng phải triệu chí kính một cái này tiểu nhân, dẫn đến hắn võ công không có học thành, trôi qua cũng không hài lòng. Lúc này, rốt cục xuất hiện một cái đối với hắn thực tình người tốt, tôn bà bà. Tuy nhiên xấu xí, nhưng là tâm địa rất hiền lành, đem Dương quá trở thành tôn tử tới chiếu cố. Dương Qua vô cùng cảm động. Sinh ra đã lâu thân tỉnh. Cũng đúng lúc này, thân yêu hiệp lữ nữ chính tiểu long nữ rốt cục lẻ sáng đăng tráng. Làm tiểu long nữ toàn thân áo trắng, toàn thân mang tràn đầy tiên khí nhẹ bỗng hiện thân lúc, tất cả người xem đều kinh hãi. Ba đây là tiên nữ. Đây mới thật là tiên nữ. Đây chính là nữ chính tiểu long nữ sao. Quá đẹp quá tiên. Lưu thiên tiên đóng vai nhân vật này thật quá đẹp. Từ nay về sau, nàng chính là ta tình nhân trong ngậu. Tiểu long nữ ra sân, vòng một đồng ph Đây là thần điêu hiệp lữ từ phát song đến nay, rốt cục có một vị nữ tính nhân vật có thể kề vai Hoàng Dung, coi như Hoàng Dung nữ nhi quách phủ cũng không được. Lưu Thiên Tiên ở vấy bồ bên trên phục chế bản vẽ, có đẹp hay không? Đẹp. Thiên Tiên đẹp. Phía dưới là thống nhất trả lời. Lưu Thiên Tiên lại phơi một tấm bức tranh, trong bản vẽ nàng càng thêm mỹ mỹ. Ai còn dám nói ta béo, ta đánh tẩy hắn. Tất cả mọi người cười. Tiểu Long Nữ đang chàng mang ý nghĩa hoặc tử nhân mộ cùng toàn chân giả ân oán Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ân đoán cũng phải đang tràng. Còn có sự thượng lớn nhất bi kịch người chế tạo, Doan Trí Bình cũng xuẩn xuẩn rục đậu. Đi qua một phen khó khăn chắc trở, dương quá rốt cục rời đi toàn chân giáo, bái nhập hoạt tử nhân mộ, bắt đầu chính thức học võ. Hoạt tử nhân mộ bên trong có giường hàng ngọc, rốt cuộc phải khai quải. chương 629, Tiểu Long Nữ sự kiện. Cùng lúc đó, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, hoạt tử nhân mộ Tiểu Long Nữ ân oán cũng bạo lộ ra. Dương Quá cùng tiểu long nữ cũng phát sinh biến hóa, không còn là trên danh nghĩa sư đồ, hoặc là trên danh nghĩa cô cháu, mà là dần dần biến thành tình lữ quan hệ. Đám người nhìn ra ăn no thỏa mãn, tỷ lệ người xem vững vàng dâng lên. Lúc đầu cho rằng cố sự nội dung cốt chuyện cứ như vậy thuận lợi tiến triển xuống, dưới, Dương Quá tiểu long nữ sẽ trở thành một cái để cho người ta hâm mộ thần tiên quy lữ, nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới, thật là không nghĩ tôi à, đằng sau cư nhiên đến một cái hồ to. Băng Thanh Ngọc hiết tiểu long nữ cô cô Bị Doan chí Bình cái này đạo sĩ túi làm bẩn. Doan chí Bình thành long kỵ sĩ, dương quá thành nón xanh vương. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Vô số khán giả giận. Tiểu Long Nữ sao có thể bị Doan chí Bình cho làm bẩn đây? Đây là lộn xộn cái gì nội dung có chuyện. Ở cái này năm 2020 thời đại mới, lại còn có như vậy làm cho người đau lòng nhất góc sự tình phát sinh. Ta băng thanh ngọc khiết tiểu Long Nữ A, ta tình nhân trong ngọng A. Thật đau lòng tiểu Long Nữ, thật đau lòng dương quá. Doãn Chí Bình cái này hỗn đản, ta muốn giết hắn. Không, ta nhất định muốn tiền hắn. Ngàn sai vạn sai đều là đoàn làm phim sai, là đạo diễn sai, là soạn giả sai, là tinh quang sai. Bọn hắn sao có thể làm ra dạng này nội dung cốt truyện? Có phải hay không tung bay, vành trướng? Ba chúng ta mãnh liệt yêu cầu sửa nội dung cốt truyện, đem một đoạn này đổi lại đến. Ta không cách nào nhìn thấy tiểu long nữ bị làm bẩn. Cũng yêu cầu xử tử Doãn Chí Bình, trả chúng ta một cái công đạo. Ba toàn bộ hoa hạ đều sôi trào, hoán khí thẳng tới cựu Trọng Thiên. Nhất là internet bình luận số trong nháy mắt đột phá ngàn vạn, tiểu long nữ bị làm bận doanh trí bình lòng kỵ sĩ Dương Quá nón xanh vương trong nháy mắt thành nhiệt sư bảng bên trên trước ba tồn tại. Tinh quang quan võng bị nghiêm nghị công kích, đều xảy ra tê liệt. ta Video cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn lọt vào hacker đả kích. Tinh quang phục vụ khách hàng điện thoại đều bị đánh bể, tất cả đều là lên án tiểu long nữ sự kiện sự tình. Đối phương mở miệng liền mắng Có một vị người xem dòng dã mắng một giờ, cư nhiên không có một câu tái diễn. Toàn bộ đường cái hùng hùng hổ hổ, toàn bộ thành thị đều đang oanh động. Sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, loạn sĩ bắt nháo. Ba chính ở gian nhà xử lý văn kiện Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ đều nhận được điện thoại. Tốt, kiện này sự tình các ngươi xử lý phương thức rất đúng, đừng có cái gì quá kích hành vi. Khán giả đang đứng ở cảm xúc kích động nhất thời điểm, chúng ta bị chuốt ủy khuất không có việc gì. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười khổ Ai có thể nghĩ tới một cái nhân vật ảo, tự nhiên có thể tạo thành to lớn như thế ảnh hưởng. Lâm bác phàm điện thoại cũng vang. Sư phụ, cứu mạng A. Ba trong điện thoại truyền đến tiền đa đa tiếng kêu cứu. Thế nào? Ai còn có thể muốn mạng của ngươi? Lâm bác phàm ánh mắt viết đến vận mệnh vóng, phát hiện mập mạp chết bầm này khí vận ổn định, ôn hòa nhã nhận hỏi. Ta bị hàng xóm chăn cửa nhà. Chúng ta phim tivi phát ra đến tiểu lòng nữ bị ô nhục nội dung cốt truyện, ta các bạn hàng xóm nhìn liền nổi giận Bọn hắn biết rõ ta là thần điều hiệp lữ đạo diễn, hiện tại buộc ta sửa nội dung cốt truyện. Khôi phục tiểu long nữ thanh bạch, bằng không thì liền muốn đánh chết ta. Trong điện thoại truyền đến run lẩy bẩy thanh âm. Không có việc gì, ngươi liền để bọn hắn phát tiết một trận a, còn có thể đem ngươi làm sao? Lâm Bắc Phàm cười ha ha. Bọn họ cầm trên tay ra hỏa đây, ta sợ. Đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp chế, bọn hắn chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi. Tiền đa đa, ta lo lắng là vấn đề sau này. Cúp điện thoại, Lâm Bác Phàm chỉ có thể đáp lại đồng tình, sau đó cười một cách tự nhiên. Ở cái trước thời không, tiểu long nữ bị làm bẩn sự kiện cũng đưa tới chưa từng có hoành động. Lúc ấy thần điêu hiệp lữ còn không có đánh thành ảnh thị kịch, mà là trên báo chí đăng nhiều kỳ, kết quả đăng nhiều kỳ đến cái này nội dung cốt truyện thời điểm, toàn bộ người Hồng Kông đều nổi giận, vây quét Kim Đại báo xã, nhường hắn sửa chữa nội dung cốt truyện, trả tiểu long nữ thanh bạch. Nhưng là Kim lão tiên sinh cũng là kiên cường, sự sốt không thay đổi. Bởi vì Hắn muốn ở thần điêu hiệp lữ đem một chữ tình phát huy đến cực hạ. Nhưng là làm sao đem tình phát huy đến cực hạ đây? Nếu như không có phát sinh tiểu long nữ bị làm bận, dương quá tay cụt kiện này sự tình, hai người có thể sẽ y nguyên trở thành một đôi hoàn mỹ thần tiên quy lữ. Nhưng là, đôi này thần tiên quy lữ hoàn mỹ đến đâu, có thể có quế tính hoàng dung càng thêm hoàn mỹ sao? Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, vì vượt qua xạ điêu anh hùng truyện, vì đem một chữ tình phát huy đến cực hạ, Kim lão tiên sinh mới mở ra lối riêng. Khiết trí một loại thiếu sót đẹp, dù cho yêu nhau người đều có tàn khuyết, nhưng là y nguyên có thể dắt tay cùng một đời. Suy nghĩ một chút, trong hiện thực yêu nhau tình lữ, đối phương làm sao lại không có một chút khuyết điểm. Ba chỉ có có thể khoan nhượng đối phương thiếu hụt, hai người mới có thể tựa sát nhau, đi đến một đời. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, kỳ thực Lâm Bắc Phạm cũng đối cái này một cái nội dung cốt truyện rất khó chịu. Lúc trước nhìn thấy cái này nội dung cốt truyện thời điểm, Lâm Bắc Phạm cũng cảm giác mình trái tim tan nát. Sẽ không lại yêu Cho nên, ta đã từng hưởng thụ qua thống khổ Các ngươi cũng phải hưởng thụ Ba đây mới là Lâm Bắc Phàm chân chính tâm tính Đến đằng sau các ngươi nhìn thấy Dương quá tay cụt Có thể sẽ càng thêm phẫn nộ Lâm Bắc Phàm cười ha ha May mắn nhà bọn hắn đã rời ra ngoài Trung quanh đều không có hàng xóm bằng không thì bọn hắn khả năng cũng bị chắn trong nhà Đến ngày thứ hai Kiện này sự tình ảnh hưởng lớn hơn Khắp nơi đều là tiếng mắng Thanh Quang quan vong cùng với sở ta video đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Ba internet rất nhanh thứ thời, lập tức có người bán doanh chí bình bút bê vải, chuyên môn cho người ta phát tiết. Ba lúc này vừa vặn là cuối tuần, một đám người kích động đến không chỗ phát tiết người, cư nhiên hiệu triệu cùng trung chí hướng sĩ đến về trọ nạ cao ốc kháng nghị, sửa chữa nội dung cốt truyện, khôi phục tiểu long nữ thanh bạch, trưởng trị doanh chí bình. Kháng nghị kháng nghị. Tinh Quang nhất định phải xin lỗi. Nhất định phải khôi phục tiểu long nữ bạch trừng trị Doan chí bình. Nếu như các ngươi không tu sửa nội dung cốt truyện, chúng ta liền không nhìn thần điều hiệp lực. Ba chúng ta một mực kháng nghị, thẳng đến sửa chữa nội dung cốt truyện mới thôi. Làm Lâm Bắc phòng chạy đến thời điểm, Tê Trôn hạ cao ốc phía dưới đứng đẩy người, đoán chừng đều có 2000 người, người phía sau số còn đang không ngừng ra tăng bên trong, vô cùng náo nhiệt. Tinh quang bộ an ninh toàn thể xuất động, cục cảnh sát cũng phái ra gần 100 nhân viên, hiện trường duy trì trật tự. Đám này kháng nghị khán giả so hương trang nhóm người kia lý tính hiệu Chỉ là vây quanh vệ trồn nạ cao ốc hô to khẩu hiệu, không có làm ra cái gì phạm pháp hành vi, không cùng cảnh sát phát sinh xung đột. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều tin tức truyền thông ở bên cạnh phỏng vấn chụp ảnh. Ba nhất là tinh quang truyền thông, dựa vào địa lợi ưu thế xung phong đi đầu, xông vào đằng trước. Cư nhiên có thể ở Hoa Quốc phát sinh thị huy hoạt động, hơn nữa còn là bởi vì một cái nhân vật ảo, cỡ nào có ý tứ sự kiện A. Loại chuyện này trước kia ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Tốt bao nhiêu để tài được giới báo chí quan tâm, tranh thủ thời gian theo vào, không thể bỏ qua. Chương 630, Thảo Phạt Tinh Quang Kiện này sự tình nhanh chóng ở ngành giải trí chuyên gia, rất nhiều âm ú người xuống ra. Tinh Quang đây là mua dây buộc mình, lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào. Tinh Quang, ngươi cũng có hôm nay. Tốt nhất đem sự tình làm lớn, khiến cho càng lúc càng tốt, dạng này người bên trên đều sẽ thu thập Tinh Quang. Ba chúng ta an vị chờ xem kịch, Tinh Quang suối quẩy chúng ta mới có cơ hội nhất định phải để bọn hắn ăn thiệt hỏi. Thế là, âm thầm bên trong có rất nhiều người đem chuyện này làm lớn, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới là, tình huống lại xảy ra chết đi. Kiện này sự tình làm lớn về sau, còn rất nhiều dẫn chương trình đều đến nơi này cùng đập phỏng vấn. Tinh quang minh tinh nghệ nhân, còn có mặt khác ở tại tinh quang phụ cận minh tinh, đều đang bản thân với bố bên trên đăng xuất mình bị một đám kháng nghị người ngăn ở vệ chỗ nạ cao ốc. Ta bị ngăn ở tinh quang, làm sao bây giờ? Lúc đầu ta và fan hâm mộ còn có một cái fan hâm mộ lễ ra mắt, hiện tại ta không ra được, ta khả ái fan hâm mộ các người có thể tha thứ ta sao. Hoặc là đem ta cứu cách bể khổ. Ai, nghĩ không ra ta cũng có bị trận một ngày, cảm giác Minh hồng. Ba vốn là đến tinh quang ghi chép cái tiết mục, kết quả phát hiện đại môn bị chán. Chợt nhìn, phát hiện rõ ràng đều là quân bạn. Hiện tại ta đang suy nghĩ, muốn hay không gia nhập bọn hắn. Người xem fan hâm mộ cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đồng tình bản thân ai đổ, nhưng tiện tay liền là một cái khen. Nghĩ không ra ở chúng ta hoa hạ đại địa, còn có ngông quầng như vậy sự tình tồn tại, ta chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Nếu như không phải khoảng cách quá xa, ta cũng muốn gia nhập quân bạn. Ta ổn họa, đến trễ không quan hệ, chúng ta tha thứ ngươi. Có thể hay không giúp chúng ta đưa mấy bình nước cho những cái này quân bạn. Nữ thần tha thứ ta không phúc hậu cười, cười ra chư thanh. Tinh quang, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất bị đánh chết nhà. Ai bảo ngươi làm bẩn ta tiểu long nữ? Thế là, kiện này sự tình nhanh trong nóng nảy internet. Ba rất nhiều muốn nhìn chuyện tiếu lâm người trận tròn mắt, vốn cho rằng lại là một lần nghiêm trọng kháng nghị sự kiện, có thể lừa thảm tinh quang, không nghĩ tới biến thành một trận toàn dân trẻ chén say xưa. Ba lúc này, một tên mỹ nữ dẫn chương trình chính đang phỏng vấn một tên kháng nghị người. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca, ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu sau. Kháng nghị người thấy là một cái mỹ nữ, trong lòng mừng thầm, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc Bảo trì huy vũ bất khuất hình tượng. Kháng nghị người, chỉ có thể hỏi vài câu, ta hiện tại đang bận kháng nghị đây. Mỹ nữ dẫn chương trình, tốt. Xin hỏi các ngươi loại này hành vi là tự phát, hay là có tổ chức? Kháng nghị người, đương nhiên là tự phát. Tiểu Long nữ cư nhiên bị doán chí bình hôn đảng này làm bận, quá không thể nhẫn, ta toàn bộ buổi tối đều ngủ không được, cho nên hôm nay rất sớm liền đến kháng nghị, phải sửa đổi nội dung cốt truyện khôi phục Tiểu Long nữ thanh bạch. Kết quả không nghĩ tới. Động phải nhiều như vậy chung một chí hướng bằng hữu Ta chỉ có thể nói, nô đạo không cô. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca ngươi cảm thấy, các ngươi loại này hành vi có hiệu lực không? Tinh quang thực sự sẽ sửa chữa nội dung có chuyện Kháng nghị người, ta không biết rõ được hay không, nhưng là ta một mực kháng nghị xuống dưới, kiên định không thay đổi. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, ba ngày không được thì bốn ngày. Thẳng đến thành công mới thôi. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca, Ngươi tinh thần để cho người ta kính nghệ. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi liền không đi làm sao? Kháng nghị người, ba việc này ta hướng lãnh đạo phản ứng. Hắn cũng rất phản đối tiểu lòng nữ sự kiện, rất ủng hộ ta làm như vậy, phê ta một cái nghỉ dài hạn. Mỹ nữ dẫn chương trình, thật tốt. Hiện tại Internet trên đều nói các ngươi loại này hành vi thật khôi hải, các ngươi đây là hành vi nghệ thuật sao? Kháng nghị người, để bọn hắn nghiêm túc chút, chúng ta đang kháng nghị đây. Ba lúc này... Lâm Bác Phàm cùng một đám minh tinh không có tim không có phổi trên lầu xem chừng đám này kháng nghị thị huy người. Ba cái này đối với bọn hắn bận rộn rắn chắc sinh hoạt mà nói là hiếm có một kiện lý thu sự tình. Minh tinh nghệ nhân đều mừng như điên, chụp hình chụp ảnh, phát huấy bù phát huy bù, bác bác đồng tình, thừa cơ soát một đợt nhân khí. Mọi người đoan xem, người phía dưới có thể kiên trì bao lâu. Lâm Bác Phạm hỏi, ba người chủ trì mạnh tiểu phi nghĩ nghĩ, nói, một hai ngày hẳn là không có vấn đề, lại dài liền không kiên trì được Dù sao tất cả mọi người muốn công tác cùng sinh hoạt, không rảnh làm những cái này hư. Chơi thật vui, ta vẫn cho là chỉ có ngoại quốc mới có thể phát sinh loại chuyện này. Trần xích xích răng rắc răng răng rắc răng chụp ảnh, thuận tiện cũng đem mình thô bị khuôn mặt tươi cười đập đi vào. Mọi người hưng thú rồi rào thảo luận. Ba lúc này có một người lại sầu mi khổ kiểm, bởi vì hắn chính là Doan chí Bình diễn viên. Bị người mắng thành tạt bã, đi trên đường bị người ném trứng gà, về đến nhà còn bị người ngăn cửa. Thật vất vả đi tới công ty. Kết quả bị một đám người trận lại, muốn đòi công đạo, hắn cảm giác bây giờ tâm lệnh thấu. Ba may mắn còn có tinh quang cái này càng tránh gió, nhường hắn không đến mức không nhà để về. Một cái minh tinh dùng cánh tay lời hắn, cười nói, ngươi nghị thoáng chút, ngươi bây giờ hồng, đây là bao nhiêu nghệ nhân đều hâm mộ sự tình. Ba dạng này hồng phương thức ta thực sự không thích. Về sao đều không mặt ra cửa. Hắn vẻ mặt đau khổ. Điều này nói rõ ngươi diễn ký tốt, chúng ta trong vòng đạo diễn thích nhất giống ngươi dạng này nhân tài lại có người cười. Tiểu hỏa tử ngươi diễn kỹ không sai, cư nhiên có thể diễn đến người gặp người ác cấp độ, ta rất xem trọng ngươi. Người tên gọi là gì? Lâm bác phàm thân thiết vô vô đóng vai Doan chí Bình diễn viên giỏi. Vị này diễn viên vô cùng kích động, ta rốt cục bị đại lão coi trọng, ta rốt cuộc phải nhất phi trùng thiên. Hồi lâm tiên sinh, ta gọi Doan Chí Bình. Lâm bác phàm thân thể cứng đở, im lặng nói, khó trách ngươi bị chửi. Doan Chí Bình. Lâm bác phàm sắc mặt nghiêm túc Hiện tại có một cái nặng nề nhiệm vụ giao cho ngươi nhiệm vụ gì Lâm Tiên sinh mời nói ta doan chí Bình coi như lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được doan chí Bình lập tức biểu quyết tâm cơ hội lập công đến không có nghiêm trọng như vậy nhiều nhất bị người đánh một trận doan Chí Bình Lâm bác Phàm lòng dạ thương hại đã đến giữa trưa người phía dưới làm lâu như vậy cũng đói bụng quá khó khăn chúng ta đi cho bọn hắn đưa chút ăn bổ sung điểm năng lượng miễn cho đói xong chóng mặt ở tinh Quang lầu dưới sẽ không tốt Lâm bác phàm thân thiết vô vô Doan Chí Bình bả vai, tiểu hòa tử, nhìn ngươi thân thể khỏe mạnh, còn đặc biệt có đấu trí, cho nên cái này vinh quang dịch vụ liền giao cho ngươi, bảo trọng. Doan Chí Bình Trung quanh minh tinh nghệ nhân đồng tình nhìn qua. Sau đó hở hững dơ lên hai cánh tay, chắp tay một nắm, tình chân ý thiết nói, bảo trọng. Doan Chí Bình chương 631, tham hỏi kháng nghị của chúng. Lâm tiên sinh, ta bây giờ hối hận còn có kịp hay không? Doan Trí Bình tội nghiệp nói không còn kịp. Lâm bác phàm mặc niệm nhìn xem hắn, vừa nãy là ngươi lời thề son sắt nói lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được, cho nên ta thành toàn ngươi trung nghĩa. Ngươi cũng không thể để ta lật lòng A. Doan trí bình thật muốn vào miệng mình. Vì sao ngươi như vậy lắm mộm? Ba hiện tại xong đời A. Vừa nghĩ tới bản thân muốn bị một đám người vây đánh, tâm lý liền lạnh siêu siêu. Nhất là nửa người dưới một nơi nào đó, càng thêm hóng mát. Ta còn không có đời sau đây. Liên bạn gái đều không có Lâm bác Phạm vung tay lên, mọi người không muốn ngồi ở trong phòng xem kịch, cùng một chỗ xuống dưới thăm hỏi con chúng. Ba tốt như vậy soát danh tiếng cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Chúng minh tinh ánh mắt sáng lên, làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Lâm tiên sinh, đây đều là trong vòng quy tắc ẩm, ngươi như vậy quang minh chính đại nói ra, khiến cho chúng ta thật bợ đỡ à? Chúng ta thật không phải là ngươi nghĩ loại người này. Trần Sích Sích Ru Hoa nói, vậy ngươi có đi hay không? Lâm bác phàm hỏi. Tất cả mọi người đi, ta có thể nào không đi? Trần Xích Xích đáng xấu hổ tối đầu. Ân, thật là thơm. Thế là, mọi người rất xa liền thấy Lâm Bắc Phàm mang theo một đám minh tinh đẩy hơn 10 cái xe đẩy nhỏ đi ra. Trên xe tràn đầy đồ uống cùng đồ ăn. Người kháng nghị đều nhìn một bức. Lâm Bắc Phàm đây là đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn nghe được chúng ta tiếng lòng, muốn cùng chúng ta thương thảo thần điều sự tình. Thật nhiều minh tinh a. Đây là ta lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh. Ta có thể hay không tìm bọn hắn ký tên. Chú ý tố chất, chúng ta chính đang kháng nghị đây. Tất cả truyền thông màn ảnh lập tức nhắm ngay qua tới, cảm giác có đại tân văn muốn phát sinh. Rốt cục đi đến trước mặt mọi người, Lâm Bác Phàm trên mặt phủ lên cả người lẫn vật nụ cười vô hại, ta xem mọi người đứng lâu như vậy khổ cực, nhất là Thái Dương còn mạnh như vậy, cho nên chúng ta mang một ít đồ vật cho mọi người ăn, còn có đồ uống giải giải nóng. Sau đó vung tay lên, Minh Tinh lập tức hành động, phân phát thức ăn và thức uống. Tới tới tới Mọi người khổ cực, uống chút đồ uống giải giải nóng, mới từ tủ lạnh lấy ra. Không muốn cầm nhiều, một người một bình, người người có phần. Ba đây là cơm hộ, cũng là mới từ phòng ăn lấy ra, mọi người từ từ dùng. Ăn no mới có lực khí tiếp tục kháng nghị à. Thấy một màn như vậy, đám người lại một lần nữa một bước. Chúng ta tới kháng nghị, các người cư nhiên cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta đồ uống uống. Đây là cái gì nội dung cốt truyện, ta làm sao xem không minh bạch. Chẳng lẽ bọn họ là thu mua chúng ta? Chê cười, ngươi cho rằng những vật này liền có thể thu mua chúng ta. Vì tiểu long nữ, vì nữ thần thanh bạch, ta chính là ba ngày ba đêm không ăn cơm đều không có quan hệ. Bất quá, cái này đồ ăn thật là thơm. Nghe liền có thể dẫn phát thèm ăn, chẳng lẽ tinh quang quán cơm đều tốt như vậy sao? Đám người rục dịch khắp nơi đều là tiếng nuốt nước miếng. Rốt cục có người nhịn không được nhận lấy đồ uống cùng cơm hộ, ăn trước một ngụm, lập tức ánh mắt sáng lên. Sau đó ngụm lớn ăn ngụm lớn uống lên, ăn đến thơm át Một đôi mệt mỏi con mắt tràn đầy hạnh phúc. Thật sự có ăn ngon như vậy. Nhìn xem cũng thơm. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không nhìn được, nhau nhau tiếp nhận đồ uống cùng cơm hộp hạnh phúc bắt đầu ăn. Còn có chúng ta cảnh sát các đại ca, bọn hắn giữ gìn trật tự, thủ hộ mọi người ăn nguy, cũng khổ cực, cho bọn hắn đến một phần, quân dân mối tỉnh cá nước a Lâm Bác Phàm lớn tiếng nói. Lập tức có mấy cái minh tinh xuất động, đẩy ra mấy xe thức ăn và thức uống phân phát cho cảnh sát Ba đám cảnh sát đờ đẫn tiếp nhận nhiệt hồ hồ cơm hộp cùng lạnh như băng đồ uống, sau đó lại nhìn về phía chính đang ăn uống thả cửa kháng nghỉ đám người, cuối cùng lại nhìn về phía chủ trì đại cuộc phó cục trưởng. "Andy, ăn An no có lực làm việc." Phó cục trưởng trong tay cũng nhiều một bình đồ uống, còn có một cái cơm hộp. Ba cơm hộp bên trong hương vị một mực câu dẫn hắn. Lúc đầu không muốn nhận lấy, dù sao cái này ảnh hưởng hình tượng, xem như đảng viên cán bộ, nhất là cảnh sát không thể cầm quần chúng một châm một đường. Nhưng là thực sự quá thơm nhịn không được liền nhận lấy. "Chờ, lần lượt ăn. Một nhóm người ăn trước, một nhóm người giữ gìn tốt trật tự. Nói xong, phó cục trưởng bản thân trước chạy tới trong xe cảnh sát. Ba còn có phóng viên bằng hữu cũng khổ cực, chúng ta truyền thông người làm việc đặc biệt có thể thông cảm các ngươi vất vả, liền vì trước tiên bắt lấy tin tức. Các vị phóng viên nghe được trong lòng khá là cảm khái, nhìn xem Lâm Bắc Phàm tràn đầy thiện ý. Người hiểu chúng ta, cho nên mời tạm thời trước ngừng công việc, tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi." Ăn uống no đủ sau đó mới tiếp tục. Lâm bác phàm đẩy một xe ăn đi tới ký giả trước mặt. Lâm tiên sinh thoải mái, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Ba đã sớm nghe nói tinh quang phòng ăn đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, hôm nay rốt cục có lộc ăn. Có thể ăn được ngàn ức phú hào đưa tới cơm hộp, thỏa mãn. Thế là, kháng nghị công tác chỉ có thể tạm thời bỏ giờ. Tất cả mọi người vội vàng ăn cơm uống đồ uống, quảng trường phía trên phiêu tán mê người mùi đồ ăn. Cân nhắc đến thời tiết quá mức nóng mức. Lâm Bác Phạm còn thi triển thần thông, để trên trời tầng mây dày đặc, chặn lại ánh nắng, mặt đất cũng biến thành âm lương, như vậy mọi người cũng có thể chơi được lâu một chút. Ba có thể hay không cho ta đến một phần. Ta sáng sớm liền tới nơi này làm trực tiếp, đến bây giờ cũng chưa ăn một miếng cơm. Một vị Mỹ nữ dẫn chương trình tội nghiệp nói. Cho ngươi một phần. Lâm Bác Phạm lập tức móc ra một phần đưa qua. Cảm ơn. Mỹ nữ dẫn chương trình lộ ra nụ cười. Sau đó, đi tìm bóng mát địa phương ngồi trồm ăn Ba còn có những người khác nhịn không được, cũng đi lên muốn một phần, lâm bác phàm đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trang diện một mảnh hài hòa. Đúng lúc này, đám người phát hiện có một người mặc cổ quái người cũng đang phân phát thức ăn. Ba người này liền là đóng vai Doãn Trí Bình, Doãn Chí Bình, trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ. Vì không cho mọi người nhận ra hắn, vì để cho bản thân khỏi bị đánh vận mệnh, hắn cho chính mình thay đổi quần áo. Mang theo một đỉnh hắt sắc mũ lươi trai, mang theo cơ hội có thể đem cả khuôn mặt đều che kín khẩu trang Còn mặc dây điện công nhân thật dày quần áo, đi theo minh tinh quần bên trong khiêm tốn phát ra đồ ăn. Đáng tiếc hắn cái này cách ăn mặc làm sao nhìn cũng không giống người tốt, vẫn là để người sinh ra hoài nghi. Một vị trong đó quần chúng không nhìn nổi, ta nói ngươi người này đại nhiệt thiên mặc như vậy dày làm cái gì? Không có gì, chúng ta thể chất hư, cho nên nhiều mặc một điểm. Doan chí bình bước lên mồ hôi nói, thật tờ nờ giờ nóng. Một vị đại ca mắt sắc, a ta làm sao cảm thấy ngươi khá quen đây? Nhất là cặp kia thô bị con mắt doan Chí Bình mồ hôi lá chả rơi xuống kinh hoàng nói ngươi. khả năng nhận là người đại ca tự lầm bẩm thanh âm cũng quen doaní Bình mồ hôi rơi đến nhanh hơn từ từ lui ra phía sau ba bước kéo dài khoảng cách vị này đại ca bỗng nhiên vô đủi lớn tiếng nói hắn là doan Chí Bình mọi người nhanh bắt hắn lại doan Chí Bình cái này vốn đản ở nơi nào ta nhất định muốn đánh chết cái này cặn bã hắn đã hướng bên trong chạy, nhanh bắt hắn lại Ba trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Doan trí bình dọa đến lập tức chạy vào cao ốc, cùng mất hồn một dạng, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. chương 632, cùng người kháng nghị nói chuyện thiếm. Ăn uống no đủ, song phương quan hệ lập tức hòa hợp. Lâm bác phàm hỏi thăm một vị chính đang ngồi trên mặt đất hình như là cầm đầu đại ca nhân vật. Đại ca, ngươi làm sao làm ra cái này? Hảo hảo ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi, tới nơi này làm kháng nghị thị uy. Ngươi biết cái gì? Đây là ta bình sinh lần hai đau lòng. Cảm giác này ngươi có thể minh bạch sao?" Cầm đầu đại ca đau lòng nhức óc nói, trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân bị nam nhân khác đặt ở dưới thân huyện ngôn hầu hạ, mất đi thân trong sạch, loại này thống khổ ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi có thể tưởng tượng được sao? "Đại ca, đó chỉ là một kịch tình nhân vật." Lâm Bác Phàm im lặng. "Ba cái gì kịch tình nhân vật? Tiểu Long nữ như vậy băng thanh ngọc khiết, như vậy thần thánh bất phàm, nàng chính là ta nữ thần trong lòng, kết quả lại mất đi thủ cung xa, nếu như là dương quá ta liền nhận." hết lần này tới lần khác là doan chí bình, cái này đạo sĩ thúi. Ngươi nói ta có thể nhìn sao? Lại nhìn tiếp, ta chẳng phải là trở thành nỉ dạ rùa Cầm đầu đại ca gióng giạc. Lâm bác phàm mồ hôi, đại ca, không nghiêm trọng như vậy. Sao không nghiêm trọng? Đây là ta bình sinh lần hai đau lòng, lần đầu ta không thể văn hồi, lần hai ta nhất định muốn chống lại đến cùng. Cầm đầu đại ca rất kích động, sau đó bê nghệ lâm Bắc phàm, ngươi đừng nghĩ một điểm ơn huệ nhỏ liền đem ta đuổi, ta nói cho các người biết Nếu như các ngươi không đem nội dung cốt chuyện thay đổi, chúng ta ngay ở chỗ này chống lại đến cùng. Lâm bác phàm lập tức lòng sinh đồng tình, nguyên lai like vị này đại ca là có chuyện xưa người. Ba trước đó khả năng còn mang qua một lần nó xanh. Khu khu, đây là người khác thương tâm sự tình, vẫn là không muốn sách. Nhưng là, lâm bác phàm hết lần này tới lần khác không biết sống chết, có vẻ như ưu mê hỏi, đại ca ngươi nói đây là lần hai đau lòng, lần đầu là lúc nào. Nói ra để mọi người khai tâm một lần. Cầm Đầu đại ca. Hán Du Doán nhìn xem Lâm Bắc Phàm, người đứa nhỏ này làm sao lại không biết nói chuyện đây? Kỳ thực, lần đầu cùng ngươi cũng có quan hệ. Lâm Bắc Phàm. Cầm Đầu đại ca khoan thai thở dài, tâm lý tràn đầy hồi ức, bởi vì ta cái thứ nhất nữ thần trong lòng là Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm. Bạch nữ thần là như vậy mỹ lệ ưu nhã, như vậy mỹ lệ động người, tuy nhiên do biết mình không có cái gì cơ hội, nhưng ta vẫn là ở trong lòng yên lặng thích nàng. Tuy nhiên biết rõ không có khả năng Nhưng vẫn là hy vọng bạch nữ thần cả một đời không lấy chồng, dạng này ta liền có thể một mực ôm lấy một loại nào đó mơ màng. Kết quả ai ngờ, ta nữ thần trong ngộng lại bị ngươi cấp đi, bị ngươi cái này tiểu bạch kiểm cấp đi, ngươi biết lúc ấy lòng ta là biết bao đau sao. Phản phất toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc. Ngươi tựa như doan trí bình một dạng đáng giận. Không đúng, ngươi so với hắn đáng giận. Cầm đầu đại ca mặt trở nên hung ác. Nhìn xem lâm bắc Phàm giống như nhìn xem giai cấp địch nhân một dạng Lâm Bác Phàm mồ hôi, "Đại ca, ngươi phải tỉnh táo, ngươi muốn khắc chế bản thân cảm xúc." Cầm đầu đại ca cười ha ha, "Yên tâm đi, kiện này sự tỉnh đi qua lâu như vậy, ta đã sớm nhìn ra. Hơn nữa bây giờ thấy Bạch nữ thần cũng tính hạnh phúc, ta đối với ngươi hoàn khí đã sớm tiêu." "Bất quá, nếu để cho ta biết Bạch nữ thần không hạnh phúc, ngươi sẽ biết tay." Cầm đầu đại ca từ trong túi quần móc ra một hộp khói, cho chính mình đốt một điếu, sau đó đưa một căn cho Lâm Bác Phàm, "Rút không?" Lâm Bác Phàm lắc đầu, Không hút, ta lão bà không thích mùi khói, nói dạng này ôm ta đi ngủ không thoải mái. Cầm đầu đại ca tay rõ ràng run một cái, tâm lại bị đâm đau nhức. Lâm bác phàm lại phỏng vấn một vị kháng nghị thị huy người, thứ này lại có thể là một cái 16 tuổi đáng yêu tiểu cô nương. Lâm bác phàm sờ sờ đầu của nàng, mang theo đại ca ca đồng dạng mỉm cười, tiểu bằng hữu, hai ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi, tới nơi này kháng nghị du hành làm gì. Nhà ngươi bài tập viết xong sao. Tiểu cô nương rõ ràng giận. Thực sự là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Ba bài tập là cái quỷ gì, có tiểu long nữ thanh bạch trọng yếu sao? Ngươi đây không cần quản, ta chính là muốn kháng nghị, ta chính là muốn thị uy. Nếu như các ngươi không đem nội dung cốt chuyện thay đổi, trả tiểu long nữ thanh bạch, đem doán chí bình hôn đản này cho rắc rác, chúng ta liền chống lại đến cùng. Tiểu cô nương ý chí chiến đấu sụp sôi. Ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao như vậy chấp nhất tiểu long nữ thanh bạch? Chẳng lẽ ngươi? Nhìn không ra nha. Lâm bác phàm ánh mắt tối nghĩa, giống như đang trông thấy một vị kéo kéo. Tiểu cô nương khí đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải ngươi nghĩ như thế, ta chỉ là vì Dương quá kêu bất bình. Ba sau đó hoa si, ngươi xem Dương quá như vậy xuất khí, như vậy anh Tuấn Tiêu Sái, như vậy mê người, hắn vốn nên có thể cùng mến yêu cô cô đến già đầu bạc, trải qua thần tiên quyến lữ thời gian, hạnh phúc mỹ mãn. Tuy nhiên lại bị doán chí bình hôn đản này làm hỏng, ngươi nói người này có hay không đáng giận. Dương quá về sau nhất định sẽ rất thương tâm A. Lâm Bác Phàm trầm mặc, lại là một cái hoa si, chỉ bất quá hoa si đối tượng là nam chính. Lâm Bác Phàm châm trước, kỳ thực ta cảm thấy, tiểu long nữ bị làm bận, chưa chắc không là một chuyện tốt. Tiểu cô nương giận, ngươi nói cái gì? Có bản lãnh ngươi lặp lại một lần nữa. Lâm Bác Phàm sờ sờ đầu của nàng, ngươi nghĩ a, tiểu long nữ thanh bạch không có, ngươi chẳng phải có cơ hội sao? Dương Quá hiện tại đang đứng ở thương tâm thời điểm, ngươi không phải liền có thể thừa cơ mà vào sao? Tiểu cô nương vui mừng, đúng nga. Ta tại sao không có nghi đến? tiểu long nữ liền nên bị làm bận. Lâm bác phàm yên lặng đi ra. Rất nhiều kháng nghị thị uy người bên trong, Lâm bác phàm còn nhìn thấy một cái hiền hòa lao nãi nãi, chống gậy đứng ở thị uy người bên trong, cười hiếp mắt nhìn xem tất cả. Lao nãi nãi, người làm sao cũng tới du hành thị uy. Vạn nhất xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng, vậy làm sao bây giờ? Lâm bác phàm lập tức để cho người ta đem nàng mời đi ra, đến một bên dâm mát địa phương nghỉ ngơi. Lao nãi nãi nụ cười rất hiền lành ta chính là cảm thấy nhiều người ở đây náo nhiệt, cho nên tới xem một chút. Nơi này hài tử đều thật hoặc bác. Hơn nữa đứng ở chỗ này, có cơm ăn có nước uống, thật có ý tứ. Lâm Bắc Phàm Ngài Cao Hứng liền tốt. Ba lúc này, cầm đầu đại ca bỗng nhiên Cao Dọng Hồ, tất cả mọi người ăn uống no đủ sao. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ sao. Tất nhiên mọi người đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền tiếp tục A. Vì chúng ta tiểu long nữ, vì chúng ta thần điều, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô to. Ba chả ta nhỏ lòng nữ thanh bạch. Trừng trị doan trí bình. Sửa chữa thần điêu nội dung cốt truyện, bằng không thì chống lại đến cùng. Còn chúng đi theo hô to, thanh âm trung khí mười phần. Quả nhiên, An No liền là có sức lực. Lâm Bác Phạm lên tiếng kêu gọi, để cho người qua đến thu thập một chút rác rưởi không thể ảnh hưởng tinh quang hình tượng. Một ngày cứ như vậy đi qua. chương 633, Văn Minh Kháng Nghị, hài Hòa Thị Huy. Nhưng là hôm nay Kháng Nghị Thị Huy hoạt động lại thông qua các đại tin tức truyền thông lan truyền cả nước, càng nhiều người đều biết, tuy nhiên bởi vì một cái hư nghĩ nhân vật, có nhiều như vậy tức giận người xem không hẹn mà cùng tụ hợp lại, muốn kháng nghị tinh quang, muốn bọn hắn sửa chữa nội dung cốt truyện, trả tiểu long nữ thanh bạch, trưởng trị doanh chí bình. Càng thêm làm cho người không tưởng tượng được chính là, bị kháng nghị tinh quang lại còn không tức giận, đến giờ cơm còn cho bọn hắn đưa cơm đưa uống, làm giống như là người một nhà mở dạng. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái kháng nghị thị uy hoạt động Có thể như vậy hài hòa. Tất cả thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây mới là thị huy hoạt động chính xác mở ra phương thức, quá hài hòa, giống người một nhà mở dạng, ta đều muốn tham dự vào. Vẫn là ta đại Trung Hoa quốc dân có tố chất. Văn minh thị huy, lễ phép kháng nghị. Không xảo không náo, chung sống hòa bình. So hương giang phía bên kia có tố chất nhiều. Ngay cả phương tiện truyền thông chính thức nhân dân nhật báo đều điểm khen, đây mới là lý tính kháng nghị thị huy hành động. Tinh quang phương thức xử lý phi thường đáng giá học tập. Kể từ đó, kiện này sự tình càng họn. Ngày thứ hai, tới nơi này kháng nghị thị uy người càng nhiều, đại đa số đều là mộ danh mà đến tham gia náo nhiệt người. Còn rất nhiều fan hâm mộ, bọn hắn muốn thừa cơ đến gần mình idol. Lâm bác phạm lại một lần nữa mang theo minh tinh đi ra đưa ăn đưa uống, lần này tới minh tinh càng nhiều, cơ bản không cái gì trọng yếu sự tình đều tới, đều đến nơi này soát nhân khí, góp nhiệt độ. Nhất là thần điêu đoàn làm phim, cơ hộ toàn bộ điều động Mau nhìn, đây không phải là đông tà tây độc sao. Đổi thân ý phục đều nhìn không ra. Ta thích nhất đông tà ốm kinh điển soái đại thuốc. Quách tính Hoàng Dung vợ chồng cũng tới, xem bọn hắn mặc hiện đại trang thật không quen. Hoàng Dung nữ nhi cũng tới, thoạt nhìn cùng Hoàng Dung một dạng lớn. Dương quá tiểu long nữ đều tới. Phan hâm mộ kích động, đám mê điện ảnh kích động, nơi này trang nghiêm trở thành một cái lộ thiên minh tinh lễ ra mắt. Doan trí bình đây. Làm sao không nhìn thấy hắn. dứt bỏ hắn chỗ bẩn Kỳ thật vẫn là dáng dấp rất đẹp trai, ta chính là vì hắn mà đến. Nơi này có một ít tiểu fan hâm mộ, đang mong đợi Doãn Chí Bình cũng có thể lóe sáng đăng chạng. Doãn Chí Bình không dám đi ra, sợ bị quăng trứng thối. Lâm Bác Phàm cười nói, "Nhớ tới hôm qua hắn chật vật bộ dáng, đám người cười ha ha." Hiện trường một mảnh hài hòa, đặc biệt náo nhiệt. Cầm Đầu Đại Ca Yên Lặng nhìn xem tất cả, lệ rơi đầy mặt, nghiêm túc chút a, chúng ta đây là đang kháng nghị thị uy đây. Nhưng là nghĩ đến bản thân thế đơn lực bạc, lại đem tâm tư này buông xuống. Đến ngày thứ ba, thứ hai, lại phải làm việc, du hành thị uy người thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 1.000 người hiên lặng thủ vững, gió mặc gió, mưa mặc mưa, quyết trí thể không đổi. Lâm Bác Phạm đều muốn vì bọn hắn tinh thần cảm động. Các người đi về trước đi, các ngươi tâm ý ta đã hiểu đến, còn tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp Nha Lâm Bác Phàm nhìn thở dài, xem các ngươi một chút mấy ngày này, liền nhà cũng không về, nơi nào đều không đi. Liên một mực ngồi chờ ở chỗ này, trên thân đều thối. Cho nên, ta quyết định. Cầm đầu đại ca rõ ràng có chút kích động, trong mắt chứa nhiệt lệ, ngươi có phải hay không bị chúng ta tinh thần cảm động, cho nên quyết định sửa chữa nội dung cốt truyện, trả tiểu lòng nữ thanh bạch. Không phải, ta chỉ là quyết định nói cho các ngươi biết, nhanh chút, thần điêu liền muốn chiếu. Cầm đầu đại ca. Đứa nhỏ này, đùa nghịch người như vậy chơi vui sao. Cầm đầu đại ca nhìn thời gian, phát hiện đã bất chi bất giác đến buổi tối 8 giờ. Thần Điêu tiếp qua một giờ liền muốn phát sóng. Tâm lý có mấy phần lo lắng, nhưng là bây giờ trở về không phải phí công nhọc sức. Dạng này hắn thật xoắn suy ta. Cầm đầu đại ca bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Huynh đệ, ngươi nơi này không phải có cái lộ thiên màn hình lớn sao. Có thể phát ra Thần Điêu cho chúng ta nhìn sao, chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng thế, đúng thế, phiền phức mở ra lộ thiên màn hình. Dạng này chúng ta liền có thể một bên nhìn Thần Điêu, một bên kháng nghị. Ngươi là người tốt ta, làm phiền ngươi, xin x Lâm bác phàm không chút do dự cự tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như mở ra lộ thiên màn ảnh phát ra thần điều, đây không phải giảm xuống chúng ta tỷ lệ người xem sao. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ai nguyện ý làm. Nếu như phát ra quảng cáo ngược lại là có thể. Cầm đầu đại ca, quảng cáo ai nguyện ý nhìn. Cầm đầu đại ca tội nghiệp, huynh đệ, thật không thể lại giàn xếp một chút sao. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải không được. Cầm đầu đại ca đám người kích động, có yêu cầu gì? Huynh đệ mau nói, ngươi biết, giống chúng ta tinh quang quảng cáo vị đều là rất quý hiếm, liền xem như cái này lộ thiên màn ảnh, cũng có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Cho nên không thể miễn phí dùng, bằng không thì liền phá hư quý củ. Cho nên các ngươi muốn nhìn thần điêu, nhất định phải tính tiền. Cầm đầu đại ca tâm lý dâng lên dự cảm không tốt, ngươi liền nói, bao nhiêu tiền A. Lâm bác phàm tình chân ý thiết nói, biển người mênh mông gặp nhau không dễ dàng. Xem ở chúng ta như vậy có duyên phận phân thượng. Ta cho các ngươi giảm 50%, 1 giờ 100 vạn thế nào? Cầm đầu đại ca mặt đều xanh. 1 giờ 100 vạn, còn giảm 50%. Hắn liền là một cái bình thường tiền lương giai cấp, ngươi nhường hắn móc ra một ngôi nhà tiền, liền sẽ nhìn một giờ phim tivi Làm sao có thể, giết hắn đều không làm. Vấn đề là, hắn cũng móc không ra nhiều tiền như vậy. Khu khu, ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vẫn là trước trở về nhìn thần điêu A, xem hết thần điêu lại đến cho các ngươi kháng nghị. Cầm đầu đại ca tẳng háng một cái, sau đó lập tức thu dọn đồ đặc đi. Ta nghĩ tới trong nhà còn có việc, đi trước. Ta tức phụ muốn sinh hài tử, ta trở về xác nhận có phải là của ta hay không. Ta sợ ta không ở mấy ngày này thời gian bên trong, ta lão bà cho ta tìm đến dã nam nhân, cho nên xin lỗi không tiếp được. Không cần tiễn, chính chúng ta đi. Đám người này phần phật rời đi. Trận này kháng nghị thị uy hoạt động không giải quyết được gì. Lâm bác phàm cười lắc ý, tiểu tử, cùng ta đấu. Đi qua cuối tuần kháng nghị thị huy hoạt động như vậy nháo trò, Thần Điêu Hiệp Lữ càng thêm bốc lửa. Tất cả mọi người phi thường quan tâm, Tiểu Long Nữ thất trinh về sau nội dung cốt chuyện hướng đi là như thế nào, về sau còn xảy ra chuyện gì, dương quá có thể hay không đem Tiểu Long Nữ đuổi trở về. Liên như vậy, hôm nay Thần Điêu đã dẫn phát một cái người xem chiều dâng cao nhất tỷ lệ người xem vượt qua 7%. Ba trong lúc rảnh rỗi phía dưới, Lâm Bác Phạm nhận được một chiếc điện thoại. Lâm Tiên Sinh Không biết người đối với á niềm điện ảnh có hay không cảm thấy hương thú. Người là. Lâm Bác Phạm nghi hoặc, đây là một người xa lạ, làm sao có hắn điện thoại riêng. Ta là đồng phương ánh họa công ty đồng sự trưởng Lý Chính Đạo, võ tổng giới thiệu ta tới. chương 634, hoạt hình điện ảnh. Lâm Bác Phàm ở vệ trộn nạ cao ốc bên trong, gặp được vị này Đông phương ánh họa chủ tịch Lý Chính Đạo. Lâm tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy ngươi bộ dáng thực sự quá khiến ta kinh ngạc. Tuy nhiên truyền thuyết ngươi rất trẻ trùng, nhưng không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy, đều còn không có ta nhi tử lớn. Lý Chính Đạo cười ha ha. Ta cũng không nghĩ tới, giống như ngươi đều có thể làm ra ra người, cư nhiên như vậy Tân Triều đi làm hoạt hình điện ảnh, còn làm lên công ty. Lâm Bác Phàm biết nghe lời phải. Hai người mặt đối diện ngồi xuống, thư ký qua tới châm trả. Đây cũng là ta từ nhỏ đã ưa thích phim hoạt hình, chúng ta niên đại đó, hoạt hình đều là tranh thủy mặc, tràn đầy linh tính, nhìn ta rất ưa thích đây. Ba tròn lên ta lập trí lớn lên sau, cũng muốn làm hoạt hình. Lý Chính Đạo cười nói. Lâm Bác Phạm chờ gật đầu, khi đó hoạt hình sắc thực rất sáng chói tranh thủy mặt hoạt hình có thể nói là nước ta đặc thủ, nghe nói đều có những cái kia nghệ thuật ra từng tờ từng tờ vẽ ra, độc nhất vô nhị. Sắc thực, khi đó hoạt hình có thể xưng nghệ thuật. Đáng tiếc, hiện tại không còn có dạng này hoạt hình. Hai người hàn huyên vài câu, tiến nhập chính đề. Lý Chính Đạo nghiêm mặt nói, chắc chắn ta ý đồ đến Lâm Tiên Sinh người đã biết Như vậy chúng ta liền tiến vào chính đề. Ba chúng ta đông phương ánh họa là làm hoạt hình điện ảnh, lúc trước ta là ôm chế tạo đông phương Disney nguyện cảnh tiến nhập cái này nghề. Nhưng là ta không nghĩ tới, hoạt hình điện ảnh ở chúng ta trong nước là như vậy kinh tế đình trệ. Lý chính đạo lắc đầu cười khổ, chúng ta công ty đẩy ra mấy cái hoạt hình tác phẩm, kết quả tiếng vọng thường thường, thậm chí có chút nhập không đủ xuất. Hoạt hình điện ảnh là một cái đầu tư lớn, hồi báo chu kỳ dài, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp loại hình điện ảnh. Mấy cái hạng mục về sau chúng ta công ty tài chính đều thấy đấy, cho nên đặc biệt tới tìm cầu ngoại giới tài chính. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Hoạt hình điện ảnh xác thực là một cái đầu tư lớn, hồi báo chu kỳ dài hạng mục. Liền xem như một bộ thông thường hoạt hình điện ảnh, chế tác chu kỳ bình thường đều yêu cầu 2 năm, yêu cầu cao hơn 4, 5 năm, thậm chí 7, 8 năm cũng có thể. Có lúc này, Lâm Bác Phàm không biết có thể làm ra bao nhiêu bộ kinh điện đẹp mắt điện ảnh. Ba cho nên khi làm qua Lâm Bắc Phàm đầu tư điện ảnh thời điểm, căn bản liền không có nghĩ hoạt hình điện ảnh. Hơn nữa, hoạt hình điện ảnh ở Hoa Quốc thị trường trước mắt đều không tính khởi sắc, thậm chí tồn tại một loại nào đó thành kiến, tất cả mọi người đem nó nhìn thành là tiểu hài tử ngọn ý, không đáng dùng tiền đi dạp chiếu phim nhìn. Còn có, hoạt hình điện ảnh chế tác chuyên nghiệp tính yêu cầu vô cùng cao, trước mắt trong nước phương diện này nhân tài quá ít, hơn nữa nghiêm trọng không được, trình độ cũng không được. Hoạt hình điện ảnh chất lượng không được, thị trường lại không tốt. Làm sao có thể kiếm được tiền? Lý Chính Đạo nói tiếp, chúng ta đi tìm rất nhiều công ty điện ảnh, cũng đi tìm rất nhiều tư bản, nhưng là đối phương vừa nghe nói chúng ta là làm hoạt hình điện ảnh liền lập tức lắc đầu, nhiều lần ta ngay cả cửa đều vào không được. Thật vất vả liên lạc Tinh Quang ảnh nghiệp Võ tổng, nàng ngược lại là đối với phương diện này có mục đích, cho rằng hoạt hình điện ảnh ở ta quốc hẳn là rất có triển vọng, nhưng là trước mắt không có tìm được mở ra phương pháp, cho nên không quyết định chắc chắn được, mới để cho ta tới tìm ngươi. Lý Chính Đạo nhẹ nhàng viết một cái Lâm Bác Phàm nói, Võ Tổng nói ngươi ánh mắt tương đối độc ác, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, đó cũng không có vấn đề. Lâm Tiên Sinh, ngươi xem cái này. Nàng sát thực dạng này nói với ta. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, nhưng là nói thật, ta đối với hoạt hình điện ảnh sát thực không quá xem trọng. Lý Chính Đạo tâm lý chìm, chẳng lẽ liền hy vọng duy nhất cũng bị mất sao? Ba đây là toàn bộ đại hoàn cảnh ảnh hưởng, phải cải biến không phải chuyện một sớm một chiều. Bà coi như người tác phẩm làm được cho dù tốt, khả năng đến lúc đó đều không bán được cái gì tiền. Có cái này thời gian và tinh lực, chúng ta tinh quang tùy tiện chơi đùa một bộ phim, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Lý chính đạo tâm lý lần nữa trầm xuống. Nhưng cũng không phải nói, hoạt hình điện ảnh liền không có tiền đồ. Lâm Bác Phạm nhớ tới một cái khác thời không, hoạt hình điện ảnh đã bắt đầu đại hành kỳ đạo, nhất là Disney hoạt hình điện ảnh, ở toàn cầu đều có phần bị hoang nên. Bọn họ điện ảnh già trẻ tất cả đều hợp giảng chính là phổ thế giá trị quan, hữu nghị, tình yêu, thân tình, không có cái gọi là yếu tố chính trị, cũng không có cái gì mặt khác văn hóa khoảng cách, hơn nữa chế tác tính lương, cho nên vang dội toàn thế giới. Hoạt hình, kỳ thực càng là có thể mở ra thị trường quốc tế loại hình điện ảnh. Nếu như muốn đi quốc tế hóa, hoạt hình điện ảnh là không thể thiếu một khối ghép hình. Đương nhiên, nhất định phải có tốt để tài mới được. Kỹ thuật còn muốn quá cứng, vàng không thì vẫn là phát ngay. Lý tổng Ngươi dự định là như thế nào hợp tác pháp đây? Lâm bác phán hỏi. Lý chính đạo lúc đầu đã chìm xuống tâm lại bị nhấc lên, có chút vui mừng nói, có hai loại phương thức, một là hy vọng các ngươi có thể tham gia cùng chúng ta hoạt hình chế tác, cũng chính là đầu tư chúng ta hoạt hình điện ảnh, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Loại thứ hai phương thức là tiếp nhận chúng ta dưới cờ một chút hoạt hình điện ảnh. Tình huống cụ thể, chúng ta vẫn là nhìn qua rồi nói sau. Lâm bác phán từ chối cho ý kiến. Hiện tại, ta trịnh trọng mời Lâm tiên sinh đến ta công ty tham quan. Lý chính đạo không chút do dự nói. Nghĩ đến cũng không sự tình, Lâm bác phàm quyết định ngày mai xuất phát. Đông phương ánh họa tổng bộ cũng không tại Giang Nam, mà là tại Ma Đô. Làm Lâm Bắc phàm chạy đến thời điểm, đối phương đã sắp xếp xong xuôi, tất cả nhân viên làm việc cực kỳ hoang nền, làm giống như đại lãnh đạo đến thị sát một dạng. Không cần khoa trương như vậy, chúng ta vẫn là xem trước một chút hạng một ca. Trang diện này Lâm Bắc phàm đã thấy rất nhiều. Lúc đầu Lý Chính Đạo còn muốn mang Lâm Bắc Phạm tham quan bản thân công ty, cảm thụ công ty mình tinh thần tập tụ, nhưng là nghe hắn ý kiến lập tức coi như thôi, trực tiếp dẫn tới phòng hội nghị, sau đó bắt đầu giới thiệu. Lý Chính Đạo đầu tiên giới thiệu là quá khứ mấy cái hoạt hình điện ảnh, còn phát hình một chút điện ảnh phim ngắn quan sát. Lâm Bắc Phạm phát hiện, đông phương ánh họa chủ yếu là làm 3D hoạt hình điện ảnh, kỹ thuật phương diện vẫn được, mặc dù không bằng Hollywood bên kia, nhưng là cũng có thể làm đến hình ảnh tinh lương, cùng trôi chạy Từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, những cái này xác thực là hảo hoạt hình điện ảnh. Nhưng bởi vì đại hoàn cảnh ảnh hưởng, liền là không đắt khách. Mặt khác, Lâm Bác Phàm còn phát hiện, Đông Phương Ánh Hỏa mấy năm này hạng mục quá tạp, Đông một búa Tây một búa, nhìn không ra hoạch tâm tư tưởng là cái gì. Giống như cái gì đều muốn làm, nhưng là luôn luôn có lưu dư lực, sợ mạo hiểm. Cho nên cái gì cũng làm không tốt. Đem các ngươi chuẩn bị muốn đẩy ra hoạt hình điện ảnh cho ta xem một chút ta. Lâm Bác Phàm nói ra. Lâm Bác Phàm tiếp nhận lý chính đạo đưa tới tư liệu, mở ra xem, con mắt đống nhiên định trụ. Thầy Du Ký, Đại Thánh trở về. Nacha Ma Đồng Hàng Thế. Ba cư nhiên là hai bộ này hoạt hình điện ảnh, Lâm Bác Phàm ngạc nhiên. chương 635, ta không mua điện ảnh, ta mua công ty. Lâm Bác Phàm đầu tiên nhìn cái bản, phát hiện cùng trong trí nhớ giống như lúc. Sau đó lại nhìn một chút hoạt hình đoạn ngắn, phát hiện cũng kém không nhiều, nhân vật hình tượng một dạng, đều là Sửu manh xỉu manh. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nhìn thoáng qua Lý Chính Đạo. Giá hỏa này được à, đám chìm trong hoạt hình điện ảnh nhiều năm như vậy, thật đúng là mỏ được hai con cá lớn. Đương nhiên, có phải hay không cá lớn hiện tại có kết luận còn hơi sớm, có một vài thứ muốn thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đại bạo. Nếu như thời cơ không đúng, phát hành phương không được, làm như vậy lại ưu tú đều không dùng. Hai bộ này hoạt hình điện ảnh đến tình huống như thế nào, lúc nào có thể lên chiếu. Lý Chính Đạo rốt cục phát hiện Lâm Bắc Phàm có một tia hứng thú. Thế là lập tức hưng phấn nói, ba bộ này đại thánh trở về hấp ủ dòng dã 8 năm, 3 năm chế tác, trước mắt đã nhanh đến cuối, giảng thuật là tề thiên đại thánh tôn ngộ không từ ngũ hành sơn phía dưới trở về, cùng đường tam tàng nguyên hình giang lưu nhi, cùng một chỗ tìm về lực lượng tìm về dự tính ban đầu quá trình. Ba chúng ta ở trung thành với nguyên tắc cơ sở, đối với hắn tiến hành rất lớn cải biên. Còn có bộ này ma đồng hàng thế, giảng chính là na cha cố sự, chủ bị thời gian cũng rất lâu, chỉ là kịch bản mài ruôi thời gian liền xài 2 năm Trước mắt đã chế tác 3 năm, cũng mau đến cuối. Ba chúng ta cũng là bảo trí nguyên ý không thay đổi tình huống phía dưới, đối với hắn tiến hành tối đại hóa cả biên. Hai bộ này tác phẩm còn có điểm giống nhau, tựa hồ nhân vật chính đều tương đối xấu xí. Lâm Bác Phàm nói ra, là chúng ta sẽ thiết kế thành như vậy, bởi vì trước kia cao đại thượng nhân vật chính tất cả mọi người xem quen, không có ý gì. Ba cho nên chúng ta đem nó thiết kế thành xỉu manh xỉu manh dáng vẻ, chính là vì đánh vỡ đám người trong lòng cố hữu nhận biết để bọn hắn nhận thức lại chúng ta trong ấn tượng truyền thống anh hùng, tựa như đánh vỡ mọi người đối với hoạt hình điện ảnh thành kiến một dạng. Lý Chính Đạo khí phách. Nói hay lắm. Lâm Bác phàm vỗ tay vô tay, phi thường có cảm khái, tựa như mọi người vẫn cho rằng ta là dựa vào lão bà, mỗi ngày không có việc gì chỉ có thể phá của, kỳ thực ta là rất có theo đuổi người, ta cũng rất cố gắng, mỗi tháng đều chăm chỉ làm việc mấy ngày, không hô khổ cũng không kêu mệt. Thế nhưng là ngoại nhân lại chỉ nhìn thấy ta phong quang bên ngoài lại không biết ta là bỏ ra bao nhiêu. Lý Chính Đạo miệng kéo một cái, ta cảm thấy đây không phải là thành kiến, kia liền là sự thật. Mỗi tháng mới công tác mấy ngày, là ta cũng không hô khổ không kêu mệt Nhưng là, Lý Chính Đạo lại đi theo gật đầu, một bộ nhận đồng bộ dáng. Tại thời khắc này, hắn khác sâu cảm giác được, mình nguyên lai like là cũng là một cái đặc biệt người dối trá. Vì hoạt hình địa ảnh, ta nhẫn. Chủ sang nhân viên có đây không? Ta muốn gặp. Lâm Bác Phàm nói ra. Đại Thánh trở về không ở nơi này, nhưng là ma đồng hàng thế đạo diễn đến, ta cho ngươi dẫn tiến một lần. Ma đồng hàng thế đạo diễn. Tốt. Lâm bác phàm nhấc lên hứng thú. Thế là, lâm bác phàm thấy được một người, một cái thường thường không có gì lạ nhưng thoạt nhìn còn có chút tú người, cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm. Ngươi chính là Na cha đạo diễn. Lâm bác phàm hỏi. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Na cha, ma đồng hàng thế đạo diễn hôn đồn. Đạo diễn có chút xấu hổ nói. Ba cái nào hôn đồn. Là khai thiên lích địa, hay là ăn cái kia? Ăn một cái kia, cùng sủi cào lớn lên tương đối giống. Vậy ngươi cùng sủi cào khác nhau ở chỗ nào? Lâm Bác Phạm hỏi. Sủi cào ra mặt dày, ta tương đối mỏng. Tất cả mọi người bị hai cái đối thoại chọc cười. Lâm Bác Phàm cũng cười, ta tin tưởng ngươi người thú vị như vậy nhất định sẽ chế tạo ra phi thường thú vị hoạt hình điện ảnh. Tiếp đó, đạo diễn hồn đồn hướng Lâm Bắc Phàm chia sẻ điện ảnh quá trình chế tạo bên trong lý thú sự tình cùng với khó khăn Một mực tố khổ cỡ nào cỡ nào không dễ dàng, nói trắng ra liền muốn tiền, bởi vì bọn họ tài chính đã thấy đấy, công ty xuất phát từ phong hiểm cân nhắc đã không thể lại bỏ tiền, chỉ có thể tìm kiếm từ bên ngoài đến tài chính. Lâm Bác Phàm chính là như vậy một cái nhà giàu, sau đó bị hắn theo dõi. Mấy người lại một lần nữa về tới văn phòng. Nói thật, nếu như chỉ là một hai bộ điện ảnh, hoặc là mấy ước hạng mục đầu tư, kỳ thực cũng không đáng giá ta xuất mã. Ta sở dĩ tới nơi này là muốn hiểu rõ chúng ta hoa quốc hoạt hình điện ảnh đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Ba cùng với lý giải đông phương ánh họa năng lực cùng với chế tác trình độ, xem qua về sau ta vẫn cảm thấy rất có triển vọng. Lâm Bác Phàm nói ra, Lý Chính Đạo vui vẻ nói, chúng ta hoạt hình điện ảnh chế tác trình độ xác thực cùng nước ngoài có chênh lệnh rất lớn, nhưng là chúng ta lại phấn khởi tiến lên, chúng ta còn có giống hồn đồn ưu tú như vậy hoạt hình nhân tài lại vì cố gắng. Về phần chúng ta công ty trình độ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Tuyệt đối là trong nghề nhất lưu tiêu chuẩn, không khiêm tốn nói liền là trong nghề long đầu công ty. Chúng ta những năm gần đây chế luyện hoạt hình điện ảnh, chiếm cứ nửa giang sơn, liền cùng tinh quang ở ngành giải trí địa vị một dạng. Cư nhiên dạng này đều có thể đánh ra mông ngựa. Lâm Bác Phàm len lén nhìn hắn một cái, ra hỏa này không nên làm điện ảnh, mà hẳn là đi thăm chính. Ba dạng này à, hoạt hình điện ảnh sự tình sau đó lại nói, ngươi nhà này công ty bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Bác Phàm muốn ra kinh người. Lâm Tiên L Ngươi cái này cái này. Lý chính đạo kinh hãi muốn tuyệt, nói chuyện đều kết dính. Hắn không nghĩ tới, hảo hảo nói hoạt hình điện ảnh sự tình, làm sao đột nhiên liền kẹo vào muốn thu mua công ty. Vấn đề là, ta cũng không muốn bán nha Nhà này công ty thế nhưng là hội tụ hắn nửa đời tâm huyết, ký thác hắn đối với hoạt hình điện ảnh tình hoài, tựa như thân sinh nuôi lớn nhi tử một dạng, làm sao lại bán đi. Xin lỗi lâm tiên sinh, đầu tư hợp tác có thể, nhưng là công ty là tâm huyết của ta, ta sẽ không bán. Lý Chính Đạo nghiêm túc nói: "Ta có thể ở công ty ngươi cổ trị bên trên, hơn giá 50." Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói: "Lý Chính Đạo lắc lắc đầu, đây không phải chuyện tiền bạc. Đã như vậy, phi thường tiếc nuối, ta chỉ có thể mua cái khác hoạt hình công ty địa ảnh." Lâm Bác Phàm tiếc nuối đứng lên. Lý Chính Đạo lập tức cấp bách: "Lâm tiên sinh, chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện. Nếu như Lâm Bắc Phàm đi thu mua cái khác hoạt hình công ty địa ảnh, như vậy hắn Đông Phương Ánh Họa liền không có đường sống." Đối phương có được hùng hậu tài chính, nghĩ đầu tư cái nào hạng mục không được, nghĩ làm cái nào hoạt hình điện ảnh không được, đến lúc đó chỉ dựa vào tài chính liền có thể làm ra từng bộ ưu tú hoạt hình điện ảnh. Ba hơn nữa tinh quang phát hành năng lực, tinh quang điện ảnh việt tuyến. Thật là quá đáng sợ. Tốt, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói. Ba thấy được lý chính đạo bộ dáng như đưa đám, lâm bác Phàm trong lòng cũng khá là cảm khái. Nhớ ngày đó, bèn tập đoàn một cái đầu tư quản lý cũng là như thế diêu võ dương ngoài tới mua của hắn Hồng Đậu h Chỉ bất quá hắn có lực lượng không chút do dự cự tuyệt cuối cùng còn từ vẹn chỉn tập đoàn trên thân cạo xuống một miếng thịt nhưng là lý chính đạo lại không có sức mạnh như vậy bởi vì hắn không có hắc. đối mặt tàn khốc tư bản cạnh tranh con đường cạnh tranh tài nguyên cạnh tranh hắn chỉ có thể khuất phục ba hiện tại ta cũng trở nên giống vẹn chỉn tập đoàn như vậy bá đạo không giản lý ta cuối cùng biến thành ta ghét nhất người bất quá dạng này ta rất thích chương 636 chế tạo Tây du đại đi cùng phong thần đại im Lý Tổng, kỳ thực ngươi đổi loại góc độ đến đối đại việc này, ngươi sẽ phát hiện bị chúng ta thu mua là may mắn dường nào một kiện sự tình. Xin lắng thai nghe. Lý chính đạo ngữ khí cứng rắn. Dù sao bị người buộc bán công ty, đổi ai tâm lý cũng không chịu nổi. Lâm Bác Phàm Như nhìn không thấy, nói, vì sao các ngươi làm nhiều như vậy bộ phim, không có một bộ được. Bà các ngươi kỹ thuật ở trong nước đỉnh tiêm, cũng là dụng tâm làm hoạt hình điện ảnh, mặc dù có đại hoàn cảnh ảnh hưởng nhưng là đại hoàn cảnh cũng không đến mức để cho các ngươi không thu hoạch được một hạt nào, bằng không thì các ngươi đã sớm làm không nổi, nhưng vì sao các ngươi hoạt hình điện ảnh luôn luôn tạm được đây? Lý chính đạo nghiêm túc nghe, bình thường hắn cũng khắc sâu nghĩ lại điểm này. Vì sao bản thân vì hoạt hình điện ảnh bỏ ra nhiều như vậy, các mặt đều muốn làm đến tinh lương, thế nhưng là cuối cùng thu hoạch ít như vậy? Muốn nói đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn điện ảnh lại có thể duy trì kinh doanh. Điều này nói rõ mọi người tuy nhiên mang theo thành kiến, nhưng cũng không có hoàn toàn bắt bỏ. Tựa như Disney, bọn hắn cũng làm hoạt hình điện ảnh, vì sao bọn hắn hết lần này tới lần khác liền có thể ở Hòa Quốc kiếm tiền? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì thanh danh? Hắn nhìn chưa chắc a Kỳ thực xét đến cùng, là các người ánh mắt không được. Ba các người hoạt hình điện ảnh không có cảo chúng chúng ta người xem dê điểm, không để cho bọn hắn gây nên cộng minh địa phương, thiếu khuyết chân chính hoạch tâm tư tưởng, cho nên các người điện ảnh một mực tiếng vọng thường, thường. Ngươi nhìn bọn ta tinh quang, bắt nguồn từ bé nhỏ, bởi vì chúng ta ánh mắt độc đáo, mỗi một bước đều dâm ở chính xác nhất vị trí bên trên, cho nên mới có thể nhanh chóng phát triển, ngắn ngủi 2 năm liền lấy được thành tiểu như vậy. Đây cũng là ta hâm mộ các ngươi tinh quang địa phương. Lý chính đạo hâm mộ nói, tinh quang làm cho người hâm mộ bội phục địa phương, không phải bọn họ tư bản cùng tài nguyên, mà là bọn họ chiến lược ánh mắt, thật là mỗi một bước đều dâm ở đúng địa phương, có thắng không bại, như thế tích lũy phía dưới. Tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Ba lại nhìn một chút đông phương ánh họa, giống như không có một bước là dâm đúng, cho nên những năm gần đây nửa chết nửa sống. Cho nên, làm công ty của ngươi đặt vào chúng ta tinh quang về sau, như vậy mọi thứ đều sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Ngươi không chỉ có thể hưởng dụng tinh quang ưu thế tài nguyên, quan trọng nhất là có tinh quang chiến lược chỉ đạo, chỉ đạo các ngươi làm như thế nào, các ngươi liền phụ trách hoạt hình điện ảnh chế tác là được, đơn giản bất việc. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải như vậy tuyệt tình nhân Ba chúng ta sẽ cho ngươi giữ lại 20% cổ phần, chúng ta chỉ cần 80% đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế là được. Bình thường cũng là ngươi định đoạt. Lý chính đạo động lòng, trước đó một mực vì công ty sinh tồn, vì hoạt hình điện ảnh phát triển, đem hắn dạng này một cái yêu quý hoạt hình điện ảnh thật đơn giản người biến như vậy con buôn, như vậy tinh thông tính toán, như vậy biết đình hót. Hắn căn bản là không muốn trở thành dạng người này, nhưng sau lưng có hơn nghìn người đi theo hắn ăn cơm, hiện thực buộc hắn đi làm. Mỗi ngày đều mang theo mặt nạ, đem hắn làm thể xác tinh thần đều mệt, đều bị bệnh trầm cảm. Ba hiện tại, chỉ cần làm tốt điện ảnh sự tình đã đủ. Mặt khác giao cho tinh quang, dù sao bọn hắn là nghề. Lâm tiên sinh, người đề nghị ta trên nguyên tắc đồng ý bất quá cổ phần cũng không đều trong tay ta, ta chỉ có nhà này công ty 42% cổ phần, mặt khác phân tán ở người đầu tư trong tay, còn có một số ở lão công nhân trong tay. Vậy liên phiền phức lý tổng giác cầu thành lập quan hệ. Thế là... Lâm Bác Phạm ở ma đôi nhiều ở lại mấy ngày, tiếp kiến rất nhiều cổ đông. Ba đối với Lâm Bác Phạm thu mua, bọn hắn đều vui vẻ mà nhìn, phi thường tích cực. Bởi vì công ty một mực nửa chết nửa sống, bọn hắn đã sớm muốn bán đi ra, nhưng lại không có người tiếp nhận, rất xấu hổ. Hiện tại xuất hiện một cái hoan đại đầu, bọn hắn đương nhiên muốn nhanh lên vùng tay. Đương nhiên, cũng có người nhìn là phá của Lâm Bác Phạm, muốn hung hăng làm thịt một bút. Lâm Bác Phạm cũng cười híp mắt nhường hắn làm thịt. Sau đó sau lưng cải biến trên người hắn khí vận, thanh không trên người hắn tài vận. Liền là tham lam đại giới, ta nhờ người ăn vào đều cho ta phun ra. Ba liền như vậy, Lâm Bắc Phàm bắt lại 80% cổ phần, thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Lý chính đạo giữ lại 15% cổ phần, còn lại phân tán ở lão công nhân trong tay. Hoàn thành thu mua về sau, Đông Phương Ánh Họa lập tức đổi tên là Tình Quang Ánh Họa, hơn nữa nhập vào Tình Quang Ánh Nghiệp. Ba đồng thời Lâm Bắc Phàm bơm tiền 50 ước tiến vào công ty. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Lý Chính Đạo đều mộng, Lâm Tiên Sinh. Ách, không đúng, là Lâm Tổng, không cần nhiều tiền như vậy, chúng ta công ty trước mắt tài chính lỗ Hồng chỉ có 5 ức. Lâm Bác Phàm phất phất tay, 5 ức sao đủ. Với ta mà nói, hoặc là không làm, muốn làm thì phải làm cho lớn. Phát nhiều tiền như vậy, đối phương liền mày cũng không nhăn. Lý Chính Đạo rốt cũng có một cái khắc sâu nhận biết, đây mới thật sự là đại lão a tiền đều không làm tiền. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi." Lâm Tổng mời nói. Lý Chính Đạo đoan chính tư thái. Lâm bác phàm lấy ra hai cái tư bản, nói, "Tiếp đó, chúng ta trọng điểm mục tiêu là đại thánh trở về cùng ma đồng hàng thế, đầu tiên muốn thỏa mãn hai cái này hoạt hình điện ảnh nhu cầu tiền bạc, tận lực làm đến tốt nhất, tốt nhất có thể ở sang năm lễ hội mùa xuân đẩy ra. Trước hết đẩy ra ma đồng hàng thế, ai chúng ta muốn rèn đúc thuộc về chúng ta tinh quang hoạt hình đại cập thị giới." Hoạt hình đại cập thị giới? Không sai. Hai bộ này hoạt hình điện ảnh phân biệt đại biểu chính là Tây Du Ký cùng phong thần bảng. Bên trong thần thoại cố sự đều nhà nhà đều biết, vô cùng đặc sắc. Hơn nữa thế giới quan phi thường hoàn chỉnh, đều là chúng ta có thể làm việc tài liệu. Mỗi một cái nhân vật, mỗi một cái cố sự ở bảo trì nó tinh thần nội hoặc không thay đổi tình huống phía dưới, tiến hành một lần nữa cải biên. Sau đó liền có thể đẩy ra hệ liệt Tây Du Ký hoạt hình điện ảnh, phong thần bảng hoạt hình. Điện ảnh Hoạt hình đại ấp ti thế giới Hệ liệt điện ảnh Hắn cũng tính nửa cái điện ảnh hành nghề nhân viên, làm sao lại không biết ạp đi cùng hệ liệt điện ảnh chỗ tốt đây. kia liền là từng cái để cho người ta ăn vào no bụng tụ bà buồn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người khác tán đồng cái này ạp đi. Lý chính đạo lại một lần nữa cảm giác mình kiến thức nông cạn, tự mình quá giới hạn. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao dần dần có lãi, người khác liền đã nghĩ đến chế tạo tiền để ra tiền tụ bà buồn. Muốn rèn đúc hoạt hình đại thế giới, vẹn vẹn đập một hai bộ điện ảnh làm sao đủ. Tăng thêm hoạt hình điện ảnh chế tác chu kỳ dài, cho nên chúng ta phải đồng thời chụp liên tục mấy bộ, tranh thủ một năm đẩy ra hai bộ, tây du ký một bộ, phong thần bảng một bộ. Ba dạng này mới có thể kéo dài tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Cho nên 50 ước tài chính, cũng không tính nhiều. Vạn nhất thua thiệt làm sao xử lý? Lý chính đạo chỗ dạng. Ý nghĩ là tốt, nhưng là thua thiệt làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã thua thiệt sợ. Lâm bác phàm bất mạng nói, lao ly à? Ngươi nhất định phải bốn nắn ngươi nông dân cá thể ý thức, đừng có loại này tư tưởng. Mã Đại Vân đồng chí đã từng nói qua, trên thế giới không có khó làm sinh ý. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần bám vào tinh quang, liền không có lô vốn sinh ý. Lý chính đạo đồng chí lại một lần nữa bị trấn trụ. chương 637, Lâm Bác Phạm lực ảnh hưởng. Bố trí xong nhiệm vụ về sau, Lâm Bác Phạm trở về đến Giang Nam. Kỳ thực, sở dĩ mua xuống nhà này công ty. Là bởi vì Lâm Bắc Phàm cảm thấy tiến vào hoạt hình ngập ty thị trường thời cơ đã đến hoạt hình điện ảnh đập tốt kỳ thực rất kiếm tiền không chỉ có là phòng bán vé tiền mà là đằng sau đi khai phát ra tới sau còn có thể kiếm lấy liên tục không ngừng tiền nếu như có thể đem nó phát triển trở thành một cái hệ liệt điện ảnh càng thêm kiếm tiền nhìn xem Disney liền biết tuyến thượng hàng năm cố định đẩy ra mấy bộ hoạt hình điện ảnh không chỉ có thể không ngừng kiếm tiền còn có thể cường hóa đi giá trị tuyến hạ dựa vào ty nhân vật tiếp tục của vớt phát triển thành một cáiítny vương Quốc Dạng này lợi ích rất nhiều phim công ty đều nóng mắt. Hoa quốc văn hóa lịch sử lâu đời, cho tới bây giờ không thiếu hụt phương diện này để tài. Trong đó nổi danh nhất liền là Tây Du Ký cùng Phong Thần Bảng, bọn họ đều là thực tế đại IP có hoàn thiện thế giới quan các loại hệ thống thế giới, hơn nữa lại có rộng rãi quần chúng cơ sở, hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng Bao năm qua, liên quan tới Tây Du Ký điện ảnh tuy nhiên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng là phòng bán vẽ đều sẽ không quá kém. Mấu chốt là ngươi có hay không đập vấn đề. Cho nên hoạt hình điện ảnh từ phương diện này bắt đầu sẽ làm ít công to. Nhất là Na Cha, Ma đồng hàng thế Tây Du Ký, đại thánh trở về, đều là đi qua nghiệm chứng ưu chất hoạt hình điện ảnh, sẽ bởi vậy mở ra hai cái thế giới đi thị trường. Trước mắt quốc nội hoạt hình dây chuyển sản nghiệp cũng không hoàn thiện, bộc lộ, đây cũng chính là hắn hạ thủ cơ hội tốt. Bởi vì so sánh giới, hiện tại tinh quang văn hóa dây chuyển sản nghiệp đều tính tương đối hoàn thiện, chỉ là chuyển vận con đường liền có mấy cái Tỉ như sở ta TV ta video tinh Quang ảnh nghiệp Hồng đậu võng có thể toàn phương vị tuyên truyền cùng chế tạo cái này lại IT. đằng sau còn có hồng đậu võg Hồng Đậu vong đã sớm bắt đầu lập ty khai phát trước mắt đã có hiệu quả rõ ràng sau lưng còn rất nhiều cùng tinh Quang hợp tác xí nghiệp tập đoàn hoàn toàn có thể đem cái này hợp ty giá trị liên kéo dài xuống dưới cho nên tinh Quang hoàn toàn có năng lực thôi động trong nước hoạt hình sản nghiệp phát triển Tuy nhiên tiền kỳ đầu nhập to lớn nhưng là hắn thiếu cái này tiền sao Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm cũng tính thương nghiệp đại lão, có được tài sản phú khả đi quốc, có thể cùng Mã Đại Vân, Mã Đại đẳng chuyển kỳ phú hào chuyện trò vui vẻ, nhất cử nhất động của hắn đều nhận ngoại giới chú ý. Khi hắn cao giọng mua xuống Đông Phương Ánh Họa, muốn tiến quân hoạt hình điện ảnh thị trường lúc, cả nước đều hinh động. Tinh Quang muốn tiến quân hoạt hình điện ảnh thị trường. Thật là đại tân văn, Tinh Quang rốt cuộc phải đối với hoạt hình điện ảnh hạ thủ. Quá tốt, ta đã sớm chịu đủ những cái này cơ chí hoạt hình điện ảnh. Rốt cục có người đến cứu vớt. Nghe nói Lâm Bắc Phạm mua xuống công ty về sau, lại rót vào mấy chục ức tài chính. Lâm Bắc Phạm mỗi một lần xuất thủ đều là lớn như vậy thủ bút, đều không đem tiền làm tiền. Đương nhiên, bởi vì người ta là có tiền. Đồng phương ánh họa. Quá giang tinh quang, tinh quang ánh họa muốn phi thiên. hoạt hình hành nghề nhân viên càng là kích động buôn ba bẩm báo, đem cái này nhìn thành là cả nghề nghiệp tin mừng. Bọn hắn ở cái nghề này đau khổ dễ rủa quá lâu. Rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đều đổi nghề Cũng có rất nhiều người đang khổ cực thủ vững Nhưng là bọn họ thủ vững lại hy vọng xa vời Bây giờ, Thượng Thiên rốt cục chiếu cố bọn hắn Bổ ra hôn độn, ánh sáng hy vọng chiếu xuống Hoặc hình điện ảnh mùa xuân đến Ba chúng ta hướng đi Đông Phương Ánh Họa Hiện tại hẳn là đổi thành Tinh Quang Ánh Họa đưa lý lịch sơ lược Tinh Quang Ánh Họa muốn bay lên Ba đứng sau lưng Tinh Quang cái này văn hóa giải trí đế quốc Có tài nguyên lại có tư bản lý tưởng tri Quốc Ba tiến nhập Tinh Quang Ánh Họa liền tương đương với tiến nhập Tinh Quang Tập đoàn. Tinh Quang Ánh Họa mới là thực hiện vùng đất mộng tưởng. Rất nhiều lý lịch sơ lược lập tức đầu nhập vào Tinh Quang Ánh Họa thông báo tuyển dụng học thư bên trong. Ba trước kia cùng Đông Phương Ánh Họa có nghiệp vụ lui tới công ty Nào Nào Điện báo liên lạc tình cảm, hy vọng có thể khai triển hợp tác, hơn nữa biểu thị nhằm vào bao bên ngoài nhiệm vụ bọn hắn nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Ba các đại giải trí văn hóa công ty, các đại tư bản cũng đối với hắn biểu thị chú ý. Bởi vì Từ quá khứ kinh nghiệm đến xem, chỉ cần tinh quang chen chân cái nào ngành nghề, cái nào ngành nghề liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, nên đón biến hóa long trời lở đất. TV ngành nghề, điện ảnh ngành nghề, video ngành nghề, văn học mạng ngành nghề các loại. Ba cái nào ngành nghề nguyên lai like không phải nửa chết nửa sống, nhưng là tinh quang cùng ra trận lập tức trở thành long đầu, sau đó kéo theo toàn bộ ngành nghề cao tốc phát triển. Bọn hắn hiện tại cũng muốn kiếm một chén canh. Đây là một mảnh Lam Hải, trước vào trước được. Bọn hắn đầu tiên liên lạc là tinh quang ánh họa Lý Chính Đạo, muốn mua trong tay hắn cổ phần. Bởi vì chỉ cần bám vào tinh quang chiếc này cự thuyền, liền có thể vững vững vàng vàng kiếm tiền, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Nhưng lập tức dùng hơn giá 300%, Lý Chính Đạo cũng không bán. Ba hiện tại ta chỉ còn lại 15% cổ phần, đây là tiền quan tài, các ngươi lại còn muốn. Quá khứ ta thiếu tiền thời điểm các ngươi làm gì đây? Tinh quang ánh họa liên hệ không thành, lập tức chú ý mặt khác hoạt hình công ty điện ảnh. Tài chính quy mô tiến bào, rất nhiều nhỏ một chút hoạt hình công ty điện ảnh đều bị thu mua. Ba trong lúc nhất thời, hoạt hình điện ảnh mùa xuân pháng phất tới thật. Khoảng thời gian này, Lý Chính đạo loay hoay khổ cực, điện thoại một mực tiếp không ngừng. Thật vất vả mới nghỉ ngơi một chút, lắc đầu, khổ não không thôi, bản thân nửa đời cố gắng, cư nhiên so ra kém tinh quang bảng hiệu. Nguyên lai like hắn đông phương ánh họa ở ngành nghề bên trong là số 1, nhưng là ở ngoại giới thanh danh không vang. Ba hiện tại bị tinh quang thu mua về sau cư nhân nhất cử thành danh thiên hạ. Ngay cả hắn cái này mất đi đại bộ phận quyền lực tổng tài, hiện tại ngược lại bị người khác tôn trọng cùng lôi kéo, không cần như quá khứ một dạng khắp nơi cầu người kéo đầu tư. Tình huống này nhường hắn ngũ vị tặc trần, không thể nói là nên cao hứng hay là thất vọng. Đây có lẽ là chuyện tốt ta. Hắn hiện tại chỉ còn lại mơ ước lớn nhất, kia liền là thay đổi trong lòng mọi người thành kiến, để Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh thị trường phát triển, để cho chúng ta Hoa Quốc cũng có đẹp mắt hoạt hình điện ảnh. Ba hiện tại tinh quang Nhưng hắn thấy được hy vọng. Trước mắt mục tiêu chủ yếu nhất là làm tốt ma đồng hàng thế cùng đại thánh trở về, Lâm tổng nói hai bộ này điện ảnh chính là mở ra hoa quốc hoạt hình điện ảnh thị trường kỷ nguyên mới hảo tác phẩm. Lý Chính đạo biểu thị chờ mong, quyết định nửa năm liền toàn thân toàn ý làm hai cái này hàng mục. Tiên đã không phải là vấn đề, vấn đề là làm sao đem tiền hoa đúng chỗ, để hai bộ này hoạt hình điện ảnh chất lượng nâng cao một bước. Ngoài ra còn có đồng bộ điện ảnh cũng phải cùng lên, bọn hắn muốn rèn đúc một cái to lớn hoạt hình điện ảnh thị trường. Chương 638, thiếu Lâm bóng đá chiếu lên. Thân điêu hiệp lữ kéo dài như bá. Bắc Cái Hồng thất công cũng đang chàng, cuối cùng cư nhiên cùng Tây Độc Câu Dương Phong đồng quy vu tận, hai đại đỉnh phong cao thủ trước khi chết nhất Tiếu mận Ân Cửu, làm cho người tiêu tan, lại làm cho người bóp cổ tay thở dài. Bà tham gia anh hùng đại hội, nhìn thấy cô cô tiểu lang nữ liên thủ đánh bại Kim Luân pháp vương, dương danh anh hùng đại hội. Đáng tiếc bọn họ tình yêu ở thời đại đại hoàn cảnh phía dưới, không chiếm được tán thành. Điểm này làm cho rất nhiều khán giả đều không thể tiêu tan. Ba trước kia người thật rất bảo thủ mục nát, giống chúng ta bây giờ thầy trò yêu nhau cỡ nào phổ biến. Hiện tại ta đều có chút chán ghét quách tĩnh cùng hòa Dung, cư nhiên muốn chia rẽ một đôi bên ương, quá xấu. Cũng không thể nói như vậy, thiên địa quân hôn sư, thời cổ người coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, lao sư chính là mình trưởng bối, gần với bản thân cha mẹ, trên danh nghĩa là không thể vượt qua. Lúc trước ta liền đoán được đủ loại tình huống, không nghĩ tới thật vẫn xảy ra. Dương Quá Tiểu Long Nữ tình yêu chắc chở. Nội dung cốt truyện kéo dài tiến lên, lúc này đã phát ra đến Dương Quá bị chặt đứt tay nội dung cốt truyện, lại là một phen ngược chủ tình tiết. Internet phản ứng mãnh liệt, đối với nam chính Dương Quá tay cụt sự tình không thể tiếp nhận. Rất nhiều khán giả hô hào lại một lần nữa tiến hành kháng nghị thị huy, bất quá đã không có bao nhiêu người hưởng ứng. Ba dù sao liền Tiểu Long Nữ mất đi trinh tiết sự tình đều xảy ra, còn có cái gì gây khó dễ? Hai tay chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi. Còn lại một tay có thể dùng, chúng ta rất thỏa mãn. Bất quá bọn hắn hai người chia chia hợp hợp tình yêu, xác thực rất làm cho người khác xoắn suýt cùng lo lắng. Một bên khác, quách tính Hoàng Dung hai người chấn thủ tương dương đại hiệp hào hùng chiếm được khán giả vỗ tay tán thưởng. Ba chấn thủ tương dương, bảo vệ quốc gia, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Một đôi ở kẻ khác trong mắt thần tiên quyến lữ, rốt cục nâng lên võ hiệp đại kỳ sĩ. Hoàn Mỹ giải thích quốc tri đại giả, vì nước vì dân. Hiện tại từ đầu đến cuối đều cảm thấy quách tính Hoàng Dung mới là hoàn mỹ nhất một đôi. Bây giờ dương quá cùng tiểu long nữ quá tiểu da tử khí, cả ngày tình tình ái ái, còn không có đảm đương chân chính trách nhiệm. Bây giờ có thể xưng hô một tiếng quách đại hiệp. Ba có người bình luận bộ này phim TV là song nam chính hình thức, bởi vì quách tính cùng dương quá hai cái nam chính nhân vật đều tạo nên rất lập thể. Một cái đại biểu chính thống anh hùng, một cái đại biểu ly kinh bạn đạo anh hùng, một cái là đã thành thục anh hùng, một cái là chính đang lớn lên anh hùng. Nhưng là hai người ở người xem trong lòng đều không thể thay thế. Bởi vì thảo luận nhiệt độ cao, thân điêu hiệp lữ tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, đã vượt qua xạ điêu anh hùng truyện. Ba kỳ nghỉ hẹ từ trước đến nay là điện ảnh phòng bán vẽ vùng giao tranh. Rất nhiều điện ảnh đều tích xúc trong đoạn thời gian này chiếu lên, cộng đồng cạnh tranh, chém giết vô cùng thảm liệt. Hào điện ảnh sẽ xông ra vòng đây, phòng bán vẽ sẽ càng ngày càng cao, không được điện ảnh chỉ có thể biến thành pháo hôi. Ba hoặc là kiếm lời chết, hoặc là buổi chết. Thiếu lâm bóng đá sắp chiếu lên, đánh voi bồi huấn ban học viên lại một lần nữa học lại. Nhìn xem tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên học viên, lâm bác phàm mỉm cười. Nói không khẩn trương đó là gạt người, nhưng nói lòng tin chúng ta tuyệt đối không thiếu. Vương bảo bảo không chút do dự nói. Ba chúng ta chờ giờ khắc này đã chờ thật là lâu. Triệu chắc kích động nói, hắn ở một bộ phim này bên trong đầu nhập vào cực lớn như tình, hoàn toàn lật đổ bản thân trước kia hình tượng, đem cái kia phản loạn lão bản diễn người hận quỷ Hắn tin tưởng điện ảnh truyền ra về sau, bản thân nhân khí nhất định có thể hồi phục đến lúc trước. Các huynh đệ, nắm tay nhau, chúng ta tất thắng. Nô Tiểu Kinh căng giọng hô hào. Thiếu Lâm bóng đá là hắn cái thứ nhất điện ảnh tác phẩm, là đem hắn từ một cái ngây ngô tiểu đạo diễn tôi luyện thành một vị kinh nghiệm phong phú đạo diễn hảo tác phẩm, hắn cả một đời cũng sẽ không quên quay chụp quá trình bên trong lòng chua xót cùng điểm tích. Ba cũng tương tự hy vọng khán giả phản ứng, xứng đáng hắn khoảng thời gian này cố gắng. Học viên cùng ôm đồng dạng kỳ vọng. Trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. Xác thực, các ngươi ở cái kia bộ phim bên trong đã làm đến tốt nhất, hiện tại cũng đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Thiếu lâm bóng đá sẽ tham dự cả nước phòng bán vé cạnh tranh, có thể hay không giết ra khỏi trùng vây liền nhìn khán giả phản ứng. Bộ phim này nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về tinh quang điện ảnh, mà là thuộc về lâm Bắc Phàm tự móc tiền túi, cho đánh võ bồi huấn ban một cái thực tiễn điện ảnh, cũng không có đạt được tinh quang quá nhiều chiếu cố. Bộ phim này sẽ ở tất cả viện tuyên chiếu lên tham dự vào kỳ nghỉ hẹ phòng bán vé cạnh tranh bên trong. Chỉ có dạng này, Thiếu Lâm bóng đá mới được kiểm nghiệm. Thiếu Lâm bóng đá bắt đầu sắp xếp phiến. Ba dù sao Olympic sắp đến, ở một cái vận động điện ảnh tương đối nhận ưu hái, hơn nữa sau lưng còn có tinh quang hình bóng, treo là đánh võ bồi huấn ban bảng hiệu, còn có mấy vị đánh võ minh tinh, cho nên sắp xếp phiến suất cũng không thấp, đạt đến 25% tả hữu. Ba cái này sắp xếp phiến trình độ, ở cùng thời kỳ phim ảnh xếp tại đại nghị gần với một cái uy tín lâu năm đạo diễn điện ảnh. Lần đầu lễ vẫn là Giang Nam tinh quang dạp chiếu phim kỳ hạm điếm tổ chức. Cùng đám mê điện ảnh chơi một chút trò chơi nhỏ, sinh động bầu không khí, điện ảnh chiếu. Chuyện xưa bắt đầu là như thế này. 20 năm trước, có Hoàng Kim chân phải danh sưng cầu thủ Minh Phong, bị đồng đội Cường Hùng thiết kế làm hại, cầm trường không đầu chi phiếu đá một trận tỷ số giả, bị người cắt đứt Hoàng Kim đùi phải, còn lưng đeo chỗ bẩn, hủy nghề nghiệp tiếp sống 20 năm nghiệ Minh Phong chỉ có thể dựa vào cho Cường Hùng làm châu làm ngựa mới có thể duy trì sinh kế, hẹn mọn sống sót. Cố sự này mở đầu đưa tới rất nhiều người cộng minh. Cùng hoa quốc bóng đá một dạng hắc. Lấy tiền liền đá tỷ số giả, thực sự là quá xấu, loại người này nên vào ngục giam. Cường Hùng là cái người xấu, Minh Phong vì tiền đá tỷ số giả cũng không phải người tốt, đáng đời. Nguyện toàn thiên hạ sở hữu đá tỷ số giả người đều trở thành Minh Phong. Cảm giác bộ phim này có hắc hoa quốc bóng đá đáng ngại. Hoa quốc bóng đá còn cần hắc? Đã đủ hắc. Ở cái này ngắn ngủi màn ảnh bên trong, đóng vai cường hùng Triệu Trác đầu tiên xuất hiện. Nguyên lai like hắn còn người mặc bóng đá quần áo, thoạt nhìn phong nhã hào hoa, dương quang xuất khí, nụ cười sảng lạn, trên mặt tràn ngập chính khí, thoạt nhìn để cho người ta sinh lòng hào cảm. Thế nhưng là theo mấy cái ống kính hoán đổi, Triệu chắc trên mặt nụ cười như ánh mặt trời biến, nhiều hơn một tia tà mị, lại nhiều một tia âm hẳn. Môi hoán đổi một cái màn ảnh, trên mặt ánh nắng liền chiếu đi một phần. Trên mặt tà mị cùng âm tàn liền nhiều một phần, thay đổi dần rất có cấp độ cảm giác, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Cuối cùng, là Minh Phong Trân bị đánh gây lúc, hắn rốt cục khôi phục lúc đầu mặt mũi. Chỉ còn lại có tàn nhẫn cùng âm độc, không có một chút xíu ánh nắng. Chương 639, diễn ký đều báo tố. Nhìn xem mấy cái này màn ảnh, khán giả đều bị kinh hãi. Ba trong lòng có loại cảm giác không rét mà run, phản phất bị một chỉ ác quỷ theo dõi một dạng. Chưa từng có nghĩ đến liền mấy cái này màn ảnh liền có thể thẳng vào lòng người, làm cho người dùng mình. Vừa mới người kia là triệu chắc. Đoạn này diễn kým yêu. Ba dạng này mới đáng sợ, mấy cái kia ánh mắt giống như nhìn chầm chầm vào ta, nhìn ta đều có điểm sợ tẹ ra quần. Nào chỉ là ngươi dạng này. Vừa rồi ta đều không dám nói chuyện. Ba cho tới bây giờ không nghĩ tới triệu chắc diễn người xấu diễn như vậy sáng chói Ta tin tưởng đời này cũng sẽ không quên triệu chắc ánh mắt. Ba có một cái tiểu nữ hài dọa đến run lầy bẩy, mụ mụ, vị kia thúc thúc nụ cười thật là khủng khiếp, ta giống như nhìn thấy quỷ. Mụ mụ lập tức ôm chặt nàng an ủi, nói hắn là một cái xấu thúc thúc, sẽ có cảnh sát tới bắt hắn. Ngồi ở hàng trước đánh võ ban học viên hưng phấn vô vô triệu chác bà vai. Triệu sư hình, người cái này màn ảnh diễn thực sự là quá tuyệt vời. Lúc trước ta ở hiện trường thời điểm, có nhiều lần dọa đến không dám nói lời nào. Đúng vậy a biểu diễn tuyệt, tuyệt đối ảnh đế cấp biểu diễn Ba có thể bỏ vào trong sách giáo khoa kinh điển màn ảnh. Triệu sư huynh diễn ký ở chúng ta trong ban tuyệt đối số 1 số 2. Triệu sư huynh, ngươi xem một chút hiện trường khán giả phản ứng, ta cảm giác ngươi muốn hỏa. Bọn hắn hiện tại cũng lấy sư huynh đệ Xưng hô, người lớn tuổi làm huynh. Hành nghề hơn 20 năm triệu chắc tự nhiên là sư huynh. Lấy được là các huynh đệ tán thưởng, triệu chắc cảm thấy vô cùng khai tâm, hắn rất lâu không có bị người như vậy khen qua. Ban đầu ở nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm. Hắn chính là vì cái này màn ảnh hấp dẫn, cho nên đã chọn cường hùng nhân vật này, hắn muốn để người khác nhìn thấy không đồng dạng hắn. Liên vì mấy cái kia màn ảnh, hắn ở sau lưng luyện tập mấy trăm lần, để trên mặt mình ánh mắt cùng cơ bắp tầng thứ rõ ràng biến hóa, mới có bây giờ một cái này kinh điển màn ảnh. Lại nhìn hiện trường khán giả phản ứng, hắn cảm thấy ổn. Lâm bác phàm phê bình, triệu ca, chỉ bằng mấy cái này màn ảnh, có lẽ về sau ngươi trở thành một đời mới nhân vật phản diện hộ chuyên nghiệp. Chỉ cần khán giả thích xem liền tốt. Triệu chắc cười cười. Điện ảnh tiếp tục. Chấp mắt đã qua hơn 20 năm. Cương hùng thông qua luồn túi, rốt cục trở thành giới đá banh một phương đại lão có được chính mình một chi đội bóng. Hắn lần nữa xuất hiện lúc, thân xuyên áo trắng của tây, bởi vì thân thể thon dài, mặc vừa đúng. Hơn 20 năm tuế nguyệt cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại quá nhiều dấu vết, ngược lại nhường hắn lộ ra thành thục có mị lực, thoạt nhìn tựa như một vị soái đại thúc, cười lên vô cùng dương quang sáng lạ còn có đông đảo fan hâm mộ, đi tới chỗ nào đều có fan hâm mộ tiền hô hậu ủng, phản phất một vị thiên hoàng siêu sao đi tuần. Nhưng là, đã sớm biết rõ hắn mặt mũi thực khán giả làm sao sẽ mua chứng. Nhìn hắn trôi qua càng tốt, khán giả tâm lý càng khó chịu. Lâm Bác phàm gật đầu một cái, Triệu chắc đóng vai cường hùng hình tượng và một cái khác thời không tạ hiền đóng vai hoàn toàn khác biệt, tạ hiền diễn ngang ngược càng rỡ, vừa nhìn liền biết là người xấu, liền là công khai xấu. Ba nhưng là Triệu Trác lại không giống. Hắn là cái người xấu, lại làm cho người nhìn không ra hắn xấu, nhưng là xấu lên tuyệt đối để cho người ta sợ hãi. Hai người diễn dịch phương thức không nói ra được ưu khuyết, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. 20 năm sau Minh Phong cũng xuất hiện. Thân xuyên một thân quần áo cũ rách, còn đánh mấy cái miếng vá, trên mặt dâu ria sổng xoàm, nhiều rất nhiều nếp nhăn, khuôn mặt giàn mua, tóc nửa trắng nửa đen, không giống như là hơn 40 tuổi người, mà là hơn 60 tuổi người. Vừa xuất hiện, lập tức mang theo nịnh nọt nụ cười thoát nhìn là như vậy hẳn bọn, liền eo đều không có thẳng lên. Vừa nhìn thấy là đối thủ cũ, Cường Hùng lập tức lộ ra nguyên hình, nói chuyện có bao nhiêu khó nghe liền bao nhiêu khó nghe, còn muốn Minh Phong cho chính mình lau dạy. Vì sau cùng ngẫm tưởng, Minh Phong khuất phục, nằm rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, kết tác một màn xuất hiện. Ba chỉ thấy Cường Hùng dơ lên chân, hung hăng giẫm nát Minh Phong đầu, dùng hắn đầu đến lau dạy. Ba trong màn ảnh, hai người kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp, Một cái một thân giáp rưởi một cái cao cao tại thượng, một cái chỉ có thể hèn mọn phụ phục Ba rõ ràng là đồng dạng nhân kỷ, một cái bảo dưỡng đúng mức, thoạt nhìn tựa như 30 tuổi phong nhã hào hòa thanh niên. Một cái khác bị sinh hoạt tra tấn, thoạt nhìn lại giống hơn 60 tuổi lao già hỏng hẹm. Cương hùng thật là quá độc ác, như vậy vũ nhục nhân cách. Nếu như là ta, đã sớm bạo khởi, chịu không được cái này tội. Hiện tại ta có chút đồng tình minh phong. Hơn 20 năm, hắn bị báo ứng cũng đủ. Ba dạng này cha tấn người có ý tứ sao? Cường Hùng thật là quá âm u, hi vọng có người đem hắn bắt đi. Cuối cùng, Minh Phong vẫn là không có lấy được Cường Hùng đáp ứng. Điện ảnh mặc dù mới qua không đến 10 phút, nhưng là từ mở đầu đến bây giờ, mỗi một màn đều nắm thật chặt khán giả ánh mắt, nhất là Cường Hùng hình tượng xâm nhập lòng người, để cho người ta không nỡ chớp mắt. Không duyên cớ chịu nhục, cái gì cũng không có lấy được Minh Phong ở đầu đường gặp lấy nhặt ve chai sinh tồn, một thân rất rưởi, tính cách tiên vui. Đối võ thuật cực độ Ume A Tinh. Nhân vật này là từ Vương Bảo Bảo đóng vai. Tinh ra đóng vai mọi cử động tràn đầy bất cẩn, làm cho người bật cười. Nhưng là Vương Bảo Bảo lại không giống bình thường, hắn đem bản thân tính cách dung nhập trong đó, có chút tố chất thần kinh, có chút ngốc ăn, còn có chút ngáo, diễn ra bản thân phong cách. Lâm Bác Phàm nhìn ra có chút không quen, nhưng là hiện trường khán giả đều phản ứng không sai, hiện trường đều là tiếng cười. Ba cái này diễn viên là ai? Chết cười ta! Tất nhiên nói mình là một tên nghiên cứu tăng, hòa thượng bên trong có cái nghề nghiệp này sao? Trên thân không có gì tiền, lại còn nghĩ để cử người khác học tập thiếu lâm công phu. Tiểu hỏa tử ta rất xem trọng ngươi, mấy cái này tiền đồng ngươi cầm đi đi. Ở một cái khác thời không, Vương Bảo Cường liền là một cái minh tinh địa ảnh, hán diễn dịch phong cách vẫn là được khán giả hoan nền. Thì như nơi này xem xét, quả nhiên vẫn là như thế. Bảo bảo, ngươi muốn hỏa. Ngươi xem một chút khán giả phản ứng, ngươi được à? Ngươi có thể muốn so với chúng ta đi trước một bước. Vương Bảo bảo chung quanh đều là chúc mừng thanh âm. Vương Bảo bảo rất kích động, hắn rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất, trở thành chính thức diễn viên. Cảm ơn. Cảm ơn các vị sư huynh đệ thành toàn. Vương Bảo bảo lần đầu lộ bộ mặt thật vô cùng thành công, để cho người ta liếc mắt liền nhớ kỹ nghiên cứu tăng. Kết quả không nghĩ tới về sau càng thêm khôi hại, vì ăn vào mấy cái màn đầu, cư nhiên hướng về một người xấu si a mai hát lên sơn ca kết quả nhân ra một điểm mặt mũi cũng không cho. Cuối cùng, còn kéo một đám người tiến hành hiện trường ngày múa. Đoạn này vũ đạo đều là đám này sư huynh đệ bản thân thiết kế, cũng là bọn hắn thăm diễn, kết hợp thiếu lâm công phu cùng hiện đại bờ giác đan sờ động tác, nhảy lên vô cùng khác loại, vô cùng khó chịu. Nhưng là bọn họ rõ ràng lại nhảy rất chân thành, như thế rõ ràng so sánh, khán giả lại nhịn cười không được. chương 640, tiếng cười kinh người. Người là muốn ta chết cười, sau đó kế thừa ta du hí tại sao Có thể bố trí ra dạng này vũ đạo đến, thật là một thiên tài. Không cẩn thận liền ngảy múa, ngươi cho rằng ngươi là ấn độ đến sao? Ô hô thật tờ mở chết cười ta. Ba làm cho người khác sâu ấn tượng liền là tương bạo, hai mắt vô thần, hình thể ngốc trệ, cách ăn mặc khác loại, lại nhất định phải nói bản thân chưa bao giờ từ bỏ trở thành một tên đại nhạc sĩ mộng tưởng. Ba còn có một cái chư nhục lão, toàn thân mỡ, mộng tưởng bản thân trở thành một cái vĩ đại vũ công. Còn có mặt khác chỉ lộ một mặt diễn viên, tuy nhiên chỉ có một mặt Nhưng là bọn hắn đều làm đến một mặt này để khán giả nhớ kỹ hắn, cho nên cái gì cách ghan mặc đều có, nhìn xem rõ ràng rất nghiêm chỉnh nội tâm lại vô cùng tao. Ba cái này vũ đạo là ai thiết kế? Ta đều không mặt mũi gặp người. Lúc ấy thoạt nhìn cảm giác còn tốt, làm sao bây giờ trở nên như vậy khôi hải? Khẳng định không phải ta, ta là vũ đạo ngớ ngẩn. Thựa như là ngộ sư huynh. Nô tiểu kinh dơ chân, liên tục phủ nhận, không phải ta. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhận lầm người. Ba các sư huynh đệ lập tức nhìn sang, lộ ra chân tướng rõ ràng ánh mắt, thật dài ồ một tiếng, bại lộ chân tướng, nguyên lai like Ngô đạo mới là giả vờ chính đáng một cái. Điển hình nam biến thái. Ngô Tiểu Kinh. Một đoạn này không giải thích được nhảy múa, Thiếu Lâm công phu bở dắt đan sở trở thành phim nhựa bên trong kinh điển một màn. Ba bên trong khiêu vũ thành viên về sau được xưng là Thiếu Lâm Vũ đạo thiên đoàn. Điện ảnh tiếp tục. A Tinh đi tìm chính mình đại sư huynh thiết đầu công cùng một chỗ phát dương Thiếu Lâm công phu. Nhưng là đại sư huynh đã bị xã hội mài mòn góc cạnh, nhìn thấu hiện thực, hơn nữa lẫn vào rất không như ý, biết do A Tinh chỉ là vọng tưởng, cho nên đối với A Tinh làm như không thấy, thậm chí vẫn chưa muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Thế là, thiếu lâm công phu ca hát một màn xuất hiện. Hai người mang theo hòa thượng giả khăn trung đầu, xuyên thiếu lâm võ công phục cầm đàn guitar, hát hoàn toàn không hiểu ca. Đại sư huynh, ta là thiết đầu công, hắn là kim cương thối. A Tinh, ta là kim cương thối, hắn là thiết đầu công. Tới tới lui lui liền mấy cái kia câu, còn cảm giác bản thân tốt đẹp, hơn nữa cùng hiện trường người xem hỗ động, đem điện ảnh bên trong cùng với hiện trường người xem lại nhìn vui. Ba chưa từng có nghĩ đến một người tiện lên như vậy quá phận. Hiện tại, rất muốn đánh bọn hắn một trận. Rốt cuộc biết vì sao đại sư huynh một mực tránh A Tinh. Ta hiện tại cần một cái chai rượu. Khán giả cũng không nghĩ tới, liền mấy cái này đơn giản màn ảnh cũng là người ta cười đau bụng. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên một câu, khôi hải, chúng ta là nghiêm túc. Ở phim ảnh, hai người bọn họ thật gặp phải chai rượu. Điện ảnh tiếp tục, A Tinh cùng Minh Phong lại một lần nữa gặp nhau. Minh Phong phát hiện A Tinh chân có cực lớn lực lượng, là một cái đá banh hạt giống tốt, liền là thuyết phục hắn đá banh, hơn nữa tham gia cả nước siêu cấp quả bóng giải thi đấu, mới có thể phát dường thiếu lâm công phu. Thế là, A Tinh đi lên tìm kiếm sư huynh đệ lộ trình. Mỗi một cái sư huynh đều là cực phẩm, không chỉ trang phục cổ quái, hơn nữa tính cách khác nhau, cảm giác đều không có một cái là bình thường Mỗi một lần chạm mặt liền là một cái tiếng cười, toàn bộ dạp chiếu phim bên trong khán giả đều không biết cười bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi cái sư huynh đệ đều lẫn vào không như ý, cho nên cự tuyệt ta tinh mời. Vốn cho rằng không thấy hy vọng, nhưng là sinh hoạt không như ý lại ngược lại kích phát là các huynh đệ đấu trí, cho nên bọn họ mặc vào áo ngủ hở ngược lộ nhũ, dẫm lên dép lê lộ ra lông chân, ngầm một căn quá thời hạc khói, đeo kính mắc ở sân thượng bên trên gặp gỡ. Ba rốt cục mở ra thiếu lâm bóng đá hành trình ba lúc này phim nhựa đều không quang nữa, nhưng là khán giả nhìn nước mắt đều rơi ra, cười thảm. Ngay cả dạp chiếu phim bên ngoài người đi qua, đều hiếu kỷ vì sao bên trong chuyện là cái gì địa ảnh, vì sao mọi người cười đến vui vẻ như vậy, tiếng cười lớn như vậy. Kỳ thực, nguyên bản ta là nghĩ đập nghiêm túc một chút, đột xuất đấu trí cái này chủ đề. lô Tiểu Kinh ruôi tay, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là các sư huynh đệ đều thật tài tình, sức tưởng tượng đột phá chân trời, kết quả chính là làm thành như vậy một bộ mảnh hài kịch. Cuối cùng ngay cả ta cũng cho mang lệnh ra. Lâm Bắc Phàm ba liền tính ngươi lại thế nào giải thích, cũng không chối được ngươi là điển hình Nam biến Thái. Ngô Tiểu Kinh, Minh Phong mang theo A Tinh đám người tiến hành huấn luyện, trong đó lại bạo phát rất nhiều khôi hài nội dung có chuyện. Tí như, A Tinh một cước đem quả bóng đá phá chân trời, chờ nửa ngày mới rơi xuống, sau đó liền bị một cước đá phá chân trời. Tam Sư Huynh bị lục sư đệ đệ xuống đất cưỡng hôn, còn có hai lần. Đi qua một phen gian khổ đào tạo Cái này không chính hiệu thiếu Lâm bóng đá đội rốt cuộc phải đá thi đấu hữu nghị, kết quả gặp được một cái không tuân theo quy củ đội bóng, mỗi một cái sư huynh đệ đều bị nhấn trên mặt đất ma sát, đặc biệt thê thảm. Nhưng thiếu Lâm bóng đá đội dù sao cũng là thiếu Lâm bóng đá đội, mỗi một vị sư huynh đệ cũng bắt đầu thức tỉnh, chúng thần quý vị. Thức tỉnh về sau các huynh đệ có được một thân thuần chính thiếu Lâm công phu, sau đó bắt đầu treo lên đánh đối phương. Thiếu Lâm công phu quả bóng rốt cục leo lên sân khấu. Khán giả lần này mới phát hiện Nguyên lai like thiếu lâm công phu thêm quả bóng là đẹp đẽ như vậy, đã như thế cảnh đẹp ý vui. Nếu như chúng ta đội bóng đá có dạng này trình độ liền tốt. Nếu quả thật có dạng này trình độ, đã sớm đánh vào cúp thế giới đoạt cút. Không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một ngậu. Ba trong thực tế công phu căn bản không đá banh được. Dù cho người biết là giả, nhưng là khán giả vẫn là bị hấp dẫn. Ba vẫn là trương sư huynh động tác thiết kế tốt, nghe nói trương sư huynh sẽ thiết lập ra những cái này động tác, mất ăn mất ngủ 2 tuần lễ Mỗi ngày nghỉ ngơi cũng chưa tới 3 giờ, mới rốt cục đem những cái này động tác làm ra đến. Vương Bảo bảo kích động nói. lô Tiểu Kinh gật đầu, không hổ là võ chỉ xuất thân, những cái này động tác nghị cũng nghĩ không ra. Nghe nói nhiều lần còn ôm quả bóng đi ngủ đây. Không chỉ là ta công lao, tất cả mọi người có phần. Trương Kính Khiêm tốn nói, nội tâm lại đắc chí Chiếm được mọi người tán thành, nhường hắn cao hứng phi thường. Phim ảnh, nương tựa theo một thân tinh xảo thiếu lâm công phu. Thiếu Lâm bóng đá đội rốt cục đánh bại đối phương, hơn nữa làm cho đối phương tin phục, cũng gia nhập Thiếu Lâm bóng đá đội. Thế là cuộc quốc gia bắt đầu, Thiếu Lâm bóng đá đội đánh bại một cái lại một cái cường đội, rốt cục đánh vào trận chung kết, cùng đại phản phái cường hùng ma quỷ đội gặp gỡ. Chương 641, Thiếu Lâm bóng đá đại hỏa, Lâm bác Phạm trăn bức. Thế nhưng là ai ngờ, ma quỷ đội an vi phạm lệnh cấm dược phẩm, thực lực từng cái tăng mạnh, chơi ngược có được Thiếu Lâm công phu, Thiếu Lâm công phu đội bóng đá, mỗi một vị sư huynh đệ cơ hồ đều bị đánh thế. Hơn nữa hiện trường trọng tài đều là cường hùng người, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Ba cuối cùng, tiểu nữ A Mai đang chàng, lấy một tay thái cực giữ được cầu môn, hơn nữa hiệp trợ thiếu Lâm bóng đá đổi lấy được thắng lợi. Đương nhiên, trong lúc đó không thể thiếu rất nhiều trò cười, hiện trường khán giả đều cười điên. Ba cuối cùng điện ảnh kết thúc, nô tiểu kinh chủ sang nhân viên đứng lên cúi cung ngỏ ý cảm ơn, thu hoạch số lớn vô tay. Hy vọng mọi người đến ủng hộ chúng ta điện ảnh thiếu Lâm bóng đá. Nô tiểu kinh hô hào nhất định ủng hộ, đẹp mắt như vậy điện ảnh không ủng hộ đều lạ. Khó được gặp phải liên quan tới quả bóng đẹp mắt như vậy đề tài điện ảnh, ta còn dự định hai soát. Ta hẹn bằng hưu đi ra hai soát. Ba nghĩ không ra Ngô Tiểu Kinh lần đầu đến đạo diễn, cư nhiên đập tốt như vậy. Còn có bên trong diễn viên quá khơi hải, đến bây giờ ta đều nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, nghe nói đều là tình quang đánh võ ban. Khán giả nhao nhao biểu thị sẽ ủng hộ thiếu Lâm bóng đá. Thế là lần đầu lễ kết thúc mỹ mãn. Cùng lúc đó Cả nước các nơi khán giả cũng đi ra dạp chiếu phim, sau đó lại có một bộ phận trở về mua vé, dự định lại nhìn một lần. Ba còn rất nhiều khán giả tự phát ở internet tuyên truyền, sung làm nước máy. Thế là, một bộ phim này thiếu lâm bóng đã bạo. Ngày thứ nhất liền lấy được tổng phòng chiếu 2. Một ước nguyên, trở thành ngày đó phòng bán vé quan quân, đồng thời cũng trở thành một thất đại hắc mã. Nhìn thấy hiệu quả rõ ràng như thế, các đại viện tuyến phân nhiều sắp xếp hiến, liền xem như cùng tình quang không hợp nhau đạt đạt thành nghiệp. Ali ảnh nghiệp, cũng làm nhiều sắp xếp phiến, dù sao ai sẽ hiểm nhiều tiền. Kể từ đó đến ngày thứ hai, thiếu lâm bóng đá sắp xếp phiến xuất đã vượt qua bộ thứ nhất điện ảnh. Phòng bán vẽ thành tích lấy được tiến một bước phóng thích, đặt đến hai. Bảy ước nguyên. Cùng lúc đó, đánh võ bồi hấn ban các thành viên hỏa. Thiếu lâm bóng đá bên trong có quá nhiều ký ước điểm, mỗi cái vai tuần cá tính rõ ràng, cho dù là phối hợp diễn, thậm chí là một người đi đường đều có thể diễn xuất bản thân đặc sắc, tạo ra một bộ đặc sắc điện ảnh Ba trong đó nóng bỏng nhất liền là xem như đạo diễn Ngô Tiểu Kinh, nhân vật chính á tinh đóng vai Vương Bảo Bảo, nhân vật phản diện cường hùng diễn viên Triệu Trác, đóng vai sử nữ Á Mai Triệu Trắc Nghiên. Phóng viên phỏng vấn Ngô Tiểu Kinh. Phóng viên: "Hiện tại ta hẳn là xưng hâu ngươi một tiếng nô đạo, ngươi là làm sao đập để dạng này một bộ làm cho người khác sâu ấn tượng điện ảnh?" Ngô Tiểu Kinh: "Kỳ thực không thể nói là ta đập, mà là ta toàn thể sư huynh đệ cùng một chỗ đập, ta chỉ là xem như đạo diễn làm ra cân đối tác dụng." Bên trong mỗi một vai đều do chính bọn hắn đến diễn dịch, đây là chúng ta chúng tác phẩm, là chúng ta đánh või bồi hấn ban tốt nghiệp tác phẩm. Phóng viên, các người tốt nghiệp tác phẩm thật quá ưu tú, đẩy ra liền hót khắp cả nước. Nghe nói, nô đạo ngươi chính đang khẩn cấp quay chụp một bộ phim, là tình quang tân tứ kịch một trong chế lang. Nô Tiểu Kinh, không sai, đến lúc đó cũng hy vọng mọi người đến ủng hộ. Ta một chút sư huynh đệ lại ở bộ phim này bên trong hiện ra phi thường đặc sắc biểu diễn, mọi người có thể rửa mắt mà đợi. Phóng viên phỏng vấn Vương Bảo Bảo. Phóng viên, Vương Bảo Bảo, tên của ngươi thật là làm cho người khác sâu ấn tượng. Vương Bảo Bảo, không nên kêu như vậy xa lạ, ngươi có thể gọi ta một tiếng Bảo Bảo, dạng này tương đối thân thiết. Phóng viên, tại sao ta cảm giác có chút buồn luôn đây? Phóng viên, nghe nói đây là ngươi lần đầu điện ảnh, lần đầu điện ảnh liền đảm nhiệm nam chính, hơn nữa còn đập đến như vậy đặc sắc, có thể nói là một pháo mà hồng. Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì đây? Vương Bảo Bảo, ngươi là nói ta hồng Ô hát dễ ạ. Ta rốt cục hồng, bảo bảo rốt cục ra mặt. Vương bảo bảo quá hư phấn, đem phóng viên ném một bên. Phóng viên. Phóng viên phỏng vấn Triệu Trác. Phóng viên, Triệu Trác tiên sinh, đây là ta lần đầu nhìn ngươi đóng vai nhân vật phản diện, thực sự là quá làm ta kinh diễm. Lại rất cay lại nho nhã lễ độ, diễn xuất ngụy quân tử tinh túy, hiện tại đám người đều nói ngươi là bị công phu chế mại ảnh đế. Triệu Trác, cảm ơn khích lệ, có thể được ngươi dạng này bình luận ta rất cao hứng. Phóng viên, nghe nói nhân vật này ban đầu là ngươi chủ động tuyển. Triệu chắc, không sai, ta nghĩ để người xem bằng hữu nhìn thấy không giống nhau ta, ta không chỉ có thể đánh, còn có thể diễn. Ta không chỉ có thể diễn chính phái, còn có thể diễn nhân vật phản diện. Phóng viên phỏng vấn Thiệu Trắc Nghiên. Phóng viên, Thiệu Trắc Nghiên, nghe nói ngươi cùng Vương Bảo bảo mở dạng, đây là lần đầu đóng phim, cũng là lần đầu đảm nhiệm nữ chính, xin hỏi có cảm tưởng gì sao? Có thể cùng mọi người nói một câu. Thiệu ta hiện tại rất kích động rất hương phấn, không nghĩ tới ta diễn nhân vật này như vậy thụ mọi người hoang nên. Phóng viên, ba đây là ngươi phải được. Nô đạo làm sao nghĩ đến đem ngươi dạng này một vị đại mị nữ An mặc xỉu nữ. Nếu như không phải ngươi đứng trước mặt ta, ta đều không thể tin được ngươi chính là Amai. Thiệu Trăng Yên, chứng minh ta diễn rất thành công. Lâm Bác Phàm cũng bị phỏng vấn. Bất quá, Lâm Bác Phàm biểu hiện không phải rất hữu hảo. Phóng viên, Lâm Tiên Sinh. Nghe nói thiếu lâm bóng đá toàn bộ đều là từ ngươi bỏ vốn, tổng đầu tư hai. Nam ức. Xin hỏi là nguyên nhân gì nhờ ngươi như vậy xem trọng đám này người tuổi trẻ, vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ? Lâm bác phàm, thua thiệt liền thua thiệt chứ, còn có thể thế nào? Hai năm ức nguyên chỉ là tiền trình, không đáng giá nhắc tới. Phóng viên. Đại lão chúng ta còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ngươi dạng này trăng bước ta rất khó nói tiếp. Phóng viên, hiện tại thiếu lâm bóng đá đại hỏa. Phòng bán vẽ càng ngày càng cao, có người dự tính cuối cùng phòng bán vẽ sẽ vượt qua 40 ước, là chủ người đầu tư ngươi kiếm lợi lợn. Ngươi bây giờ có phải hay không rất vui vẻ? Lâm Bác Phàm bình thường, chỉ là mấy chủ cước buôn bán nhỏ mà thôi, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Phóng viên, Đại Lão, ngươi có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ? Không trang bức có thể chết sao? Lâm Bác Phàm đồng nhiên nói, các ngươi vẫn là đi phỏng vấn bọn hắn à? Bọn hắn bây giờ là tân nhân tương đối yêu cầu chú ý ta vài phút trên dưới mấy trăm vạn, không muốn chậm trễ thời gian trả lời những cái này nhám chán vấn đề. Phóng viên chương 642, năm 2020 Olimp đến Ba theo điện ảnh lửa nóng, đương nhiên cũng đưa tới một chút cản trở. Ba nhất là nguyên lai like đứng hàng thứ nhất điện ảnh đạo diễn Triệu Tiểu Cương. Hắn trước kêu đập trúc tuổi phiến rất được người hoan nền, tư lịch cũng phi thường già, nhưng là một tấm miệng rộng liền là ưa thích nã pháo, không giữ mồm giữ miệng. Ba nhất là nhìn thấy bản thân tỉ mỉ chuẩn bị điện ảnh cư nhiên bị mấy cái tân nhân chơi đùa đi ra điện ảnh đá xuống thần đàn, lửa giận trong lòng vụt vụt vụt bốc lên, lập tức ở gây bồ bình luận. Hiện tại có chút tân nhân đây, không biết trời cao đất rộng, có chút ý nghĩ liền muốn chạy đến giới điện ảnh đi gom tiền. Thiếu Lâm bóng đá, vậy cũng là điện ảnh. Đã vũ nhục Thiếu Lâm lại vũ nhục quả bóng, không có một chút ý nghĩa thực sự. Một đá khơi dậy ngàn cơn sóng. Dù sao, hiện tại đang đứng ở Thiếu Lâm bóng đá nóng bỏng thời khắc, Có quá nhiều mê điện ảnh, ngươi nói thiếu lâm bóng đá không được, đây chẳng phải là nói chúng ta không có nhãn quan. Sau đó đám mê điện ảnh nổ, bắt đầu vây chặt lên. Triệu Tiểu Cương, ngươi có tư cách gì nói người khác điện ảnh? Chính ngươi điện ảnh càng đập càng nát, ta đều khinh thường đi xem. Đều nữa bước xuống ngồi người, liền đừng đi ra chơi đùa lung tung. Con trẻ thời điểm rất thích ngươi điện ảnh, hiện tại phát hiện ngươi người cùng điện ảnh đều không được. Nói thiếu lâm bóng đá là mảnh nát, ngươi đập một cái đi ra thử xem Dù sao ta chính là ưa thích thiếu lâm bóng đá, ngươi quản được sao? Triệu tiểu cương đám mê điện ảnh cũng xuất hiện hội chủ. Ba chúng ta triệu đạo diễn nói ngươi vài câu thế nào? Chúng ta triệu đạo diễn còn chưa đủ tư cách sao? Xem như tân nhân, nên khiêm tốn tiếp nhận tiền bối giáo dục Xem các ngươi một chút điện ảnh bờ buộn, cái gì nhân vật đều có, cái gì nội dung đều có, trừ bỏ khơi hại không có chút ý nghĩa nào. Công phu thêm quả bóng, đây không phải khôi hải sao. Nếu như vậy... Quốc gia chúng ta quả bóng đã sớm đá vào cúp thế giới triệu đạo diễn nói đúng có ít người liền là không biết trời cao đất rộng ba người nào đều có thể tới quay địa ảnh cho nên điện ảnh ảnhh ngề càng ngày càng không được cuối cùng còn có quốc gia đội bóng đá gia nhập nói bộ phim này Vũ nhục Hoa Quốc quả bóng bôi đen hoa Quốc quả bóng là một bộ ảnh hưởng rất xấu điện ảnh ứng lập tức nghỉ chiếu đồng thời hướng toàn thể fans hâm mộ biểu thị xin lỗi thế là lại dẫn tiến một fan mang chiến là chính các ngươi không được còn muốn quay đến điện ảnh. Bộ phim này chỉ là phản ứng hiện thực, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta nói thật. Nếu như các ngươi rơi bóng đá sạch sẽ, các ngươi đá bóng sạch sẽ, điện ảnh làm sao có thể đen các ngươi Rõ ràng là các ngươi có tật giật mình, vừa ăn cấp vừa la làng. Có bản lánh ngươi đá vào cúp thế giới, chúng ta liền không lời nào để nói. Ba cả ngày không hào hảo đá bóng, khó trách bị người khác gọi là bạch chẳng kê. Ta cảm thấy bạch bị chư cái này xương hào cũng phù hợp. Ba còn có thiếu lâm tử cũng tham dự vào, nói bộ phim này mang theo thiếu lâm Xương hào, phi thường ảnh hưởng thiếu lâm danh dự, cùng với tông giáo tín ngưỡng, hy vọng chủ sang nhân viên đội tên, hoặc là loại bỏ. Kiện này sự tình càng nháo càng lớn, nhưng là thiếu lâm bóng đá nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Ở một cái khác thời không, thiếu lâm bóng đá liền là một bộ có phần bị tranh cãi địa ảnh. Thiếu lâm bóng đá ban đầu là bị cấm chỉ ở nội địa chiếu lên, bởi vì lúc ấy quốc gia đội thật vất vả đánh vào cúp thế giới đang đứng ở toàn dân trẻ chén say xưa thời điểm, bộ phim này chiếu lên rất không phải thời cơ. Hơn nữa tông giáo phương diện ảnh hưởng, cho nên cuối cùng bị cấm chỉ. Bất quá bây giờ tình huống khác nhiều, bởi vì bây giờ hoa quốc quả bóng biểu hiện thật không tốt lắm, cầu phong vô cùng mềm yếu, thường thường bị người cho rằng hư hư thực thực đá tỷ số giả, thậm chí ngay cả nói chuyện rất ôn nhu xạ ạ đi cả thái quốc đội đều đã không thắng, cần ngươi làm gì? Phần hâm mộ bóng đá đã sớm tích lũy rất lớn oan khí. Ba về phần thiếu Lâm tự. Thiếu lâm si yêu sự tình tất cả mọi người hiểu. Hơn nữa rất nhiều hòa thượng đều là treo đầu dê bán thịt chó, thì cá, lấy vợ sinh con, đã sớm mất đi uy tín. Ba cho nên bọn hắn vừa ló đầu ra liền thành biệng ngắm bị dân mạng mắng thương tích đầy mình. Ba về phần triệu tiểu cương còn đang ngẻ, du khách vô luận là mê điện ảnh hay là dạp chiếu phim đều không đem hắn coi ra gì. Đám mê điện ảnh vội vàng xem phim, viện tuyến vội vàng kiếm tiền, chỉ là đem nó nhìn thành một cái thằng hề thôi. Chính vì bọn họ nhảy ra điều động khán giả thần kinh, ngược lại có càng nhiều người đến ủng hộ thiếu lâm bóng đá. Võ hiệp Bùi huấn ban người mấy ngày này bận điệu lật. Ba bên này yêu cầu đi làm khách, bên kia yêu cầu đi đón thông cáo, còn có nơi này yêu cầu đi làm tiết mục May mắn bọn hắn rất nhiều người, bằng không thì thật rút không ra thời gian. TV bên trên có thần điêu hiệp lữ, điện ảnh bên trên có thiếu lâm bóng đá, tinh quang thật là hai mặt nở hoa, liên tiếp cao thăng. Ba lúc này, tố liêm tiếp đã gần sát, chỉ còn một tuần lễ. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, liền là Tokyo Olympic lễ khai mạc thời gian, tinh quang rốt cục đẩy ra cuối cùng một bài Olympic ca khúc Trân Tâm Anh Hùng. Trong lòng ta, đã từng có một giấc mộng. Phải dùng tiếng ca nhường người quên tất cả đau nhức. Sán lạn tinh không, ai là Trân Tâm Anh Hùng. Người bình thường môn cho chúng ta nhiều nhất cảm động. Làm tiếng ca hát vang lúc, toàn bộ quốc gia nhân dân cũng vì đó cảm động. Và trong lòng ta... Vì nước làm vẻ vang ô tiếp tiến đến chính là ta chân tâm anh hùng. Ba chúc các ngươi ở năm nay ô tiếp bên trên lấy được thành tích tốt. Ba chúng ta chân tâm anh hùng lên đường đi, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Các ngươi nhất định muốn tin tưởng mình. Hiện tại ta mới phát hiện, tinh quang ba bài ca thực sự là rượu A. Khi xuất phát là kỳ khai đắc thắng, phấn đấu thời điểm là tin tưởng mình, trở về thời điểm là chân tâm anh hùng, đem vận động viên ba cái giai đoạn đều thâu tóm. Ba lúc này, quốc gia thể dục tổng cục truyền bá đặt một cái video. Ba cái kia video liền là sắp xuất phát ô đám dũng sĩ hát vang ba thủ này ca video. Tuy nhiên cảm giác hát không phải rất chuyên nghiệp, tuy nhiên cảm giác hát rất khẩn trương nhưng là bọn hắn hát quá có cảm giác. Phía dưới có nhắn lại, chúng ta chân tâm anh hùng xuất phát. Để cho chúng ta thật lòng chúc phúc bọn hắn, nguyện bọn hắn thắng ngay từ trận đầu, ở đối mặt ngăn trở thời điểm nhất định muốn tin tưởng mình. Ở như thế nhiệt độ phía dưới, Thiếu Lâm bóng đá bộ này thể dục đề tài điện ảnh càng thêm nóng nảy. Toàn thể đánh võ buổi huấn ban học viên dẫn đầu Minh Tinh hát vang ba thủ này ca khúc, bởi vì chúng ta sắp xuất trinh Olim Tiếp Dũng Sĩ cổ vũ ủng hộ mặt khác Minh Tinh học theo. Còn có một số thương nghiệp đại lão cũng tham dự vào, tỉ như Mã Đại Vân. Mã Đại Vân, chúc chúng ta Olim Tiếp Dũng Sĩ mã đáo thành công. Các ngươi đoạt giải, ta liền thành không hắn mua sắm xe. Đồng thời mọi người không quên chú ý ta Ali Video, nơi đó có Olim Tiếp tiếp sóng nhìn tiếp có kinh hỉ nhà. Vị này đại lão, vẫn không quên làm quảng cáo. Lâm Bác Phạm cũng bắt trước, Olimpip đám dung sĩ ủng hộ. Chúng ta ở tới đi, quán quân chờ các người. Mã Đại Vân, chương 643, Thầy Phong Thủy, Lão Khất Cái, Lão vu Sư, Tiểu Lão Đệ, ngươi dạng này là không được, ngươi xem ta hoa mười mấy ước thật vất vả mua internet trực tiếp quyền, đang muốn kiếm tiền hồi vốn đây. Kết quả cái kia quảng cáo liền đem chú ý lực đều hút đi. trong điện thoại Mã Đại Vân hướng Lâm Bắc Phàm phân vân, "Hai ta có thể cùng một chỗ hô động nhà, người làm tiếp sóng ta làm tiết mục, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, lẫn nhau không xung đột." Ba trong điện thoại chuyển đến Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi thanh âm. Mã Đại Vân nghĩ nghĩ, phát hiện cũng thật đúng. Ba bọn họ tiết mục cũng không xung đột, vừa vặn có thể liên kết làm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Mã Đại Vân lập tức nắm chặt cơ hội, ta cảm thấy chúng ta có thể ở phương diện này khai triển hợp tác. Lâm Bắc Phàm lập tức cắt ngang hắn, Vốn bán sự tỉnh không nên tìm ta Đây đều là ta lão bà phụ trách Ta chỉ phụ trách dùng tiền Mã Đại Vân Ba cái này tiểu lão đệ quá không phải thứ tốt Đem ta hứng thú móc ra đến Kết quả bản thân lại chạy Thực sự là không chịu trách nhiệm Mã Đại Vân đành phải đổi một cái chủ đề Đúng rồi, ta chuẩn bị đi Tokyo nhìn Olympic Muốn tìm mấy cái bằng hữu cùng đi Có hay không hẹn Không hẹn, ta bên này đã tạo thành thân hữu đoàn Không có cách nào gia nhập người bên kia Tốt ta Chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Cúp điện thoại, lại suy nghĩ một chút, Mã Đại Vân lập tức gọi điện thoại đến Tinh Quang bên kia. Lâm Bác Phàm bên này thoáng chỉnh lý, cùng mấy cái lao đầu xuất phát đi Nhật Bản. Ô Lâm Tiếp thời kỳ, chúng ta nhìn cái nào hạng mục? Đương nhiên là cái nào hạng mục dễ dàng đoạt giải quan quân, cái nào hạng mục tương đối được hoan nghênh liền nhìn cái đó. Đương nhiên còn có một số bảo lãnh, cụ thể ta sẽ dẫn các người đi. Ba lần này lao khất cái người bên kia cũng qua tới, mọi người dự định Ô Tiếp thời kỳ tụ họp một chút. Không có việc gì, nhiều người náo nhiệt. Châu Âu láo vu sư lúc này cũng ra cửa, phương hướng cũng là Nhật Bản. Ba lúc này, bởi vì Nhật Bản Tokyo là tiếp chủ sự thành thị, nơi này hội tụ toàn bộ các nơi trên thế giới vận động viên cùng với du khách, khắp nơi đều là chụp ảnh lưu niệm người, biển người mánh liệt, đi trên đường quá mức náo nhiệt. Tuy nhiên không biết nói tiếng Nhật, nhưng là ở trên đường có rất nhiều triệu bài, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, trên thế giới mấy đại loại ngôn ngữ đều có để cho người ta không đến mức lạc đường. Mấy cái lao đầu tử vô cùng tao, rõ ràng tuổi đã cao, An Mặc So người Nhật Bản còn muốn tân triều. Đi trên đường vẫn còn có thể nói ra vài câu tiếng Nhật, thoạt nhìn làm chuẩn bị. Bà trong đó tao nhất, cư nhiên đi tìm một cái cột thiếu nữ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn hướng Lâm Bắc Phàm đắc ý lấy le. Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bị bọn hắn, liền các ngươi những cái này không biết từ cái nào góc núi nô ra ngôn ngữ bản tiếng Nhật, cư nhiên cũng không cảm thấy ngại lấy le. Ta tiếng Nhật cấp 10 kiêu ngạo sao? ta bày chương sao? Bà đang chuẩn bị muốn nói vài câu tiêu chuẩn Tokyo tiếng Nhật, dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào. Kết quả, cái kia cô thiếu nữ bỗng nhiên hưng phấn chạy tới, đứng ở trước mặt Lâm Bác Phàm kích động nói, vị này tiền sinh dung mạo ngươi thật xuất khí, giống như màn gà bên trong đi ra nhân vật. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Lâm Bác Phàm. Đối với cái này, Lâm Bác Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ ngươi cái này thảm không nỡ nhìn tiếng Nhật cũng không cần lấy ra ảo rượu, ý tứ toàn bộ ngược được không? Thế là, Lâm Bác Phạm dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật trả lời, có thể nha, bất quá muốn đem mọi người chúng ta đều chụp. Tiểu thiếu nữ rõ ràng có chút không vui, nàng chỉ muốn cùng xoáy ca, ca chụp ảnh chung mà thôi, mặt khác lao đầu tự tính là gì. Nhưng cuối cùng, vì lấy được cùng Lâm Bắc Phạm chụp ảnh chung, nàng vẫn đồng ý. Thế là, một đám người đứng chung một chỗ, vây quanh thiếu nữ lộ ra tự cho là anh Tuấn nụ cười, sau đó hô một tiếng quả cả Có nhìn thấy không? Đây chính là mị lực, trưởng thành đại thuốc mị lực. Lao đầu tử đã ý. Lâm bác Phàm Thật không đành lòng đả kích các ngươi, tránh cho các ngươi nghĩ quẩn. Người sống một đời phải sống phóng túng, ta biết phủ cận có một nhà ăn rất ngon man ngư điếm, đối phương làm mấy chục năm cơm lương, được xưng là con lương chi thần, ta muốn mang các ngươi đi ăn. Lao chủ thần đi trước dẫn đường. Mấy người này đều xem như lão tham ăn, đối với thức ăn ngon truy cầu phi thường cường liệt, thế là điều chuẩn phương hướng tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một nhà cổ điển nhật thức tiểu điếm mới vừa đi vào lại phát hiện một người không có. Tiệm này đóng cửa? Làm sao một người đều không có? Không có a, bên ngoài biểu hiện buôn bán. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Dựa theo lão chủ thần nói, nơi này đồ vật ăn thật ngon, khách đến như mây. Ba chẳng lẽ kinh doanh không nổi đóng cửa? Mấy cái lao đầu cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này, từ trong phòng đi ra một cái ngoại quốc lao đầu tử, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm bắp Phàm, vô cùng kích động, sau đó bước nhanh tới, bái Đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nói như vậy nơi này bị ngươi bao xuống. Lâm Bác Phàm có mấy phần sử xúc. Ba trước mắt biết đến ngoại quốc lao đầu tử, chính là Châu Âu lão vu sư, có được thấy rõ quá khứ tương lai năng lực. Gặp Lâm Bắc Phàm không có phủ nhận, lão vu sư càng thêm kích động, không sai đại nhân, mấy ngày trước ta nhìn thấy mấy người bọn họ đến nơi này, phỏng đoán đại nhân ngươi khả năng cũng tới, cho nên ta sớm ở chỗ này chờ đợi. Ba đối mặt Lâm Bắc Phàm hắn cũng không dám nói dối. Nói như vậy, ngươi chính là lần trước muốn thăm dò ta người thần bí. Lưu Đại Sư bỗng nhiên mở miệng. Lao vu Sư lập tức nhìn qua, nheo mắt lại nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngựa khí có chút khó chịu, nguyên lai chính là ngươi. Nếu như không phải lúc trước ta tinh thần lực đã tiêu tốn một nửa, làm sao có thể bị ngươi thắng? Ba lần trước với hắn mà nói quả thực là cái xỉ nhục Ba bại bởi Lâm Bắc Phàm coi như xong, dù sao đối phương là thần nhân. Thế nhưng là cư nhiên bại bởi một cái cùng hắn không sai biệt lắm người, vậy hắn liền không phục. Lưu đại sư như mày, nhìn đến người là không phục. Có muốn hay không chúng ta luyện một chút? Thêm ta một cái làm sao? Lao khất cái mở miệng, rất lâu không có gặp được đồng đằng người, tay có một chút ngỡ. Lao vu sư cười, không nghĩ tới còn có cái thứ ba, có chút ý tứ. Ta phụng bồi tới cùng. Ba người bắn ra mãnh liệt khí tràng, không ai nhường ai. Đợi ở cùng một cái tiểu điểm bên trong người đều cảm thấy run lầy bầy. Ba cái kia ngoại quốc láo đầu thoạt nhìn rất khó dây vào dáng vẻ, người xem lưu đại sư cùng nhếp đại sư đều xuất thủ, các người nói ai sẽ thắng. Hàn láo đầu nhỏ giọng đối với cao láo đầu nói. Ba cái này khó phán định. Cao láo đầu lắp đầu, chúng ta đều là người bình thường, bọn hắn cái kia nghề chúng ta đều không hiểu rõ, căn bản nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ có chân chính sò qua mới biết được. chương 644, ba vị đại sư tỉ thí. Lâm Bác Phàm cũng bị nhắc lên hứng thú, ta tới làm trọng tài. Ba người gật đầu một cái, cũng chỉ có Lâm Bác Phàm có tư cách làm bọn họ trọng tài, thực chí danh quy. Cho mỗi người các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị, 10 phút về sau bắt đầu. Lâm Bác Phàm chỉ cửa chính, nói, chúng ta liền cược 15 phút về sau là dạng gì khách hàng trước đi tới? Là nam hay là nữ? Là trước bước chân trái hay là trước bước chân phải? Mặc quần áo gì? Có đặc điểm gì? Ai tin tức là chuẩn xác nhất, người đó liền chiến thắng, làm sao? Ba người gật đầu một cái. Tranh tải như vậy phương thức đều phù hợp ba người đặc điểm. Thế là, ba người bọn họ đều tự tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu phát công. Phong thủy lưu lấy ra một cái la bàn, giống như muốn bản lòng điểm huyệt xem phong thủy. Lao vu sư lấy ra một thủy tinh cầu, muốn đoán trước tương lai. Lao khất cái lấy ra mấy cái tiền đồng, bắt đầu xem bói. Tất cả mọi người làm hữu mô hữu dạng, thoạt nhìn thật có mấy phần bản sự. Ba chung quanh lão đầu tử đều là lần đầu nhìn thấy lực lượng thần bí so đấu, biểu hiện hứng thú h Lâm Bác phàm thì để điếm chủ đem thức ăn làm tốt, chờ bọn hắn tử thí kết thúc về sau liền ăn cơm. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Lại nhìn ba cái kia lão đầu, phảng phất đều thi triển đại pháp lực, toàn thân mồ hôi đầm địa, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, tự tin nhìn về phía hai người khác, hiển nhiên tự nhận mình đã 10 phần chắc chín. "Đã đến giờ, ai tới trước?" Lâm Bác phảng hỏi. Lao Vu sư tay nắm lấy thủy tinh cầu, trí tuệ vững vàng mà nói, "Ta tới trước. Ta vừa rồi xuyên thấu qua thủy tinh cầu." Nhìn thấy 5 phút về sau, đi tới sẽ là một vị thân xuyên hồng sắc kimono nữ sĩ, ước chừng 40 tuổi niên kỷ. Trước bước chân trái đi đến, người này liền là phụ cận hàng xóm lắng diện, thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sừng sốt. Tin tức này thật là quá cặn kẽ, thật giống như tận mắt thấy một dạng. Nếu như cuối cùng thật đúng, thực lực quá kinh khủng. Lao vu sư lại một lần nữa đắc ý hướng hai người khác lấy le, ta năng lực liền là bút ta có thể đoán trước tương lai, các người được không? Nhưng là, mặt khác hai cái lao đầu tử lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Phong thủy lưu cái thứ hai đứng ra, tay hắn cầm cổ điện la bàn, thoạt nhìn phi thường có đại sư phong phạm. Cầm thủy tinh cầu lao đầu, có thể nhìn thấy nhiều như vậy, tính ngươi có mấy phần bản sự. Trước tổn hại lao vu sư vài câu, sau đó tự tin nói, ta không có tính tới người tới là ai, nhưng là ta bố trí ở chỗ này đặc thù từ trường. Chỉ cần 30-40 tuổi trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng người mới sẽ đi vào nơi này, hơn nữa chỉ có thể là nữ tính. Mặc kệ nàng trước bước chân trái hay là chân phải, ở ta từ trường ảnh hưởng phía dưới, nàng đều sẽ theo bản năng tuyển chọn trước bước chân phải. Hơn nữa vừa đi vào đến hai bước, liền sẽ lập tức lui ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, cảm giác thật không tốt, thế là lui ra ngoài. Đám người lại một lần nữa biểu thị sợ hãi thán phục Phong thủy lưu bản sự cũng rất đặc sắc. Tự nhiên có thể ảnh hưởng đến tương lai quyết định, cái này so với đơn thuần đoán trước tương lai phải mạnh hơn. Hừ! Lao vưu sư sắc mặt không đổi. Bất quá, hắn cũng không tự nhận mình bại. Bởi vì tương lai là vô tận biến hóa, có rất nhiều phân tuyến, hắn nhìn thấy chỉ là khả năng lớn nhất. Cuối cùng, Lao khất cái đứng lên, tự tin nói, chúng ta có hai vị loại này bạn sự, ta nhìn không thấy tương lai, cũng không ảnh hưởng tới tương lai, nhưng lại căn cư ở đây các vị vận thế đạt được một chút tin tức. Ở đây các vị đều là đại phú đại quý người, đều là mệnh cách cao quý hạng người, sẽ tập hợp một chỗ càng như trên trời hạ nguyện, có thể thay đổi chung quanh vận thế, chỉ có chân chính đại mệnh cách người mới có thể tiếp cận chúng ta, mặt khác đều sẽ bài xích, đồng tính đầy nhau, khắc phái hút nhau. Cho nên, đi tới nhất định là một vị tôn quý nữ tính, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, ân tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tuy nhiên láo khất cái tin tức là ít nhất, nhưng là không có người xem thường hắn. Ba vị đều phát biểu bản thân quan điểm, như vậy ai cuối cùng thắng một bậc, liền nhìn 5 phút sau. Mọi người một bên ăn ngon miệng con lương, một bên trở lấy 5 phút về sau kết quả. 5 phút là ngắn ngủi, cũng là dài ràng rặc. 5 phút thời gian vừa qua, mọi người lập tức dừng lại đôi đuôi trong tay, nhìn về phía đại môn. 1 giây, 2 giây, 3 giây thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại y nguyên không có động tính gì. Ước chừng hơn 1 phút đồng hồ về sau, màn cửa mới hơi giật giật. Mọi người tâm lập tức nhấc lên. Mẹo. Một con mèo hoang nhỏ đi đến, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy lại dọa đến lui ra ngoài. Đám người sách theo tâm lại rất xuống. Nguyên lai là một con mèo A, làm hại ta vừa rồi khẩn trương như vậy. Thật là giật nảy mình, cho rằng kết quả muốn đi ra. Ba lúc này, đám người cũng không có ăn cơm tâm tình, chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm còn đang ăn uống thả cửa. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi quyết ra thắng bại một khắc này. Kết quả chờ á chờ, nửa giờ đều đi qua, vẫn là một người đều không có. Giờ khắc này, bọn họ tâm đều hoa lạnh hoa lạnh. Nhất là ba vị đại sư, cao mày, tâm thần có chút không tập trung, đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Tại sao lâu như thế đều không ai đi ra, chẳng lẽ ta sai rồi? Không nên nha. Làm sao có thể? Thế là, lại móc ra bản thân công cụ lại một lần nữa tính toán, kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Ba sau đó, ánh mắt bất mãn nhìn về phía hai vị khác đối thủ, nhất định là đối phương xuất thủ, làm rối loạn thiên cơ. Thật là quá xấu. Bản thân không thắng được, cũng không cho người khác thắng. Rốt cục, lâm bác phàm ăn no, lau lau miệng, nói, nửa giờ đã qua, một người đều không có đi tới, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố, ba vị không thắng không bại, bất phân thắng bại. Ba người bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận kết quả này. Ba cũng không thể một mực chờ tiếp ta. Bọn hắn có kiên nhẫn, nhưng là người khác cũng không có cái này kiên nhẫn. Tất nhiên ăn uống no đủ, vậy chúng ta đi, tiến về một cái địa điểm kế tiếp. Lâm bác phàm tràn đầy phấn khởi. Dẫn đầu đi lên phía trước Ba lão đầu tử nối đuôi nhau mà ra Lại phát hiện cửa ra vào nhiều một cái thẻ bài Làm sao có vật này Khó trách nửa ngày đều không một người đi tới Là ta cũng sẽ không Lại thấy cái này bảng hiệu trên viết mấy cái tiếng Nhật Ý là, chiêu đãi quý khách Tạm dừng buôn bán, xin miễn đi vào Ba cảm giác mình vừa rồi một phen cố gắng Đều đánh vào không khí Lâm bác phàm cười hát hát Ở trong đó có hắn dở cho quỷ Là hắn để láo bản vụn trộm thay đổi Sau đó hắn vụng trộm che đậy thiên cơ, ai cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tính tới lúc đầu quý tích. chương 645, Đại Lao gặp Đại lão Lại chơi 2 ngày, tiếp rốt cục bắt đầu. Đến từ toàn cầu hơn vạn đỉnh tiêm vận động viên tụ tập đầy đủ một đường, chiến đấu Olimpip quán quân huy trương. Đến từ toàn cầu hơn 100 vạn người xem tề tụ Tokyo, tham gia cái này 4 năm một lần tiếp thịnh hội. Lâm Bác Phàm cùng mấy cái lao đầu tham gia Olimpip lễ khai mạc, góp náo nhiệt. nhưng là Làm cho lâm Bắc phàm thất vọng sự tình, cái này ô liêm tiếp lễ khai mạc cũng không có làm cho người kinh diễm địa phương, miễn cương đạt đến tuyến hợp lệ. Lễ khai mạc kết thúc về sau, khẩn trương ô liêm tiếp lịch trình bắt đầu. Tiền kỳ ô tiếp hạng mục đều tương đối ít lưu ý, ưa thích người không nhiều, lâm bác phàm mấy người cũng không thế nào thích nhìn thế là lại chạy tới Tokyo đầu đường tiếp tục sóng. Làm cho người khổ sở sự tình, mặt khác lao đầu tử ngược lại là sóng lên, nhưng là hắn sóng không nổi. bởi vì ở xung quanh hắn đều là Nhật Bản manh mội tử. Ô chan, ta có thể hay không cùng ngươi cùng chụp ảnh? Ô chan, cho ta ký cái tên A, liền viết ở ta ngực, ta muốn cả một đời chân tảng. Ô chan, ngươi là Hoa Quốc đến minh tinh sao? Ô chan, có thể đem ngươi mở SN cho ta sao? Chúng ta lẫn nhau chú ý. Nếu như hắn thật sóng lên, cam đoan sẽ bị tam nữ đánh chết. Lâm Bác Phạm khoản này xuất ca ở Nhật Bản rất được hoang nên, nhất định chính là mạng gạ bên trong nhân vật. Đặc biệt nhận các mội tử hoan nền. Còn có mấy cái săn tìm ngôi sao hỏi thăm Lâm Bắc Phàm muốn hay không đi quay phim, bị Lâm Bắc Phàm đưa một cái lan chữ. Mấy cái lao đầu lại hâm mộ gấp. Tiểu tử thúi này làm sao đi tới chỗ nào đều được hoang nền. Đây là song thứ mấy. Ai biết được, chẳng lẽ dáng dấp già liền không có nhân quyền. Người không phải dáng dấp già, người là xấu xí. Người lăn Người đẹp mắt không được bao nhiêu. Thế là, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mời đến bảo tiêu đem manh mội tử cách ly. Ba lúc đầu cho rằng nơi này bản thân cũng không nổi danh, chỉ là muốn đến nơi này buông lòng hào hào chơi một chút, kết quả không để ý đến bản thân kinh thiên động địa mỹ mạo, trở nên so minh tinh còn muốn được hơn nên. Lâm Bắc Phàm khổ sở nói ra, đều là ta sai, trách ta quá phận mỹ lệ. Mấy cái lao đầu đầy vẻ khinh bỉ. Trên đường còn gặp không ít người quen. Ba rất nhiều hoa quốc minh tinh cũng tới nhìn Olympic, thuận tiện du lịch. Ba còn có rất nhiều thương nghiệp đại lão cũng tới buông lòng, cùng Lâm Bắc Phàm không hẹn mà gặp. Trong đó có Mã Đại Vân. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười ha ha đi qua đến, ta nói là ai phô trường lớn như vậy chứ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một vị siêu sao nhân vật, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lâm Bắc Phạm sầu mi khổ kiểm, đều quái ta dáng dấp quá anh Tuấn, đi tới chỗ nào đều là cuồng phong sóng điệp, ta đã tận lực che giấu mình khuynh thế dung nhan, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Mã Đại Vân lường một cái, ngươi không trang bức có thể chết sao thế? Trước kia trang có tiên bức, hiện tại trang xoái Lâm Bác Phàm tiếp tục sầu mi khổ kiểm, ta thật thống khổ a ta chỉ muốn làm một người bình thường, giống người bình thường một dạng dạ phố, vì sao không như mong muốn không nhường người như nguyện đây? Ngươi có thể cảm nhận được loại này thống khổ sao? Sau đó cẩn thận nhìn Mã Đại Vân một cái, thật xin lỗi, ta nói sai, ta nghĩ ngươi không lãnh hội được loại này thống khổ. Mã Đại Vân, ta làm sao rất muốn đánh hắn? Tuy nhiên cái này tiểu lão để nói chuyện rất cần an đòn, nhưng là Mã Đại Vân hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Gặp nhau liền là duyên phận, Mã Đại Vân phát ra mời, tất nhiên gặp nhau, nếu không chúng ta cùng một chỗ nhìn Olympic, cùng đi chơi à. Thuận tiện mang ngươi nhận biết mấy cái bằng hữu. Mã Đại Vân xác thực rất có nhân cách mị lực, phi thường giỏi về xã giao. Không được, ta bên này còn có mấy cái bằng hữu đây. Lâm Bác phạm lại một lần nữa nói khéo từ chối. Ngươi bằng hữu liền là ta bằng hữu, mang ta đi quen biết một chút, ta nghĩ bọn hắn rất hoan nên ta đến. Mã Đại Vân ngạo nghe nói, hắn là hoa quốc nhà giàu nhất. Chuyển kỳ đại phú hảo Mã Đại Vân. Ba chỉ bằng ta Mã Đại Vân mặt mũi bọn hắn còn không ngoan ngoan túi đầu. Được à? Lâm bác phàm Vụng trộm cười, sau đó mang theo hắn đi tới. Ba các vị lao đầu tử, trước đường đùa, cho các người giới thiệu một người bạn. Lâm bác phàm đem Mã Đại Vân kéo đi qua, ta nghĩ gương mặt này mọi người đều biết ta, không sai chính là chuyển kỳ phú hảo Mã Đại Vân, làm ạ ly mạ mà, mà một cái kia. Mấy cái lao đầu đồng loạt nhìn qua, trên người khí chẳng cũng lao đến. Mã Đại Vân. Nguyên lai like là làm thương mại điện tử tiểu tử kia à, nói chuyện rất có thể tẩy não. Xác thực. Lúc trước còn tới tìm ta kéo đầu tư, lời nói một bộ một bộ, lúc ấy ta còn tưởng rằng là làm bán hàng đa cấp. Giáng dấp nhân mô cầu dạng, bất quá thật là có mấy phần bản sự. Tuổi còn trẻ tài phú đều nhanh theo kịp chúng ta, có thể không có bản lãnh sao. Mấy cái lao đầu ngươi một lời ta một câu, bản thân đều đã nói ra, hồn nhiên không có đem mã đại vân coi ra gì. Nhưng lúc này, Mã Đại Vân lại mồ hôi lạnh chảy dòng, mặt đều có chút trắng. Trước mắt mấy vị này không phải liền là cái trước thời đại truyền kỳ phú hào sao. Long môn tập đoàn chủ tịch Trần Đồng, Khang Chính tập đoàn chủ tịch Tân Đồng, Chính Huy tập đoàn chủ tịch Hàn Đồng, Thiên Tiểu tập đoàn chủ tịch Dương Đồng. Bốn vị này đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Ở hắn vẫn là một cái mao đầu tiểu tử thời điểm, mấy vị này đã công thành danh thoại, địa vị cũng không so hắn hiện tại thấp. Mặc dù hắn ả lý mạ mạ tập đoàn quy mô so với bọn hắn đều lớn hơn, mặc dù hắn đã được xưng là chuyển kỳ phú hào, trở thành hoa hạ thủ phủ, nhưng là hắn ý nguyên không cảm thấy mình có thể so sánh bốn vị này mạnh. Bởi vì, đối phương tập đoàn công ty không lên thành phố không đầu tư bỏ vốn, cổ phần cơ hộ đều thuộc về bản ra, đối với tập đoàn khống chế lực vô cùng cao, không giống hắn chỉ có ả lý mạ mạ tập đoàn một ít cổ phần, tuy nhiên có được rất lớn quyền quyết định, nhưng là vẫn nhận lấy mặt khác rất nhiều vốn liếng chế được. hơn nữa Ban về tài phú, hắn cũng không tự nhận mình có thể nhiều hơn bọn hắn. Nhìn xem bây giờ mấy cái này tập đoàn quy mô, lại tính tính một chút bọn hắn có được cổ phần, còn có mặt khác không lộ ra ngoài tài sản, bọn hắn mới là dấu ở hoa hạ siêu cấp cự ngạc. Ba còn có trong đó mạng lưới quan hệ, vậy càng là khó có thể tính toán. Mình ở mấy vị này lao tiền bối trước mặt, hoàn toàn là một tên tiểu bối. Còn có mấy cái không quá nhận biết, nhưng có thể cùng bọn hắn chơi cùng một chỗ, đoán chừng đẳng cấp cũng không thấp. Mã Đại Vân lén lén nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, khó trách những cái này tập đoàn như vậy ủng hộ Tinh Quang, quan hệ như vậy thiết, nguyên lai liền lao tổng đều chơi cùng một chỗ, đều mặc cùng một cái quần, quan hệ như vậy có thể không tốt sao? Thầm cười khổ, giống Lâm Bắc Phàm dạng này, đâu còn yêu cầu nhận biết Tân Bằng Hữu. Hắn bằng hữu đều như bức ngất trời. Nếu như ta năm đó có những cái này bằng hữu, đã sớm nhất phi trùng thiên, đâu còn muốn khổ nhiều năm như vậy. Người khác đều nói ta Mã Đại Vân giỏi về xã giao kết giao bằng hữu. Trước mắt vị này tiểu lao đệ mới thật sự là nhân vật như bức a. Âm Thầm cư nhiên nhận biết nhiều như vậy như bức bằng hữu, âm thầm phát đại tài. Chương 646, đại Lao ân cần thăm hỏi đại lão. Nhìn xem hắn cái kia niên đại truyền kỳ phú hào, Mã Đại Vân có chút kích động, lập tức ngoan ngoan dễ bảo, mười phần nhiệt tình nói, "Dương đồng ngài khỏe. Nghĩ không ra còn có thể gặp lại ngươi một lần, ngươi thân thể thật cứng rắn. Tân đồng ngài khỏe chứ? Có thể gặp ngươi lần nữa thật quá tốt, ngươi bây giờ thoạt nhìn so với ta còn tinh thần." Chân đồng ngươi quá trẻ tuổi, ta kém chút nhận ngươi không ra. Vị này lao tiên sinh, làm sao xưng hô. Ngươi khẳng định không phải người bình thường. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Mã Đại Vân lập tức phát huy bản thân năng lực giao tế. Tiểu mã đồng chí. Hàn lao đầu bưng lên giá đỡ, cậy ra lên mặt nói, ngươi sao không ở trong nước làm ngươi thương mại điện tử, chạy đến Nhật Bản A Như vậy nói ngươi nghiệp vụ phát triển tới nơi này. Không có đâu, chủ yếu là đến xem ô tiếp thư giãn một tí. Không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy lao tiền bối. Mã Đại Vân cười, liên quan tới thương mại điện tử sự tình, kỳ thực ta cũng sắp về hưu, không quá quan tâm. Về hưu cũng tốt. Tần Lao đầu nói tiếp, ngươi xem một chút người, mới 50 tuổi ra mặt, nhưng nhìn so với chúng ta đều già. Ngươi xem một chút người nếp nhăn trên mặt, đều có thể kẹp con rồi chết. Mã Đại Vân, có như vậy hình dung người sao? Lao Tiểu Quỷ nói tiếp, không sai, lại nhìn ngươi gầy keo, mỹ mắt so gấu trúc còn lớn hơn. Xa xa nhìn sang thật giống như một cái bộ xương khô mang theo một lớp ra, đều mất đi thoải mái. Đây đều là công tác quá vất vả đưa đến. Ngươi cũng xác thực nên buông xuống công tác hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, vàng không thỉ qua mấy năm liền quốc. Mã Đại Vân. Hàn lao đầu dương dương đắc ý, ngươi lại nhìn chúng ta một chút mấy cái, hiện tại bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tiêu sái? Tóc đều biến thành đen, nếp nhăn đều vướt lên, tinh lực rồi rào. Liền ta cái này trạng thái tinh thần sống thêm cái 30-40 năm đều không có vấn đề. Ta nói cho người khác ta 40 tuổi đều có người tin. Mà ngươi đây, ngươi nói bản thân 60 tuổi, người khác đều mắng ngươi giả bộ nai tơ, không biết xấu hổ. Mã Đại Vân, ta, ta có phải hay không mở ra phương thức không đúng? Làm sao những cái này được tôn kính lao tiền bối nói chuyện một cái so với một cái tổn hại? Ba trông thấy một bên cười trộm lâm bắt Phàm Mã Đại Vân rốt cục phát hiện mầm thai họa liền là tiểu tử này làm hư không kiềm hám được trứng mắt sau đó lại bị một cái lao đầu tổn hại mặt khác lao đầu không quen cho nên không phát biểu ý kiến ba cặp mắt thất thần nhìn xem mấy vị này càng sống càng trẻ lao tiền bối nhìn lại mình một chút ngày càng già nua dung nhan còn có càng ngày càng lực bất thỏng tâm tinh lực mã đại vân tâm lý dâng lên một cái nghi vấn chẳng lẽ ta thực sự giả ba trước kia hắn một mực không cảm thấy chỉ cảm thấy mình là cái công tác sụp mạn cả ngày toàn cầu phi hành Giống người trẻ tuổi tinh thần dồi dào Nhưng là vừa nhìn thấy trước mắt cái này lớn hắn mấy vòng tiền bối Mới phát giác bản thân khả năng già Mã ca, đừng nghe bọn hắn nói mỏ Bọn họ liền là nhận không ra người tốt Kỳ thực ngươi chính là rất trẻ trung Sống thêm một hai chục năm cũng không thành vấn đề Lâm bác phàm thành tâm an ủi Mã đại vân Chỉ có thể sống một hai chục năm Ba trong miệng của ngươi có thể hay không tung ra một chút lời hay Bất quá, vào giờ phút này Mã đại vân vẫn là lòng có cảm xúc nhìn đến về hưu kế hoạch tăng nhanh. Ba các vị tiền bối khó được ở dị quốc gặp ỡ, liền để tiểu mã mời mọi người ăn một bữa cơm rau dưa, ta hiểu rõ một cái địa phương mị thực ăn cực kỳ ngon, đã khỏe mạnh lại Mỹ vị, cam đoan mọi người nhất định sẽ hài lòng. Mã Đại Vân nhiệt tình nói, kết quả mấy cái lao đầu không hề bị lay động. Ta cảm thấy cái này không cần, ăn chúng ta vẫn là bản thân an bài A. Ba chúng ta khẩu vị không lớn, nhưng là ăn đặc biệt chú ý. Người cái kia cái gì vẫn là thôi đi. Làm sao? Chẳng lẽ là mấy vị lao tiền bối không hài lòng ta ăn bài sao? Mã Đại Vân nhỏ giọng hỏi Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm lừa một cái, chúng ta nơi này thì có hai vị trù thần, bọn hắn thường xuyên có thể ăn được trù thần mỹ thực, theo khẩu vị đã sớm nuôi điếu, chỗ nào còn để ý ngươi đồ giới thiệu. Ba lại ăn ngon còn có thể so sánh hắn làm ra. Tiểu Má Ca, ngươi mời bọn họ đi chơi bọn hắn khả năng còn vui lòng, mời bọn họ ăn đồ ăn vẫn là thôi đi, bọn hắn thế nhưng là thường thường có thể ăn được trù thần Mỹ thực Đối với những vật khác chẳng lẽ còn cảm thấy hứng thú? Chú thần. Cái nào chú thần? Mã Đại Vân sững sở. Liên là chú thần phim TV bên trong cái kia chú thần. Mã Đại Vân mắt sáng rực lên, sau đó nhìn mấy vị này lão tiền bối tràn đầy hâm mộ. Vị kia chú thần đồ vật, hắn cũng chưa từng ăn một ngũm đây. Bà coi như hắn về sau nghe ngóng, cũng nghe ngóng không ra vị kia chú thần rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới mấy vị này lão tiền bối cư nhiên có thể thường xuyên ăn vào, thật là làm cho người rất hâm mộ. Khó trách chướng mắt cái khác ăn. Hàng ngày ăn chủ thần mỹ thực, là hắn cũng chướng mắt cái khác. Suy nghĩ lại một chút bản thân, bản thân mỗi ngày toàn cầu bay, không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đều là thứ đồ thông thường, giống như đều không có hưởng thụ qua, cảm giác mình vị này chuyển kỳ phú hào sống đến trên thân chó. Không biết mình có thể hay không? Mã Đại Vân tác hợp bắt tay vào làm, có vẻ hương phấn, hắn muốn ăn trực. Đừng suy nghĩ, vị kia chủ thần còn ở Hoa Quốc, người là không ăn được. Ta có thể bay trở về ăn. Nhưng ta sẽ không nói cho người hắn là ai. Mã Đại Vân. Ánh mắt ưu hoán hướng về Lâm Bắc Phàm Ba cái này tiểu lão đệ thực sự là quá đáng ghét. Luôn luôn câu lên người hứng thú. Sau đó không chút do dự chặt đức. Làm người không trên không dưới. Cái này không biết bao nhiêu lần. Mã Đại Vân lâm thời làm một cái quyết định. Kêu liền là gia nhập Lâm Bắc Phàm đoàn thể cùng nhau chơi đùa. Bởi vì chỉ có cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa mới có ý tứ. Mọi người thân phận tương đương. Đều không cần để ý đối phương thân phận, cái gì cho đùa đều lái nổi, cho nên chơi mới tận hứng. Ba không giống người phía sau luôn là vướt mông ngựa, không sợ người khác làm phiền. Không được. Ngươi không thể gia nhập chúng ta. Lâm bác Phàm đám người không chút do dự cự tuyệt. Vì sao? Mã Đại Vân Ngộng. Ba cái này vẫn là có người lần đầu cự tuyệt hắn, hơn nữa còn là dứt khoát như vậy. Bởi vì tiểu mã đồng chí ngươi quá chiêu diêu đi tới chỗ nào đều có tin tức, khó lòng phòng bị. Ba chúng ta chỉ là tới chơi mà thôi, chúng ta phải khiêm tốn. Đúng. Chúng ta phải khiêm tốn, đi theo các ngươi chúng ta muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Cho nên tiểu mã đồng chí, ngượng ngùng A. Mã Đại Vân phiền muộn xấu, cư nhiên là bởi vì chính mình danh khí. Vậy được rồi, chúng ta hiểu duyên gặp lại. Mã Đại Vân lưu luyến không rời ly khai. Lao đầu tử nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực chân thật nguyên nhân là bởi vì Mã Đại Vân thuộc về ngoại nhân. Nếu như tùy tiện gia nhập vào sẽ để cho bọn hắn phi thường không được tự nhiên, cuối cùng chơi cũng sẽ không tận hứng. chương 647, tranh tài biến hóa khó lượng. Không quá 2 ngày, Lâm Bác Phàm cùng mấy cái lao đầu đi xem nam tử nhạy cầu so tài. Ở nhảy cầu hạng mục bên trên, Hoa Quốc một mực là cường hạng, mỗi lần đều có thể lấy được mấy khối huy trường, là kim bài bảng bên trên khách quen. Hoa Quốc rất nhiều người xem đều đến nhìn hạng mục này, giúp đỡ chính mình ô lim tiếp dũng sĩ. Tuy nhiên rất nhiều người xem không hiểu quy tắc tranh tài, nhưng là quy tắc cơ bản vẫn là nhìn hiểu, bình thường phán định là nhìn bọt nước, bọt nước càng nhỏ liền chứng minh nhảy càng tốt. Ba lúc này, chính là nữ tử một người 10 mét nhảy cầu bệ nhảy trận chung kết. Hoa quốc tuyển thủ gọi là Vương Kim Hoa, trước mắt mới 16 tuổi, là một vị phi thường có tiềm lực nhảy cầu vận động viên. Bất quá tuy nhiên đánh vào trận chung kết, nàng gặp phải cường địch không ít, có Nga quốc Sajapova, Nhật Bản Ả Sèn Mì Mỹ quốc Lý Linas Đều là vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Ba chúng ta chơi một ván làm sao? Lao khất cái cười hiếp mắt đề nghị. Chơi như thế nào? Lao vu sư hỏi. Liên cược ai lấy được hẳn nhất, thế nào? Lao khất cái nói ra. Ba cái này tốt, ta cực hoa quốc tiểu cô nương kia, hắc hắc. Phong thủy lưu lập tức nói. Chơi xấu, ta không làm. Lao vu sư nói ra. Thân nhân thế nhưng là người nước hoa, hắn có thể không thiên vị bản thân người sao, kể từ đó thắng bại đã định, còn đánh cực gì? Ba chúng ta chơi một độ khó cao, cực cá quân. Ai đoán đúng, liền là người thắng. Hai người khác nhất định phải túi đầu nhận thua. Lao khất cái nô lên ngón tay cái. Được à, không có vấn đề. Vui lòng phục bồi. Ba cái này lao đầu lại làm lên. Lâm bác phàm im lặng nhìn xem ba cái này lao đầu, cái này có cái gì tốt so. Nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô vương kim hoa, tuy nhiên nàng xem ra rất bình tĩnh, nhưng lâm bác phàm vẫn là cảm giác đến nội tâm nàng khẩn trương. Bất quá hôm nay nàng vận khí bạo dạng, nghĩ đến cầm xuống một khối huy chương không thành vấn đề, mấu chốt là một khối nào. Lâm Bác Phàm không có ra tay giúp nàng, hắn càng ưa thích trầm tĩnh xem tất cả, có một chút cao cao tại thượng ý vị. Duy chỉ có ba cái kia láo đầu làm không biết mệt cư nhiên làm ngầm thao tác. Nếu như không có ba cái này láo đầu trộn lẫn một cước, vương kim hoa tối đa chỉ có thể làm cái ngân bài, nhưng bây giờ liền không nhất định. Ba lúc này các ngươi trước tiên nói, ta cái cuối cùng nói. Lao vưu sư thu hồi thủy tinh cầu, dương dương đắc ý nói. Vậy ta tới trước. Lao khất cái thần thần thao thao nói, ta xem mấy vị này vận động viên tướng mạo, trong đó vị kia Anh quốc. Vị kêu Mỹ quốc. Vị kêu Nhật Bản. Dù sao nói một đống, không có người nghe hiểu được. Ba chỉ biết là hắn cuối cùng ủng hộ là Nhật Bản ạ sẻn My Nami. Đến ta. Phong thủy lưu cầm la bản thần thần thao thao nói một đống, tóm lại liền là hắn lợi dụng chung quanh từ trường cải biến phong thủy, ảnh hưởng đến một chút vận động viên thế Cuối cùng, Á quân lại là Nga quốc gia gia Tô -va. Lao vu sư khinh thường nói, các ngươi trình độ cũng là như vậy, nói một đống vô dụng nói nhảm, cuối cùng đạt được một cái không chắc chắn lắm đáp án. Chỗ nào như ta, có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án, đây chính là ta so với các ngươi vĩ đại địa phương. Hai vị khác lao đầu không phục. Ngươi thấy thì nhất định là thật sao? Tương lai là có thể thay đổi, cải biến hiện tại liền là cải biến tương lai. Lao vu sư dương lên tay, ngạo nghệ nói, Ba lúc này để cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Ta thấy được Mỹ quốc Lý Linas, nàng đứng ở Á quân lãnh thưởng đài bên trên, cho nên nàng liền là Á quân. Ba người đều phát biểu bản thân cái nhìn, sau đó từ từ chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, Hoa quốc tuyển thủ Vương Kim Hoa ở nhảy cầu thời điểm xảy ra một cái sai lầm nhỏ, điểm số bị kéo xuống. Vương Kim Hoa có chút tuyệt vọng mà nhìn mình xếp hạng rơi mất hai vị, xếp hạng đệ tứ. Sắp xếp ở phía trước theo thứ tự là Nga Quốc Sa-Gia-Pova. Mỹ quốc Lilinas, Nhật Bản Azenmimi. Đây đều là phi thường mạnh mẽ đối thủ, phát sinh sát suất vô cùng thấp. Trước mắt nhìn đến, nàng đã cùng Kim Bài vô duyên. Thế nhưng là, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, tiến hành cuối cùng nhảy một cái xa ra vô va cư nhiên xảy ra trọng đại sai lầm, ở nhảy cầu thời điểm, cư nhiên phát sinh đặc hụt, sau đó cả người mất đi trọng tâm rất xuống, thân thể nằm ngang rơi vào trong nước, vang lên số lớn bọt nước, nhìn đám người đều không đành lòng nhìn thẳng. Lao khất cái cùng lão vu sư hai đôi ánh mắt soát soát nhìn về phía phong thủy lưu, miệng đồng thanh nói, ba đây là người tuyển thủ. Khu khu, phát sinh trọng đại sai lầm, quán quân là không có biện pháp, nhưng lại á quân vẫn là có khả năng. Phong thủy lưu hơi đỏ mặt, nhưng là bảo trì chấn định cái chảy cái cối một câu. Hai cái lao đầu lộ ra ánh mắt khi dễ, liền vừa mới cái kia sai lầm, đừng nói á quân, coi như phía trước bốn đều quá sức. Vương Kim Hoa bởi vì xa ra bộ và trọng đại sai lầm, xếp hạng đi tới một vị Ba đến phiên Nhật Bản ạ sèn mì nạ mì cuối cùng nhảy một cái. Vị này tuyển thủ tương đối tỉnh táo, vừa rồi những người khác trọng đại sai lầm cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là, chung quanh nhiệt tình Nhật Bản người xem đem nàng ảnh hưởng đến. Bởi vì dựa theo bây giờ xếp hạng, lấy nàng bình thường phát huy, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể cầm tới quán quân. Kém khỏi nhất cũng có thể cầm một á quân, huy chưa ổn. Thế là, nàng hơi có chút buông lòng Nhảy lấy đà phi thường hoàn mỹ Trên không trung động tắc một mạch mà thành nhưng là thân thể không đủ căng có chút động tắc không có làm đến nơi đến chốn thân thể cư nhiên xảy ra 45 độ siêu mèo văng lên một đám to lớn bọt nước một đóa to lớn vô cùng bọt nước đem Nhật Bản khán giả đều nhìn ngộ ba Tuy nhiên rất nhiều người cũng đều không hiểu nhạy cầu nhưng là biết rõ nhạy cầu cơ bản quy tắc liền là nhìn bọt nước lớn nhỏ bọt nước càng nhỏ tự nhiên ngạy càng tốt kết quả hiện tại Nhật Bản tuyển thủ ạen mì nạ mì leo ra bể bơi về sau nhìn thấy chiếu lại đều khóc. Nàng xếp hạng rơi mất 3 vị, trước mắt đệ tam, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần đằng sau tuyển thủ siêu trình độ phát huy, nàng liền bị loại, vô duyên huy trương. Vương Kim Hoa xếp hạng lại tiến lên một vị, đặt tới đệ nhị. Nàng rất mộng bức, rõ ràng đã không ôm hy vọng gì, kết quả thượng thiên cùng hắn mở một cái trọng đại cho đùa, hai cái mạnh mẽ đối thủ liên tiếp phát sinh sai lầm, trực tiếp đem nàng đẩy lên trước hai vị. Ba hiện tại, nàng chỉ ít có một khối ngân bài nhập chứng, thật hưng phấn. Lao vưu sư cùng phong thủy lưu con mắt vù vù nhìn về phía Lao khất cái, trên mặt lộ ra một tia chế dê ước. Nhật Bản tiểu cô nương vẫn có khả năng được gã quân. Lao khất cái sắc mặt nghiêm lại, thoạt nhìn vô cùng chấn định, một bộ ta ngươi đã sớm ngỡ tới cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lúc nào? Hai người miệng đồng thanh hỏi. Mỹ quốc tuyển thủ phát sinh sai lầm tình huống phía dưới. Lao khất cái nói một câu có vẻ như chính xác đáp án. Ba cuối cùng là Mỹ quốc ra Jason. Lý Linas hấp thụ phần đầu hai cái tuyển thủ kinh nghiệm cùng giáo hấn, bảo trì cảnh giác, không thể quá phận buông lòng nghiêm túc cẩn thận hoàn thành cuối cùng nhảy một cái, đem Huy Trương nắm bắt tới tay lại cao hứng. Ở đây người xem bên trong, lão vu sư khẩn trước nhất, bởi vì hắn cược chính là Lý Lý Nạt cầm chính là Á quân Huy Trương, bây giờ nhìn tình huống đều là quán quân, cho nên hắn liều mạng nguyện rùa Lý Nạt phát sinh sai lầm. lao đầu tử rất xấu. chương 648, bơi so chúng ta nhanh, liền là cán thuốc Lý Linas đứng ở 10 m nhảy cầu đài bên trên, khít sâu một hơi. Ba lúc này, nàng ở trong lòng âm thầm cho chính mình động viên, nói với chính mình là tuyệt nhất, nói với chính mình là mạnh nhất, chỉ cần hoàn thành cái này cuối cùng một nhảy chính mình là quán quân. Kết quả, càng là tâm lý ám chỉ, nàng ngược lại càng khẩn trương. Nhảy lấy đà động tác, không trung động tác đều làm được rất tiêu chuẩn, nhưng là không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là cái khác nhân tố, chính ở nàng sắp vào nước thời điểm, ánh mắt hoa lên, cảm giác thân thể đều hư. Sau đó, vào nước động tác xảy ra biến hình. Soạn. Đánh lên một đóa to lớn bọc nước, hiển nhiên vào nước động tác thất bại, điểm số tuyệt đối sẽ không cao. Làm Lý Linas leo ra bệ bơi, nhìn thấy bản thân chiếu lại lúc hối tiếc vỗ vào nước. Đã từng có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt ta, ta rõ ràng đã quý trọng, thế nhưng là vì sao biến thành một trò đùa. Liên tục ba vị đứng đầu tuyển thủ phát sinh trọng đại sai lầm, toàn trường khán giả xôn xao. Ba cảm giác cái này 10 mét nhảy cầu đài giống như nhận lấy lấyuyền rửa một dạng ngay cả ba cái này quốc gia cũng kháng nghị yêu cầu nhảy lại nhưng là hiển nhiên, tiếp là công bình công chính tranh tài nếu như các người đều có thể nhảy lại như vậy những người khác tự nhiên cũng muốn, như vậy thì làm hỏng quy tắc tổ hủy hội còn có cái gì Uy nghiêm có thể nói thế là cự tuyệt bọn hắn yêu cầu ngay sau đó mặt khác tuyển thủ leo lên 10 mét nhảy cầu đài đều là bình thường phát huy có một hai cái còn siêu trình độ phát huy xếp hạng vượt qua trước mặt ba vị đứng đầu tuyển thủ. Ba cuối cùng, Hoa Quốc tuyển thủ Vương Kim Hoa thu hoạch được quán quân. Á quân cùng quý quân đều bị quốc gia khác tuyển thủ nghịch tập. Vương Kim Hoa đến bây giờ đều không thể tin được, nàng ở phát huy bất lợi tình huống phía dưới, lại còn cầm xuống quán quân huy trương. Ba tất cả biến hóa giống như nằm mơ đồng dạng, quá không chân thật. Ba chính vì vậy, Vương Kim Hoa bị thế giới quốc gia truyền thông xưng là thượng đế sùng ái thiếu nữ, toàn cầu nổi danh. Ba nhìn xem ba người các ngươi làm chuyện tốt. Lâm bác phàm im lặng nhìn xem ba vị lao đầu. Bởi vì bọn hắn đảo loạn thiên cơ, ba người kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vụ tận. Ba cái lao đầu ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng là tâm lý lại xem thường. Đối với ba người bọn họ mà nói, bởi vì có được thần bí năng lực, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tài trí hơn người. Trừ phi có được lực lượng cường đại hơn để bọn hắn tin phục, bằng không thì cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Xem xong nẻ cầu, bọn hắn đi xem bơi lội tranh tài. Mấy năm qua này, Hoa quốc gia một cái bơi lội thiên tài Tôn Tiểu Dương, xông vào cho tới nay người già trắng lũng đoạn bơi lội lĩnh vực, đánh bại rất nhiều đỉnh tiêm bơi lội vận động viên, vì quốc gia làm vẻ vang. Ba hiện tại, hắn trạng thái tốt vô cùng, đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, vô luận là thân thể điều kiện hay là kinh nghiệm, đều đạt đến hoàn mỹ nhất tình huống, cho nên có người dự đoán hắn có thể hái được ba khối kim bài trở về. Hơn nữa, Tôn Tiểu Dương cũng không phụ hy vọng chung, đánh vào nam tử 400 m bơi tự do trận chung kết. Lâm Bắc phàm đám người đi xem vị này người hoa chi quang. Tôn Tiểu Dương đánh vào trận chung kết, hắn đối thủ cũ, đối thủ một mất một còn, Boxer Jay Lee A Hồn Đẩn cũng đánh vào trận chung kết. Ba không thể phủ nhận Hồn Đẩn là một gã bơi lội giới đỉnh tiêm vận động viên, nhưng là gia hỏa này không biết làm sao, từ lần trước Olympic bắt đầu cũng vẫn xem khó chịu Tôn Tiểu Dương, thường xuyên không che đậy miệng, nhiều lần ở công khai trường hợp chửi bới hắn uống thuốc, hết lần này tới lần khác lại không có chứng cứ, giống như một tiểu nhân một dạng đặc biệt làm cho người chán ghét. Hôm nay hai người bọn họ lại một lần nữa gặp nhau. Hôm nay có rất nhiều người nước hoa đến xem tranh tài bơi lội, làm tôn tiểu dương đứng ra đến thời điểm, mọi người nhiệt liệt vô tay cùng gieo họ, cơ hồ đem nơi này làm thành bản thân sân nhà. Làm hồn đứng ra đến thời điểm, toàn trường một mảnh hư thanh. Bất quá, có lẽ là tôi luyện quá nhiều, hắn một điểm cũng không để ý. Ba các vị vận động viên chuẩn bị ổn thỏa về sau, nam tử 400 m bơi tự do trận chung kết bắt đầu, tất cả vận động viên giống cá chuồn một dạng nhanh chóng bơi chó Bề bơi trên đều là bọn hắn tung hoành thân ảnh. Tôn Tiểu Dương biểu hiện phi thường hoàn mỹ, một mực duy trì tương đối dẫn trước cấp độ, hô hấp chuyển đổi, cảm giác tiết tấu phương diện đều trưởng khống phi thường tốt, thoạt nhìn huy Trương là cầm chắc. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, Tôn Tiểu Dương cái thứ nhất vọt tới điểm cuối cùng. Toàn trường vì đó phấn chấn cùng gieo họ. Tôn Tiểu Dương đối thủ một mất một còn hồn đần khuất cư tên thứ hai, nhìn xem Tôn Tiểu Dương sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cuối cùng, ở bục trao giải bên trên, xảy ra làm cho người tức giận vô cùng một màn. Kia liền là hồn đản cự tuyệt cùng Tôn Tiểu Dương chủ hành trung. Đây là một loại cực không tôn trọng Tôn Tiểu Dương, cực không tôn trọng tổ ủy một loại hành vi. Ở đây, TV phía trước người nước Hoa nổi giận. Thật là hơi quá đáng. Cư nhiên cự tuyệt chủ hành trung. Chẳng lẽ hắn không biết loại này là một loại phi thường không tôn trọng người hành vi sao? Ba có nhục thể dục tinh thần. Hỗn đần không xứng làm người. Đầu này lao cẩu vốn là khuyết thiếu giáo dưỡng, khắp nơi cắn người. Xem thường chúng ta tôn Tiểu Dương có phải hay không? Ta xem hắn căn bản chính là xem thường chúng ta người Hoa. Ta sợ hắn đều không dám tới Hoa Quốc, sợ bị đánh địa ra cứ đến. Kiện này sự tình đưa tới sóng to gió lớn. Sau đó, hôn đần đối mặt toàn cầu truyền thông còn công nhiên biểu thị, ta sẽ không cùng cắn thuốc chụp ảnh chung, bởi vì hắn có nhục tranh tài tinh thần. Đằng sau rất nhiều ốc sở chay lia bơi lội vận động viên nhau nhau biểu thị ủng hộ hôn đần quyết định. Ba còn có Úc sở chây phản thuốc kích thích hiệp hội cũng xông ra, chấn chấn hữu từ nói tôn tiểu dương đã từng cự tuyệt qua dự kiểm, hắn có tiền khoa. Hắn nhất định là cắn thuốc, bằng không thì sẽ không bơi đến nhanh như vậy. Loại này bơi đến so chúng ta nhanh liền là cắn thuốc kết luận, thậm chí để người châu Á đều cảm thấy phẫn nộ. Chẳng lẽ, chúng ta người châu Á ở bơi lội lĩnh vực thiên sinh liền yếu hơn các ngươi Vượt qua các ngươi liền là cắn thuốc, không cao hơn mới đương nhiên. Đây là cái gì cường đạo lo di? Lâm Bác Phàm cũng nhìn khó chịu, nhân ra có hay không cắn thuốc là quốc tế phản thuốc kích thích ủy ban, tổ ủy bọn hắn định đoạt, bọn hắn hiện tại cũng chưa hề nói Tôn Tiểu Dương cắn thuốc, ngươi là cái thá gì? Dạng này lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng có ý tứ sao? Chẳng lẽ các ngươi ố sở chơi li cái mông liền sạch sẽ? Ở quốc tế vi phạm lệnh cấm sử dụng thuốc hưng phấn quốc gia bên trong, các ngươi ố sở chơi li còn xếp tại đệ tử đây. Quả thực là cố tình gây sự, vừa ăn cấp vừa la làng. Ba vị không phải muốn so đấu sao? Ta hiện tại rất khó chịu hồn đẩn, càng khó chịu ốc sở chơi ly A đội cùng với sau lưng những người kia, muốn cho hắn một chút giáo hấn, các người ra tay đi. Ai thành quả lớn nhất, người đó liền chiến thắng làm sao? Ba cái lao đầu mắt sáng rực lên. chương 649, ba đại sư thi pháp, làm hỏng ốc sở chơi ly A đội. Muốn nói, lấy ba cái này lao đầu năng lực đi làm chuyện tốt, khả năng hiệu quả không hiện. Nhưng là nếu như đi chuyện xấu, từng cái có tác dụng. Phong thủy lưu đầu tiên xuất thủ. Ở tất cả mọi người bên trong, hắn là duy nhất có được kỹ năng chủ động một người, có thể lợi dụng la bàn trong tay điều chỉnh chung quanh từ trường cùng phong thủy, làm ra có lợi cho mình phong thủy cách cục, có công kích năng lực. Ba hiện tại, hắn đã nằm trong tay nơi này từ trường đầu mối then chốt. Muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Chỉ cần là Úc Sở Chay tuyển thủ ra sân, hắn lập tức điều tiết khống chế trong tay ổ địa cứng, tiến hành từ trường công kích. Pham La bị hắn từ trường quét đến Úc Sở Chay vận động viên, đều cảm giác đầu choáng mắt hoa Thân thể một hư, phản phất đã phát bệnh. Thế nhưng là đi qua kiểm tra về sau, lại nhìn không ra cái gì mà bệnh. Ba dưới tình huống như vậy, ốc sở các vận động viên tự nhiên không bỏ ra nổi cái gì tốt thành tích. Lúc đầu có được huy chương năng lực, bị đánh lui mấy cái thứ tự. Ba co được tiến vào trận chung kết năng lực, ngừng bước ở vòng bán kết. Có thể đánh vào vòng bán kết, liền đấu loại cũng không thấy. Vì mở rộng chiến cuộc, phong thủy lưu đem ốc sở chơi tất cả bơi lội vận động viên đều gieo hỏa một lần Thậm chí bao gồm một chút không phải bơi lội vận động viên, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, phát rổ. Mới không đến hai ngày, Úc Sở chơi Li liên tiếp bạo lãnh. Ngay cả hồn đẩn, liên tục hai trận tranh tải liên tiếp thất bại, liền vòng bán kết đều đánh không vào, thành người hoa trò cười. Ta làm thế nào? Các ngươi được không? Phong Thủy Lưu đắc ý lấy le. người đây chỉ là hại hắn ngoài, không có súc gấp dễ. Lao vu Sư sửa sang lại cổ áo, nói, tiếp xuống xem ta. Lão Vu sư biện pháp liền là đi báo cáo, báo cáo Úc Sở Choi Lia vận động viên cắn thuốc. Người Úc Sở Choi Lia không phải nói người khác cắn thuốc sao? Nếu như chính các ngươi bản thân không sạch sẽ, mình cũng uống thuốc xem các ngươi làm sao bây giờ. Ở vi phạm lệnh cấm sử dụng tính bùng tha quốc gia bên trong, các người Úc Sở Choi Lia thế nhưng là xếp hạng hàng đầu a, đây là chưa phát hiện, vụ trộm không biết còn có bao nhiêu. Lão Vu sư liền là lợi dụng bản thân năng lực, nhìn thấy những cái này vận động viên sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm hình ảnh. Sau đó tiến hành báo cáo, tỷ như nào đó một cái vận động viên đã từng gặm cái gì dược, ở nơi nào gặm, lúc nào gặm, thuốc này đến từ chỗ nào, cùng một chỗ cắn thuốc còn có ai, ai là chủ mưu ai là tòm phạm, đều giao ra, liền xem các ngươi có chết hay không. Hắn còn phát động bản thân quyền thế, lợi dụng truyền thông lực lượng trắng trận tuyên truyền. Ba trong lúc nhất thời, Úc Sở Chay vận động viên Hắc Liêu Phô Thiên cái địa, nghĩ che cũng không che được. Ba tổ vị cùng quốc tế phản hương phấn tổ chức lập tức gáp động Nhằm vào Ủy sở Trầy vận động viên triển khai nghiêm mật nhất phản thuốc kích thích điều tra, quốc tế phản thuốc kích thích tổ chức chủ yếu phụ trách đi qua thuốc kích thích sự kiện điều tra, tổ ủy chủ yếu phụ trách năm nay Olympic sự kiện. Ba tổ ủy phi thường dụng tâm, thậm chí còn phái ra chuyên gia nhìn chằm chằm, mặc kệ vận động viên đi nơi nào đều nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đột kích kiểm tra. Ủy sở Trầy đại biểu đội phản kháng, nói cái này sẽ ảnh hưởng vận động viên tranh tài trạng thái. Ba tổ ủy thân mật nói, nếu như ngươi cảm thấy ảnh hưởng có thể không dự thi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đương nhiên là nắm lỗ mũi nhận thua. Dù sao 4 năm một giới tiếp sự kiện, đây là các vận động viên thình hội, ai nguyện ý bỏ lỡ. Uxchailia vận động viên vô luận đi đến nơi nào, đều bị mặt khác vận động viên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem, hoài nghi đối phương cắn thuốc. Thậm chí, chỉ cần đối phương có một điểm cử động dị thường, lập tức tuyển được đám người báo cáo. Thế nào? Ta bản sự mạnh A. Đây là lấy kỷ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thân Lao vưu sư đắc ý nói. Đoán mệnh lao khất cái khinh bị nói, ba cái này có gì tài ba. Nước bẩn rội đến lại nhiều, cũng không có gặp đem bọn hắn đánh nạ a Nhiều nhất thương cân động cốt, còn chưa đủ hình thành trí mạng thương hại. Lao vu sư không phục, ngươi được ngươi tới. Kỳ thực hai người các ngươi làm đều còn được, chỉ là thiếu sót một chút may mắn, điểm ấy vận khí liền từ ta bộ tốt Tiếp xuống liền là đoán mệnh khất cái biểu diễn thời gian. Kỳ thực, hắn có một cái cải vận bí thuật, nhưng một mực đều không có dùng qua Bởi vì đây là một cái cấm thuật. Sử dụng cái này cấm thuật về sau, hắn sẽ gặp phải khí vận phản phệ, nhẹ thì bị gọt di bộ phận khí vận, nặng thì mệnh cách bị hao tổn, thọ mệnh giảm bớt, cho nên hắn cho tới bây giờ không cần. Nhưng là, từ hắn mệnh cách bị lâm bắc phàm đúc lại về sau, những cái này di chứng biến nhỏ rất nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ sẽ gặp phải phản phệ, nhưng hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Hắn cảm thấy có thể thử một lần, thoáng cải biến vật khí, đổ thêm dầu vào lửa, điểm ấy phản phệ hắn vẫn là có thể chịu được Thế là, hắn bắt đầu tác pháp. Lâm Bác Phàm cũng không biết hắn là làm sao làm, nhưng là Úsở Chay Li A bơi lội đội khí vận sắc thực cải biến. Tuy nhiên biến hóa rất nhỏ, nhưng là để chết người khác cuối cùng một căn dâm dạ. Năm nay Olympic, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Úsở Chay Li A đoàn đại biểu thành tích quá tệ. Nhất là bơi lội đội, cái này Úsở Chay Li A cầm quan cường hạng, hiện tại thành tích cư nhiên biến thành lớp đáy. Nếu như ôm thành tích này về nước, nhất định sẽ bị người truy cứu trách nhiệm. Hắn không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, dù sao ngươi thành tích không được thì là không được, không có gì tốt giả biện. Thế là, ở đoàn đại biểu cao tầng ẩm thừa nhận phía dưới, một chút vận động viên len lén phục dụng thuốc kích thích. Đây là một loại tân hình thuốc kích thích, phân tử kết cấu phi thường không ổn định, chỉ cần ăn không nhiều, sau khi uống nửa giờ bên trong lập tức sẽ phân giải thành nước cùng có hai những cái này thường gặp nguyên tố, để cho người ta kiểm tra không ra. Đây chính là bọn họ đòn sát thủ. Lúc đầu không muốn dùng. Dù sao cái này làm trái thể dục tinh thần Nhưng là bây giờ, cúp mẹ mày đi thi đấu tinh thần Chúng ta chỉ cần thành tích Kết quả, một vị trong đó nữ tính bơi lội vận động viên mới Vừa thừa dịp người khác không chú ý đem thuốc uống vào trong miệng Vừa vẫn gặp được tổ hỷ đột kích kiểm tra Vị này nữ tính vận động viên lập tức hoảng Bị mang đến kiểm tra về sau Phát hiện thể nội còn không có hoàn toàn hòa tan thuốc kích thích Ba trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao Còn nói người khác cắn thuốc, bản thân trước hết cắn Thực sự là tiên tiến, cư nhiên nghiên cứu ra tân hình thuốc kích thích, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Upser Jaylia đội đều là đồ vô sĩ, vừa ăn cấp vừa la làng điển hình. Khó trách Upser Jaylia bơi lội đội mạnh như vậy, nguyên lai đều là can thuốc. Hẳn là toàn bộ đưa đi dự kiểm, tuyệt đối sẽ không có người vô tội. Thế là, tổ ủy lập tức lựa chọn khẩn cấp hành động, khống chế Upser Jaylia tất cả vận động viên, lấy cưỡng chế yêu cầu tiến hành thuốc kích thích kiểm nghiệm, hơn nữa yêu cầu tiến hành điều tra. Ngay cả đi theo nhân viên công tác cũng bị yêu cầu đối đãi như vậy. Oopser Jaylia đội thành chuột chạy qua đường. Chương 650, Oopser Jaylia đội gieo gió gặt bão. Làm Hồn đẩn sắc mặt khó coi đi ra lúc, các ký giả súng giải pháo ngắn lập tức nhắm ngay hắn. Hồn đẩn, nghe nói ngươi đội hữu đều cắn thuốc, ngươi thấy thế nào? Hồn đẩn. Hồn đẩn, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không cùng cắn thuốc vận động viên cùng trận thi đấu sao? Hiện tại ngươi và cắn thuốc vận động viên đều đồng sự nhiều năm. Ngươi có cái gì muốn nói? Hồn đần. Hồn đần ngươi cắn thuốc sao? Ngươi xem người đội hữu đều cắn thuốc, ngươi không có lý do gì không cắn thuốc. Ngươi trước kia lấy được thành tích, lấy được huy chương có phải hay không cũng là cắn thuốc cắn ra. Hồn đần. Cắn thuốc còn bơi chậm như vậy, các ngươi ốc sở chơi vận động viên là phế vật sao? Hồn đần. Các ngươi ốc sở chơi đội là thế nào tuyển bạt nhân tài, chẳng lẽ so chính là kháng dự tính? Hay là so với ai khác càng thêm dễ dàng hòa tan thuốc kích thích Hôn Đần. Hôn Đần một hỏi ba không đáp, sắc mặt tái xanh khó coi. Hắn hiện tại thật muốn nắm chặt năm đấm, đem đám này đáng ghét phóng viên toàn bộ đánh ngã. Nhưng là lại không thể, hắn bây giờ là hiểm nghi thân phận, nếu như đối người khác đánh, như vậy ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, tuyệt đối sẽ đoạn đi hắn nghề nghiệp kiếp sống, cho nên hắn không nhịn cũng phải nhịn. Hắn rốt cục hưởng thụ Tôn Tiểu Dương tình huống hiện tại. Nhưng là, Tôn Tiểu Dương chỉ là bị hoài nghi mà thôi, nhưng bọn hắn là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể chối cãi sở chalia đoàn đại biểu quốc sở chalia phản thuốc kích thích hiệp hội lập tức công khai xin lỗi cũng đau lòng như góp biểu thị tất cả đều là vận động viên hành vi cá nhân là bọn hắn nhịn không được kim bài dụ hoặc thuộc về trái với công bằng thể dục thi đấu tinh thần dẫn đến cái này làm cho người đau lòng sự tính phát sinh chúng ta giám sát không nghiêm để mọi người thất vọng đối với cái này rất nhiều người khịt mũi coi thường không có các ngươi các vận động viên thuốc kích thích từ đầu tới đây chính là một loại tân hình thuốc kích thích không có vài ước đầu tư khả năng đều nghiên cứu không ra, vận động viên làm sao có thể cầm đến, muốn nói sau lưng không có các ngươi sự tình làm sao có thể. Hơn nữa vừa ăn cấp vừa la làng, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói xấu người khác cắn thuốc, quả thực tội không thể tha. Thế là, toàn thế giới cùng nhau khiển trách ốc sở chây lia đội. Ba ngày cả ốc sở chây lia quốc dân cũng khiển trách ốc sở chây lia đội, nói hắn là quốc gia xỉ nụ, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Ba còn có cảm xúc kịch liệt, Yêu cầu bọn hắn đem năm nay sở hữu huy trường trả lại, bởi vì ta hoài nghi các ngươi cắn thuốc mới cầm tới những vật này, trừ phi ngươi có biện pháp chứng minh bản thân không có cắn thuốc. Thậm chí còn có người yêu cầu, truy cứu 5 năm qua ốc sở chơi ly A đội tất cả vận động viên, cùng với bọn hắn lấy được huy trường, bởi vì loại này thuốc kích thích quá có bí mật tính, nhất định phải tra rõ mới được.